t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu làm nhiều tiền t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu làm nhiều tiền mấy canh giờ sau ngay tại thu thập hát nhân khí vận thẩm dục q u a y đầu nhìn về hướng l ư ợ n g dưới núi phương hướng nhìn rõ chi nhãn mở ra n ô tiềm lòng cùng trần tự tại thân phận tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra đi ra lại là hai cái đại thành cảnh thẩm dục mặt lộ vẻ vui mừng hắn tự hồ lại thấy được mấy trăm tỷ điểm giết chóc tại chiều hắn góc xuất hắn biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới ngô tiềm lòng cùng trần tự tại phía trước hai người đều là hơi kinh hãi bởi vì bọn hắn không có phát hiện trước mắt người thanh niên này là như thế nào xuất hiện các ngươi là vì khâu phong mà đến đây đi thẩm dục mỉm cười hỏi quả nhiên là thiên đạo tổ chức đám kia c h u t h ố i nô tiềm long chán ghét nhìn chằm chằm thẩm dục các ngươi hiểu lầm ta cũng không phải thiên đạo người của tổ chức thẩm dục có chút ngạc nhiên lắc đầu phủ nhận cũng vô dụng nô tiềm long nhận định thẩm dục chính là thiên đạo người của tổ chức đem khâu phong giao ra bản tọa cho ngươi một thông khoái tính toán cùng người như ngươi nói không thông thẩm dục lười n h ắ c cùng hai người nói nhảm suy nghĩ khé động một cố vô hình giảm cầm chi lực liền đem bọn hắn cho cầm giữ đứng lên sau đó phục chế trí nhớ của bọn hắn sau lại đem bọn hắn đánh、giết. đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2.000 n ước điểm r i ế t chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 n ước điểm r i ế t chóc rất tốt điểm r i ế t chóc lại nhanh đột phá bằng ước thầm dục có chút vui mừng tự nói bỏ đi hai người nhận chữ vật lần nữa đem bọn hắn thi thể ném cho chủng tộc mẫu hoàng sau đó hắn bắt đầu xem hai người ký ức nhìn thấy tiêu diêu thánh địa thánh chủ đã mang theo thánh địa cường giả tiến về sâu trong tinh không chỉ để lại một cái thái thượng trưởng lão tọa trấn thánh địa lúc hắn đột nhiên sinh ra một cố điên của ý nghĩ muốn hay không tiến về tiêu diêu thánh địa làm một mờ lớn dù sao hắn hiện tại đã đem tiêu diêu di các loại tiêu diêu thánh địa các đại đế chuẩn đế bọn họ từ trong tiên mộ sau khi trở về khẳng định sẽ thanh t o à n hắn làm không có bao nhiêu do dự thẩm dục liền hướng tiêu diêu thánh địa mà đi toàn lực đi đường phía dưới cũng không lâu lắm thẩm dục liền đi tới tiêu diêu thánh địa ngoài bí cảnh lợi dụng ngô tìm i long lệnh bài thân phận hắn nhẹ nhõm liền tiến vào tiêu diêu thánh địa bí cảnh suy nghĩ phun trào trừ một ít địa phương cơ h ồ cả tòa trong bí cảnh tình h ứ n g đều trong lòng hắn chiếu dọi đi ra đồng thời hắn còn phát hiện lưu thủ thánh địa đúng vậy không dứt cao thái t h ư ợ n g một cái đại thánh cảnh tự trọng kỳ thật còn có hai cái ngay tại ng hai cái này lao ra hỏa sinh mệnh khí tức liền như là trong gió nến mầm lúc nào cũng có thể dập tắt bất quá tu vi của bọn hắn có thể không thấp đều đạt đến thánh vương cảnh một cái thánh vương bắt trọng một cái thánh vương lục trọng nhưng hấp dẫn nhất thẩm dục chính là lại là thánh địa vạn thú viên toà này vạn thú viên bên trong ngôi dưỡng lấy đại lượng yêu thú số lượng cao tới hơn ngàn v ạ t đầu những yêu thú này có tam đại tác dụng thứ nhất cho các đệ tử dùng để lịch luyện thứ hai cho các đệ tử cung cấp ă n thị cái thứ ba là bị xem như luyện đan hoặc là luyện khí vật liệu Soát, bóng người n h o á một cái thẩm dục liền xuất hiện tại vạn thú viên bên trong vạn thú viên bên trong thế nhưng là có không ít thánh địa môn nhân đóng g i ữ mạnh nhất hai người còn đạt đến thánh nhân cảnh dù sao vạn thọ trong vườn yêu thú có thần vương cảnh tồn tại không có thánh nhân cảnh cường giả có thể áp chế không nổi những thần vương này cảnh yêu thú chuẩn đế niệm đầu lóng lánh bên dưới vạn thú viên bên trong tất cả mọi người trong lúc bất chợt lâm vào ngất xịu bên trong tiếp lấy thẩm dục lại dùng suy nghĩ đem chọn tòa vạn thú viên cho phong tỏa miễn cho bị người khác phát hiện m á n quẹ ho ngong n o lực chấn động trong nháy mắt đem chọn tòa vạn thú viên bao trùm sau đó hơn ngàn vạn con yêu thú tại trong khoảnh khắc cùng nhau tử vong những cái kia thần vương cảnh yêu thú cũng không ngoại lệ theo những yêu thú này chết đi dày đặc thanh â m hệ thống nhắc nhở tại thẩm dục trong đầu vang lên điều ra bảng hệ thống xem xét điểm giết chóc trực tiếp tăng vọt hơn năm ngàn ước mà thẩm dục điểm giết chóc tổng số thì đạt đến mười bốn nghìn bảy trăm năm mươi bảy ước thu vi cột phía sau dấu cộng xuất hiện chết đi yêu thú cũng không thể lãng phí phất tay những yêu thú này thi thể liền tiếp nhận vào đến thẩm dục thể nội thế giới lách mình rời đi vạn thú viên thẩm dục xuất hiện tại thánh chủ phong bảo khố bên ngoài cả tòa bảo khố dùng trận pháp cùng cầm chế phong tỏa đứng lên mà lại bảo khố bên ngoài còn có một cái đại thánh nhất trọng cùng ba cái thánh nhân cựu trọng đóng giữ nhưng ở thẩm dục xuất hiện trong nháy mắt bốn người này liền bị trực tiếp cầm giữ đứng lên thậm chí cảm giác của bọn hắn cũng xa vào đến trong hỗn độn hao phí một chút thời gian thẩm dục liền phá vỡ bảo khố bên ngoài trận pháp cùng cầm chế bước vào trong bảo khố ta đi không hổ là thánh địa bảo khố khi thẩm dục nhìn thấy trong bảo khố tình hình không khỏi phát ra một tiếng c ẳ n thán sau đó vung tay lên liền đem trong bảo khố tất cả mọi thứ quấn vào trong cơ thể của hắn thế giới rời đi bảo khấu sau thẩm dục đi tới một tòa thật lớn trước cung điện tòa cung điện này tên là đông vũ cung đây là đồng vũ đại đế đế cung nhưng thẩm dục vẹn vẹn mắt nhịn liền trực tiếp bước ra rời đi bởi vì cả tòa đế cung bốn phía đều ẩn giấu đi đại đế phát t á c nếu như hắn tự tiện xông vào liền sẽ phát động đại đế phát t á c sau đó dẫn tới công kích rời đi tiêu diêu thánh địa sau thẩm dục thẳng đến đông hy thánh địa mà đi rất nhanh thẩm dục liền tiềm nhập đông hy thánh địa bí cảnh đồng dạng đông hy trong thánh địa cũng có một tòa cùng loại với vạn thú viên tồn tại bên trong yêu thú so yêu thú thánh địa còn nhiều thêm một chút đem những yêu thú này đánh g i ế t sau thẩm dục thu hoạch năm nghìn tám trăm mười ba ước điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt đến hai mươi nghìn năm trăm bảy mươi ước ra mặt tiếp lấy thẩm dục lại đi đông h y thánh địa bảo khố đi một chuyến đồng dạng đem đổ vận bên trong cho thu sạch xanh xanh thất đại thánh địa cao thủ đều đi t i ê n mộ nói cách khác mặt khác ngũ đại thánh địa nội bộ cũng ở vào trống rông bên trong cho nên thẩm dục dự định lại làm năm phiếu rất nhanh hắn liền đi tới long đại thánh địa bên ngoài bí cảnh sau đó hắn liền tại phụ cận ngồi chờ đứng lên vận ký của hắn tựa hồ rất không tệ vẹn m ẹ n qua nửa khắp đồng hồ liền có một đội thánh địa đệ tử từ trong bí cảnh bay ra thẩm dục trực tiếp đem bọn hắn giam cầm cướp đoạt thân phận lệnh bài của bọn hắn lại đem bọn hắn thu nhập tiểu thế giới sau đó lợi dụng thân phận lệnh bài của bọn hắn tiến nhập long đài thánh địa bí cảnh tiến vào trong nháy mắt thẩm dục đầu tiên là cảm ứng cao thủ tình huống tại phát hiện không có tồn tại uy hiếp hắn sau hắn trước hết đi săn rít thánh địa nuôi dưỡng yêu thú lại đi trộm lấy bà khố mấy chục cái hô hấp sau thẩm dục xe nhẹ đường quen rời đi long đài th tại long đài thánh địa thẩm dục lại soát đến 5.321 a ư ớ c điểm d t chóc điểm d t chóc tổng số đạt tới 25.891 ơ c ư ớ c ra mặt sau đó thẩm dục phân biệt tiềm nhập phật tông t h i ê n yêu thánh địa ma tông cùng vũ tộc trong đó tại thiên yêu thánh trong bí cảnh thu hoạch nhiều nhất c h ọ n vẹn thu được 8.489 ố ư c ớ c điểm d t chóc phật tông bên kia thu được 3.812 m ư ờ i h i ước dễ chóc vũ tộc bên kia ít nhất chỉ có 2.532 ă ư ớ c bởi vì vũ tộc quá tham ăn ma tông bên kia thu hoạch được 5.00 m ước điểm dễ chóc mà thẩm dục điểm giết chóc tổng số thì đạt đến bốn mươi lăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm ức ra mặt nhìn thấy nhiều như vậy điểm giết chóc thẩm dục miệng đều nhanh cười đến không khép lại được trở về trung kích chuẩn đế cựu chọc cảnh rất nhanh thẩm dục liền trở về thẩm phủ ném ra thời không chi tháp mở ra tầng thứ ba hắn cất bước t i ế n v à o tâm niệm v ừ a động hệ thống giới diện hiện hiện thẩm dục đối với dấu c ộ n g quả q u y ế t điểm xuống chương ba trăm tám mươi bảy năm bị ma chương ba trăm tám mươi bảy năm bị ma lúc này điểm giết chóc liền bị trừ đi mười hai trăm bốn mươi ức còn thừa lại ba mươi lăm nghìn bốn trăm tám mươi lăm ức nhiều tiếp đấy, hệ thống vi lực giáng lâm thẩm dục tu vi cũng đi theo liên tục tăng lên hướng chuẩn đế cựu trọng xuất phát trong nháy mắt thời không chi tháp bên trong liền đi qua mấy năm hệ thống vi lực biến mất không thấy gì nữa mà thẩm dục tu vi cũng đi theo bước vào đến chuẩn đế cựu trọng rất mạnh hắn mở rộng hạ thân thân thể cảm thấy rất là hài lòng sau một khắc thẩm dục mở ra thời không chi tháp đi ra ngoài tiếp l ấ y hắn liên tiếp xuất hiện tại vùng đất bị vứt bỏ năm tòa thành trì cũng từ mỗi cái thành trì bắt đi một người năm người này đều là người khác công chế tạo khí vận tri tử bây giờ đều đã thuế biến hoàn thành cái này năm cái hàng đều là cùng hung cực các người giết chết bọn hắn thẩm dục sẽ không sinh ra bất luận cái gì cảm giác ấ y n ấ y phốc phốc phốc sau một khắc trong tiểu thế giới tám người thân thể cùng nhau nổ thành huyết vụ chết đến mức không thể chết thêm theo s á t lấy thanh â m hệ thống nhắc nhở vang lên đốt hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi phải trăng thăng cấp là thẩm dục q u ả quyết đạo đốt hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là sáu mươi canh giờ đây là muốn năm ngày a thẩm dục thấp giọng nói vừa ngắm mắt điểm g i t chóc các loại hệ thống thăng cấp sau khi hoàn thành khẳng định phải rút ra sát na đế kinh đến tiếp sau công pháp vận khí tốt đâu chỉ cần một ngàn tỷ nếu như vận khí không tốt như vậy đến hoa hai nghìn tỷ dù cho hoa hai nghìn tỷ rút thưởng còn lại hơn một vạn ước điểm giết chóc cũng đủ làm cho hắn tu vi tăng lên tới đại đế cảnh nếu như muốn tăng lên tới đại đế cảnh tam trọng liền còn cần không sai biệt lắm hai nghìn tỷ điểm giết chóc thất đại thánh địa yêu thú đều bị hắn giết sạch sành xanh muốn bằng tốc độ nhanh nhất đụng đủ hai nghìn tỷ điểm giết chóc chỉ cần đem thất đại thánh địa đại thánh cảnh cường giả làm thịt hai cái tính toán hay là trước ổn một đợt đi thẩm dụng từ bỏ cái này mê người ý nghĩ bất quá không giết thất đại thánh địa người lại có thể đi ngoại thiên địa soát y ê u thú cùng độc trùng thời gian nói một cái ba ngày đi qua thẩm dục từ ngoại thiên địa về tới vùng đất bị vứt bỏ ba ngày này hãng cơ hồ đem ngoại thiên địa thành quần kết độ i y ê u thú cùng số lượng quy mô đạt tới số lượng nhất định độc trùng đều giết chết nhưng lấy được điểm giết chóc cũng bất quá chín nghìn hai trăm ư c khiến cho điểm giết chóc một lần nữa tăng trưởng đến bốn mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi lăm ư c về phần còn lại không có khả năng l ạ i soát không phải vậy ngoại thiên địa y ê u thú cùng độc trùng không phải tuyệt chúng k h n g thể sau một khắc thẩm d ụ thân hình xuất hiện tại đại đế phong ấn chỗ cũng hướng phía phong ấn hô tiền bối đi ra tâm sự một nữ tử hư ảnh xuất hiện tại phong ấn trước tiểu ca ca lại muốn cùng nô ra làm giao dịch sao nữ tử hư ảnh dùng kiểu mỹ thanh â m cổ h o ặ đạo thẩm dục trên mặt nụ cười nói hướng ngươi lộ ra một tin tức phong ấn ngươi những cái kia đại đế tại sâu trong tinh không tìm được một tòa tiên mộ ngay tại mưu đồ bên trong bảo vận nếu như bọn hắn có thể từ bên trong thu hoạch được một chút t r ọ n bảo ngươi nói bọn hắn có thể hay không trực tiếp tiêu diệt ngươi cái gì bọn hắn tìm được tiên mộ nữ tử hư ảnh có chút thất thố hô không sai thẩm dục gật gật đầu nhưng ngay lúc đó nữ tử hư ảnh liền bình tĩnh lại bọn hắn có thể tìm tới tiên mộ thì như thế nào tại không có tiên tán g đồ tình hùng dưới bọn hắn nhiều nhất ở ngoại vi hoạt động căn bản là vô pháp tiến vào tiên mộ khu vực hạnh tâm thật đáng tiếc bọn hắn đã cầm tới tiên tán g đồ nói không chừng hiện tại đã tiến vào tiên mộ khu vực hạnh tâm t h ầ m dục lại đạo nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ cái này tiên mộ tựa hồ cùng nữ nhân trước mắt này có quan hệ a làm sao lại bọn hắn làm sao lại cầm tới tiên tán g đồ nữ tử hư ảnh không bình tĩnh nào lúc trước rời đi chính mình sợ tại thế giới tiến vào vũ trụ tinh khùng chính là vì tìm kiếm tiên mộ v ề phần tiên táng đầu ngay từ đầu ngay tại trên người nàng chỉ là vận khí của nàng không thế nào tốt gặp đông vũ đại đế đông vũ đại đế mục đích cũng là hướng về phía tiên m ộ đi hai người chính là thế giới khác biệt đại đế tự nhiên không có khả năng có tín nhiệm tồn tại cho nên gặp được sau hai người liền giao thủ nữ tử hư ảnh bản thể thực lực s o đông vũ đại đế mạnh đánh bại đông vũ đại đế nhưng không nghĩ tới đông vũ đại đế gọi tới mặt khác đại đế vây đánh nàng tự biết không địch nổi tình hồ dưới nàng một bên chạy trốn một bên đem tự thân nhận chữ vật trên thân trọng yếu bảo vật tiên tán g đổ các loại cho dấu ở trong tinh khung không để cho đông vũ đại đế bọn người chiếm tiện nghi đông vũ đại đế bọn người đối với nàng thân phận cũng có chỗ kiên kỵ lo lắng giết chết nàng sau dẫn tới nàng chỗ thế giới đại đế đến lúc đó những n à y chạy tới đại đế khẳng định sẽ cùng bọn hắn cướp đoạt trong tiên mộ cơ duyên cho nên tại bắt đến nàng sau liền đem nàng liên thủ phong ấ n tại nơi này vì thế còn bỏ ra phía đông đại lục một phần ba cương vực làm đại giá thẩm dục nói nghe nói cái này tiên táng đồ là ba cái đại đế cùng một chỗ phát hiện về sau ba cái đại đế còn tại tinh không phát sinh đại chiến cầm tới tiên táng đồ ma đế bị trọng thương bỏ chạy vốn cho là hắn trốn vào sâu trong tinh không không nghĩ tới hắn thế mà lặng lẽ về tới phương thế giới này còn chế tạo một phương đại mộ đem tiên táng đổ giấu ở trong đó đoạn thời gian trước ma đế mộ mở ra tiên táng đổ cũng bị tìm tới thất đại thánh địa cầm tiên táng đổ tiến về tiên mộ đi ngươi nói cho ta biết những này có mục đích gì n ữ tử hư ảnh lạnh lùng nhìn chăm chăm thẩm dục không có mục đích thẩm dục thần sắc t h ẳ n g nhiên nói dù sao ngươi bị phong ấn ở nơi này ta đây lại thực lực không đủ hoàn toàn không có tư cách đánh tiên mộ chủ ý tin tức này đâu lại không tốt hướng người khác chia sẻ liền đến cùng ngươi nói một chút tùy tiện nhắc tới tỉnh ngươi một tiếng thời gian của ngươi không nhiều lắm tiểu tử ngươi rất g à o hoạn nữ tử hư ảnh hư lạnh không gọi tiểu ca ca rồi thẩm dục t r e o ghẹo nói tuất tiểu ca ca chúng ta tiếp tục tới làm giao dịch đi nữ tử hư ảnh biểu lộ lần nữa trở nên kiểu mị đứng lên ngươi muốn làm cái gì giao dịch thẩm dục tựa hồ hứng thú ngươi đi trong tình không đi một chuyến giúp ta tìm về n h ẫ n chữ vật nếu như ngươi giúp ta mang về n h ẫ n chữ vật đồ vật bên trong ngươi có thể lấy đi một nửa nữ tử hư ảnh đạo ta nhưng không có bản sự kia thẩm dục lắc đầu tinh không lớn như vậy ta đi nơi nào giúp ngươi tìm n h ẫ n chữ vật ta có thể nói cho ngươi nữ tử hư ảnh đạo vậy ngươi trong nhẫn chữ vật đều có một ít cái gì thẩm dục hiếu k ỳ hỏi nữ tử hư ảnh nói ngươi bây giờ đã là chuẩn đế cựu trọng đi nếu như ngươi muốn đột phá đến đại đế cảnh không dứt cần công pháp còn cần luyện hóa một đạo thiên địa bản nguyên tại ta trong nhẫn chữ vật vừa bận có một khối thiên địa bản nguyên nghe được đối phương cầm tiên h địa bản nguyên dụ hoặc chính mình thẩm dục không chút nào bất vi sở động bởi vì hắn tăng cao tu vi dựa vào hệ thống căn bản liền không cần đến tiên h địa bản nguyên vì vậy nói cái này không đủ trừ phi ngươi cho ta một bộ đại đế cấp công pháp hoàn chỉnh tiểu tặc ngươi không nên quá tham lam nữ tử hư ảnh thanh em đột nhiên cất cao ha ha dù sao nóng này không phải ta các loại đông vũ đại đế bọn hắn thu hoạch được trong tiên mộ bảo vật sau liền lợi đến bọn hắn trở về giết chết ngươi đi thẩm dục ư ờ i trên nỗi đau của người khác đạo thôi tiểu tặc ngươi thắng nữ tử hư ảnh có chút tiết khí nói đại đế cấp công pháp hoàn chỉnh ta có thể cho ngươi nhưng thu hoạch được công pháp sau ngươi đến lập tức tiến về tinh không giúp ta mang về nhận chữ vật không được lấy bất kỳ lý do gì từ chối chương ba trăm tám mươi tám cuối cùng thành đại đế chương ba trăm tám mươi tám cuối cùng thành đại đế có thể thẩm dục một lời đáp ứng sau đó nữ tử hư ảnh đem hoàn chỉnh hồng trần đế kinh truyền thụ cho thẩm dục lại giao cho hắn một bức tinh không đồ liền thúc d i ụ c hắn nhanh đi tinh không giúp nàng tìm về nhận chữ vật thẩm dục cũng nghiêm túc chỗ tốt tới tay sau trở về cùng người nhà bàn giao một phen liền trực tiếp hướng trong tinh không mà đi rất nhanh hắn liền tiếp xúc đến bao phủ phương thế giới này c ư ơ n g khí tầng muốn đến tinh không bên ngoài đầu tiên đến xuyên qua c ư ơ n g khí tầng tiếp theo là tầm cương phong lại nói tiếp là thế giới mạng đối mặt c ư ơ n g khí cùng cương phong liền xem như thánh nhân cảnh đều không thể ngăn cản chỉ có đạt tới đại thánh cấp độ mới có thể xuyên qua nhưng đối với thẩm dục tôn này chuẩn đế k i ự u trọng mà nói dễ dàng xuyên qua c ư ơ n g khí cương phong sau đó sẽ mở thế giới mạng bước vào đến trong tinh không nữ tử hư ảnh cho hắn bước kia tinh không đồ hắn đã chiếu giỏi ở bồng p i m chỉ bất quá bước kia tinh không đồ chính là nàng năm đó vội vàng hội h o ạ cũng không bao quát thiên lan giới phụ cận tinh đồ bởi vậy còn phải cần chính hắn đi tìm ra bức kia tinh không đổ so sánh khu vực trong vũ trụ sao trời cơ hồ không cảm giác được lực cản cho nên thẩm dục tốc độ cực nhanh đảo mắt hai ngày đi qua hệ thống thăng cấp hoàn tất không ngoài sở liệu rút thưởng công năng xuất hiện vạn ước cấp rút thưởng thẩm dục nhất tâm nhị dụng một bên ở trong tinh không phi hành một bên chuẩn bị rút thưởng hệ thống ta muốn chỉ định vạn ước ấ p rút thưởng đốt vạn ước cấp chỉ định rút thưởng công năng mở ra lập tức mười cái vạn ước ấ p bảo vật xuất hiện tại thẩm dục trước mặt kiện thứ nhất lại là một thanh đế binh t r ư ờ n g kiếm thấy thẩm dục mười phần động tâm nhưng bây giờ điểm giết chóc không đủ hắn cũng không dám chỉ định rút ra thanh này đế binh t r ư ờ n g kiếm kiện thứ hai vạn ư ớ c cấp phần thưởng thì là một gốc to lớn cây cây này tên là thế giới thụ trồng xuống sau chẳng những có thể sinh ra phun ra nguyên khí còn có thể phun ra thế giới chi lực cũng là một kiện làm cho người phi thường động tâm bảo bối tốt lại nhìn kiện thứ ba phần thưởng là một cái hạt trâu tên là hôn nguyên châu chính là một kiện tiên tiên đế binh không dứt có thể dùng đến nệ người còn có thể thu nạp bên trong h ô nguyên chi khí đến rèn luyện đại đế nhục thân thẩm dục từng cái đem còn lại bảy kiện vạn đức cấp phần thưởng đều quan sát một lần trong lúc bất chợt cảm thấy mình tốt nghèo bởi vì cái này mười cái phần thưởng hắn đều muốn ai nhưng cuối cùng hắn hay là không thể không nhịn ở tâm động tiến hành đổi mới đổi mới qua đi một vòng mới mười cái vạn đức phần thưởng xuất hiện sau đó hắn thấy được sát na đế kinh hệ thống chỉ định rút ra sát na đế kinh đốt rút ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được sát na đế kinh sau một khắc một cái chùm sáng xuất hiện tại hệ thống không gian lấy ra d ù n hợp trước đó thẩm dục đã đem sát na đế kinh phía trước tam trọng trò tu thành lần này dung hợp sau hắn sát na đế kinh trực tiếp đạt tới đệ tứ trọng toàn bộ đế kinh tổng cộng có thập nhị trọng tu luyện tới cực hạng có thể đạt tới đến đại đế tầng m ộ ư ơ i hai nguyên lai đại đế cực hạng là tầng m ộ ư ơ i hai đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động lấy ra m ị ma cho hắn hồng trần đế kinh lại phát hiện bộ này đế kinh tu luyện tới cực hạng cũng liền đại đế cựu trọng là bộ này đế kinh vốn là chỉ có thể tu luyện tới đại đế cựu trọng hay là nói cái kia mỹ ma không có cho hắn hoàn trình công pháp vất quá không quan hệ đến lúc đó dò xét bên dưới nàng liền biết tiếp lấy thẩm dục bắt đầu thêm điểm đem sát na đế kinh thêm điểm đến đệ ngũ trọng hao phí hai trăm l c điểm giết chóc thêm điểm đến đệ lục trọng cũng hao phí hai trăm l c điểm giết chóc thêm điểm đến đệ thất trọng thì hao phí ba trăm l c điểm giết chóc các loại thêm điểm đến đệ t h ậ t trọng hao phí điểm giết chóc thì đạt đến bốn trăm l c bởi vậy tại đem sát na đế kinh thêm đến thập nhị trọng hao phí tới tận thẩm dục hai nghìn năm trăm l c điểm giết chóc thu hồi hệ thống giới diện thẩm dù quyết định tìm một chỗ đem tụ vi tăng lên lại nói dù sao đạt tới đại đế cảnh sau tốc độ của hắn lại sẽ tăng lên trên diện rộng rất nhanh hắn liền đáp xuống một viên tinh cầu phía trên viên tinh cầu này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức nhưng phía trên khoáng sản ngược lại là rất phong phú không r ấ t có được đại lượng quan sát mỏ đồng còn có không ít mỏ vàng cùng mỏ bạc trở chút lấy ra thời không chi thắp đặt ở trên tinh cầu thẩm dục mở ra tầng thứ ba cất bước tế i n bào lần nữa điều ra hệ thống giới diện cợt l ậ n dấu c ậ u điểm giết chóc bị trừ đi mười nghìn hai trăm bốn mươi ức còn thừa lại hai mươi mốt nghìn bốn mươi lăm ức hệ thống b i lực cũng tại lúc này gián g lâm cũng đem hắn chuẩn đế đạo quả cho bao vây lại bất chi bất giác thời không chi thắp bên trong đi qua năm năm hệ thống vi lực dần dần biến mất mà thẩm dục trên thân thì tản mát ra một cỗ khí tức không tên không sai tu vi của hắn đã đạt tới đại đế nhất trọng cảm thụ được thể nội ẩn chứa khủng bố tu vi hắn không thể không cảm thán hắn hiện tại so với ban đầu đâu chỉ mạnh gấp trăm lần đừng nhìn chuẩn đế cảnh cùng đại đế cảnh đều có cái chữ đế nhưng hai cảnh giới này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp coi như trăm cái chuẩn đế liên thủ bố trí súng siêu cường chất pháp cũng vô pháp chiến thắng một cái vừa mới bước vào đại đế cảnh cường giả nếu như đem chuẩn đế số lượng gia tăng đến một nghìn cái có lẽ có thể vây khốn đại đế nhưng tuyệt đối không có khả năng giết chết đại đế cảm ứng song tự thân tu vi sau thẩm dục đem ánh mắt một lần nữa rơi vào tu vi cột d ấ u cộng vẫn tồn tại như cũ hắn lựa chọn tiếp tục thêm điểm lập tức điểm giết chóc lại bị trừ đi mười nghìn hai trăm bốn mươi ức hệ thống vi lực lần nữa giáng lâm mà thẩm dục tu vi cũng lần nữa kéo lên đứng lên rất nhanh thời không chi t h á p bên trong lại qua năm năm thẩm dục tu vi đã đạt tới đại đế cảnh n h ị trọng điểm giết chóc còn thừa lại mười nghìn tám trăm lẻ năm ức có thể tiếp tục thêm điểm hắn cũng không có gì tốt do dự lần nữa điểm hạ g ấ u cộng sau đó hệ thống vĩ lực lại tới lại qua năm năm thẩm dục đi ra thời không chi tháp cường hành đại đế suy nghĩ lấy hắn ngừng chân tinh cầu làm trung tâm phi tốc hướng tinh không bốn phía lan tràn trong khoảnh khắc hắn đại đế suy nghĩ đã có thể bảo trù một tòa tinh hệ lần nữa so sánh m ị ma cung cấp tinh k h ô n g đ ồ không có tìm được đối ứng tinh thần sau hắn lách mình biến mất tại nguyên chỗ nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục đã rời đi thiên lan giới chỗ tinh hệ nếu như là hắn không có đột phá đại đế cảnh trước bằng vào chuẩn đế cảnh phi hành ít nhất phải mười ngày nửa tháng mới có thể bay ra tòa này tinh hệ đại đế suy nghĩ lần nữa hướng ra ngoài quyết tán sau đó thẩm dục trong lòng vui mừng tìm được sau một khắc thẩm dục thân ảnh xuất hiện tại một viên trải rộng dung nham trên tinh cầu hắn đ ế m thử dùng đại đế suy nghĩ bao vây lấy viên tinh cầu này nhưng vì quái là nhưng không có phát hiện chiếc nhẫn chữ vật kia không hổ là mỹ ma có chút thủ đoạn thẩm dục lấy ra một viên quả cầu năng lượng theo viên này quả cầu năng lượng xuất hiện chiếc nhẫn chữ vật kia vị trí liền bị thẩm dục cảm ứng được bất quá n g ấ m lại cũng bình thường nếu như đầu kia mỹ ma không có chút thủ đoạn nàng giấu đi đồ vật sớm đã bị đông vũ đại đế bọn người phát hiện phất tay một chiêu nhẫn chữ vật rơi vào tay hắn nhưng trên nhẫn chữ vật lại ẩn chứa đại đế phát tắc muốn thu hoạch trong nhẫn chữ vật đồ vật liền phải đánh vỡ phía trên đại đế phát tắc thẩm dù thoáng cảm ứng thông qua trên nhẫn chữ vật đại đế phát tắc đẩy ngược mị ma tu vi đại đế thất trọng ra đi nữ nhân kia lại là đại đế thất trọng thẩm dù có chút ngoài ý muốn năm đó đông vũ đại đế không phải nữ nhân này đối thủ như vậy đông vũ đại đế rất có thể là đại đế lục trọng cũng có thể là thất trọng mà quá khứ nhiều năm như vậy đông vũ đại đế tu vi không có khả năng tại nguyên chỗ đông như bước như vậy hắn có thể hay không đạt đến bắt trọng thậm chí cự trọng thu hồi suy nghĩ thẩm dục liền bắt đầu trở về chương 389 n ữ đế gia tâm t r ư ờ n g 389 n ữ đế gia tâm rất nhanh thẩm dục liền trở về thiên lan giới ngoại ánh mắt của hắn lại là nhìn về hướng mặt khác tứ phương đại lục nhưng kỳ phải là ánh mắt của hắn lại nhìn không ra cái kia tứ phương đại lục trên đại lục phương tối tâm mở m i ệ n g che lại tầm mắt của hắn xuất phát từ nhiều kỳ hắn phóng xuất ra đại đế suy nghĩ nhưng ở hắn đại đế suy nghĩ vừa mới đến tứ phương đại lục phía trên liền bị một tầm vô hình cách trở trở lại chuyện gì xảy ra thẩm dục thần sắc có chút vì、gì? ngay tại hắn dự định c ư ơ n g ép đột phá tầng kia cách chờ lúc một cái thật lớn ý thức đột nhiên giáng lâm cũng truyền lại một cỗ tin tức không cần trái với quy tắc nếu không sẽ lọt vào phản kích cỗ này thật lớn ý thức so với hắn đại đế suy nghĩ cường đại ẩn ẩn lộ ra một cỗ mênh mông ký tức thiên đạo ý chi sao thẩm dục nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc nhưng hắn hay là lựa chọn thu hồi đại đế suy nghĩ đồng thời nội tâm cũng sinh ra một cái cự đại nghĩ hoặc vì sao thiên lan giới năm t ò đại lục sẽ trở thành độc lập tồn tại tự nhiên như vậy hay là người vì mang theo nghĩ h o ặ thẩm dục đáp xuống phía đông đại lục bên trên một cái lắc mình liền trở về thẩm g i a lại đến đến đại đế phong ấn chỗ cảm ứng được hẳn đến nữ nhân hư ảnh không kịp chờ đợi xuất hiện không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem nhẫn chữ vật mang theo trở về nữ tử hư ảnh rất là cao h ứ n g nói đông nhiên nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì chứ câu câu nhìn chằm chằm thẩm dục tiểu ca ca c ngươi có phải hay không thu được kỳ nộ gì vì sao ta nhìn không thấu tu vi của ngươi đâu thẩm dục nô ra bàn tay phía trên nằm một viên mẩu tử kim c h i ế nhẫn nữ tử hư ảnh lấy tay cho tới lại là bắt hụt ngươi có ý tứ gì nàng có chút tức giận h ô không n ổ i ta có mấy cái vấn đề hỏi ngươi thẩm dục đạo ngươi hỏi đi năm đó ngươi cùng đông vũ đại đế lúc giao thủ hắn là đại đế mấy tầng ngữ tử hư ảnh nói đại đế lục trọng thẩm dục hỏi lại đại đế cảnh cực hạn là mấy tầng ngữ tử hư ảnh nói cựu trọng ngươi xác định thẩm dục k h ẽ n nhữ mày đây là mọi người đều biết sự tình ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao ngữ tử hư ảnh tức giận vậy ngươi có biết hay không thế giới của chúng ta tại sao lại trở thành năm tòa phong bế tính đại lục thẩm dục lại đưa ra một vấn đề nguyên bản hắn cho là đối phương cũng không biết nhưng không nghĩ tới nữ tử hư ảnh nói đương nhiên là vì suy yếu thiên đạo ý chí có ý tứ gì thẩm d ụ không hiểu nữ tử hư ảnh giải thích nói tại trong một thế giới chuẩn xác mà nói thiên đạo ý chí mới là lão đại dù cho đại đế đều muốn tuân theo thiên đạo ý chí quy tắc nhưng đại đế dạng này chí cứng giả như thế nào lại tình nguyện bị quản chế với thiên đạo ý chí bài bố đâu nhưng thiên đạo ý chí lại là không thể hủy d i ệ t cho nên bình thường các đại đế sẽ chọn liên thủ đem thiên đạo ý chí cho các chém số cho phần sau đó lại do các đại đế nhập chủ thiên đạo ý chí nội bộ đưa nó hoàn toàn áp chế dạng này các đại đế liền có thể không nhìn thiên đạo ý chí quy tắc thiên đạo ý chí có cái kia cái nào quy tắc thẩm dục hiếu kỳ hỏi t h ă m nữ tử hư ảnh nói lấy một thí dụ cầm thọ nguyên tới nói các đại đế thọ nguyên cực hạn tại trăm vạn năm tà hữu vượt qua tuổi thọ cực hạn liền xem như đại đế đều muốn b ấ t lạc đây chính là thiên đạo quy tắc nhưng các đại đế đem thiên đạo ý chí đẻ chế sau quy tắc này liền không cách nào lại hạn chế bọn hắn bọn hắn có thể sống hai triệu năm ba triệu năm thậm chí càng lâu trừ ngoài ra thiên đạo ý chí sẽ còn hạn chế các đại đế đối với thế giới bản nguyên hấp thu dù sao thế giới ngưng tụ bản nguyên tốc độ là có hạn nếu như đại đế hấp thu bản nguyên quá nhiều sẽ đối với toàn bộ thế giới đều tạo thành tổn thương nhưng lòng người đều là tham lam ai lại nguyện ý tu vi trì trệ không tiến về phần thế giới có thể hay không nhận tổn thương các đại đế sẽ quan tâm sao cùng lắm thì thế giới hủy diệt bọn hắn mang theo thân nhân của mình hậu đại trợi đi thế giới này minh mạch thẩm dục lộ ra vẻ chợ hiểu cũng tiếp tục đặt câu hỏi trong vũ trụ này có bao nhiêu thế giới nữ tử hư ảnh nói tiểu thế giới ba nghìn trung thế giới ba trăm đại thế giới một cái ngươi chỗ thiên lang giới chính là ba trăm trùng thế giới một trong thẩm dục tiếp tục hỏi đại thế giới là cái gì thế giới nữ tử hư ảnh nói tiên giới nghe nói tiên giới có hấp thu không hết bản nguyên mà lại chỉ cần đi vào tiên giới liền có thể ngưng tụ ra trường sinh đạo quả dù sao coi như không có thiên đạo ý chí áp chế đại đế trên lý luận sống tối đa mười triệu năm nhưng trên thực tế bình thường đại đế sống trên bảy phẩy tám triệu năm linh hồn liền sẽ mục nát chỉ có ngưng tụ ra trường sinh đạo quả mới có thể giải sinh không chết làm sao đi đến tiên giới nữ tử hư ảnh nói đương nhiên là tu luyện thành tiên chỉ cần thành tiên liền có thể nhận tiên giới tiếp dẫn nếu có tiên nhân hạ phạm hắn nguyện ý dẫn ngươi đi tiên giới ngươi cũng có thể đi đến tiên giới cái kia có tiên nhân hạ phạm sao nữ tử hư ảnh nói có rất ít c h ỉ ít ta sống nhiều năm như vậy chưa thấy qua tiên nhân chỉ nghe qua nghe đồn nói đến đây nữ tử hư ảnh đã có chỗ không kiên nhẫn ngươi còn có vấn đề sao cuối cùng hai vấn đề thẩm dục đạo tranh thủ thời gian hỏi thẩm dục nếu như ngươi thoát khốn sẽ trả thù phương thế giới này sao nữ tử hư ảnh nói ta sẽ trả thù những cái kia đem ta phong ấn ra hỏa thẩm dục gật, gật đầu cuối cùng cái vấn đề ngươi là nhân tộc sao nữ tử hư ảnh có chút trầm mặc không phải ta là cựu vĩ hồ tộc cho ngươi thẩm dục đem nhẫn chữ vật ném cho nữ tử hư ảnh chỉ thấy đối phương nắm qua nhẫn chữ vật phía trên ánh sáng l ó e lên phía trên đại đế pháp tắc liền biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy đối phương bung tay lên liền có ba món đồ hướng thẩm dục bay tới nhìn rõ chi nhãn mở ra ba món đồ này tin tức ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra kiện vật phẩm thứ nhất là một khối thiên địa bản nguyên thành đế mấu chốt vật phẩm kiện vật phẩm thứ hai thì là một thanh trường kiếm lại là một thanh đế binh về phần kiện vật phẩm thứ ba thì là một viên đăng dược có thể chữa trị đại đế thương thế đa tạng thẩm dục quấn lên ba món đồ liền trực tiếp rời đi hắn tin tưởng nữ tử hư ảnh cũng không có công phu đến ứng phó hắn mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngay hôm đó thẩm dục đi tới hoàng cung cùng nữ đế thân mật một phen sau nàng trưng cầu thẩm dục ý kiến nói phu quần triều thần tự a hồ cũng muốn cùng đại n g u hoàng triều khai chiến ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là tiến đánh đại ngô hoàng triều sao tại nếm đến tấn thăng hoàng triều ngon ngọt sau văn võ quan viên đều muốn tại sinh thời để đại phượng hoàng triều trở thành đại phượng đế triều hoặc là đại phượng tiên triều muốn đánh thì đánh thôi ta vì ngươi là tẩy thẩm dục ngữ khi bá đạo đạo hiện tại hắn cũng gấp cần điểm giết chóc nếu như cùng đại n g u hoàng triều khai chiến hắn sẽ đem khôi lỗi phái đến tiền tuyến đi dù sao hai nước giao chiến đều phải chết người có khôi lỗi tương trợ đại phượng bên này khẳng định sẽ chết ít rất nhiều người dạng này hắn đã kiếm lời điểm giết chóc lại cứu vớt đại phượng hoàng triều binh sĩ phu quân ngươi thật tốt nghe được thẩm dục trả lời chắc chắn n ữ đế không khỏi lòng tin tăng nhiều n h ư không được tại thẩm dục trên khuôn mặt hôn một cái ngay kế tiếp tào triều nữ đế tiết lộ muốn cùng đại n g u hoàng triều khai chiến ý nghĩ lập tức văn võ quan viên đều trở nên kích động đương nhiên cũng có linh tinh tiếng phản đối nhưng rất nhanh bộ phận này tiếng phản đối liền bị những quan viên khắc nước b ọ t bao phủ lại chương ba trăm chín mươi thí quân thí phụ một chương ba trăm chín mươi thí quân thí phụ một đang quyết định tiến đánh lớn n g u hoàng hướng về sau đại phượng hoàng triều bên này liền bắt đầu tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong thẩm dục cũng sẽ hàn khôi lội an bài tới trong quân xung làm chuyên môn công kích c h i tướng bây giờ thẩm d ụ quá thiếu rét chốt điểm muốn đem tu vi tăng lên tới đại đế lục trọng liền phải hao phí hơn sáu vạn đức giết chóc điểm mà hắn hiện tại giết chóc điểm cũng liền hơn năm mươi tỷ trên lệnh rất lớn đương nhiên hắn cũng có thể không cần giết chóc điểm tăng cao tu vi trực tiếp hấp thu thiên địa bản nguyên cũng được dù sao hắn đã đem sát na đế kinh tăng lên tới thập nhị trọng nhưng thiên địa bản nguyên hắn liền một khối vẫn là theo cựu vĩ yêu hồ nơi đó lấy được về phần theo thế giới bên trong hấp thu thiên địa bản nguyên cũng không có khả năng bởi vì hắn đã nếm thử qua kia là nửa điểm đều không hấp thu được vì thế hắn còn sinh ra qua nghi vấn tại cẩn thận nghiên cứu cùng quan sát sau hắn phát hiện thiên địa bản nguyên bị ngưng luyện sau khi ra ngoài liền bị cái khác đại đế nhóm cho lấy ra dù sao những n à y đại đế đều đem thiên đạo ý chí cắt chém k h ô n g chế muốn lấy ra thiên địa bản nguyên còn không phải việc rất nhỏ thiên địa bản nguyên đến từ thế giới chuyển hóa thế giới sẽ theo trong vũ trụ hấp thu năng lượng chuyển hóa làm thiên địa bản nguyên cái này chuyển hóa tới bản nguyên một bộ phận duy trì thế giới vận chuyển chỗ tiêu hao một bộ phận thì dùng để lớn mạnh thế giới còn lại mới có thể thả ra cho đại đế cấp sinh linh hấp thu nhưng bây giờ ngoại trừ thế giới vận chuyển cần thiết kia bộ phận thiên địa bản nguyên mặt khác hai phần thiên địa bản nguyên đều bị đại đế nhóm cho lấy ra trong nhà chờ đợi hai ngày thẩm dục liền không chịu ngồi yên đi tới làm lớn thiên triều xem kịch tần làm thương thế đã chuyển biến xấu tới vô cùng nghiêm trọng trình độ nhiều nhất ba năm ngày liền sẽ hoàn toàn v ậ i điệu về phần làm lớn thái tử vẫn không có đăng cơ bất quá đã chính thức tiếp quản triều đình cũng dần dần xếp vào nhân thủ của mình tới vị trí trọng yếu bởi vì biết tần làm sắp chết thái tử cũng không nóng này ngược lại mỗi ngày đều tiến về tần làm tẩm cung tham viếng chính mình p ụ hoàng đến hiện lộ rõ ràng lòng hiếu thảo của h ắ n Đầu ngay h thẩm n n t dục r o lòng hơi động. Sinh hơi r một cái ý nghĩ. Hắn đem một làm làm nội. tần thể Rất tần thương thế bắt cái c đánh linh ý nghĩ. Hắn quang nhanh, h đạo đầu vào u ể n biến tốt đẹp tin tức ngay tại cung nội chuyển、ra. Nghe được tin tức này, biến đông Nhưng tại thái tốt tức tức tử sắc mặt thức đẹp được sắc ra. ngay chậm. vô ý thức biến đâm Nhưng ngay lúc đó trên mặt hắn liền hiện ra thích thú nụ cười quá tốt rồi phụ hoàng thân thể rốt cuộc chuyển tốt sau đó hắn lập tức dẫn người tiến về tần làm tầm cung tự mình xem xét tần làm thân thể sau thái tử trong lòng không khỏi nhiều một cô lo lắng nếu như mình phụ hoàng tỉnh lại hắn còn có thể thuận lợi đăng cơ sao hơn nữa hắn đoạt quyền hành vi sẽ bị phụ hoàng chỗ tha thứ sao đến lúc đó nói không chừng hắn thái tử chi vị đều bảo đảm không được mà nguyên bản đã an phận thân vương các hoàng tử khi biết tần làm thân thể đã bắt đầu chuyển biến tốt n g h i p sau cũng ngao ngao nhảy ra ngoài gây sự có âm thầm tin đồn ó i nói là thái tử ám hại tần làm dẫn đến hắn tàu hỏa nhập ma có càng là trực tiếp trên triều đình cùng thái tử đối n ị c h trong lúc nhất thời thái tử thế mà biến có chút sức đầu mẹ chán đồng thời một cỗ sát cơ cũng tại nội tâm của hắn bắt đầu ấp ủ một mực xem trò vui thẩm dục không k h i cười hắn cũng không tin vị này thái tử nhị được vất quá hắn vẫn chương ò n có c ú t thấp vị này thái tử. đánh Đối giá này h p vị quá ba i trăm chín mươi thí quân thí phụ hai chương ba trăm chín mươi thí quân thí phụ hai thống chi một khi hắn làm như vậy thiên hạ thân vương cùng rất nhiều hoàng tử chỉ sợ cũng phải lấy cái này là lấy cớ để tạo hắn phản bởi vậy hiện tại thái tử rất x o a n suýt nhìn đến đây thẩm dục cảm thấy lại kích thích một thanh thái tử thế là lần hai ngày tần làm thất tình biết được tin tức này sau thái tử hoàn toàn lâm vào trong lúc bối rối trong đầu cũng toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ muốn hay không xử lý chính mình phụ hoàng ngay tại hắn vừa sinh ra ý nghĩ này sau liên có thái g i á m tới truyền chỉ nhường hắn đi ế t kiến tần làm kết thúc thái tử có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật đi gặp tần làm tần làm đối quyền lực cũng vô cùng nhu cầu danh lợ hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất đúng là hiểu rõ hắn hôn mê trong khoảng thời gian này trên triều đình biến hóa biết được thái tử đã thay thế không ít quan viên sau tần làm sắc mặt biến phá lệ âm t r ầ m trong hai mắt cũng toát ra sắc cơ ngày đó cung trong liền có tin tức chuyển ra thái tử bị tỉnh lại hoàng đế cho câm túc tin tức này chuyển ra các thân vương cùng các hoàng tử kích động nao nao h tiến cung t ỉ n h cầu yết kiến hoàng đế có thể hoàng đế không có bất kỳ ai thấy mà là liên tiếp hạ mấy đạo thánh chỉ hắn thăng chức đệ bạt một nhóm người cũng cách chức một nhóm người cất nhắc tự nhiên là hắn tín nhiệm người cùng từng cái thân vương hòa hoàng tử người mà b i ế m người toàn bộ đều là thái tử người bị cấm túc đông cung thái tử biết được tin tức này sau trực tiếp tê liệt ngã xuống trên g h ế hắn biết phụ hoàng đây là từng bước bỏ đi hắn cánh chim chờ đem hắn cánh chim đều bỏ đi xong sau chỉ sợ cũng muốn phế rơi hắn cái này thái tử thái tử không thể chờ đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa chỉ sợ thái tử bên người phụ t á giọng mang lo lắng nhắc nhở ta hiện tại đã bị cấm túc phụ hoàng lại kinh doanh nhiều năm như vậy ta coi như mong muốn phản kháng cũng không phản kháng được thái tử mặt mũi tràn đầy đổi phế nói tần làm xong xấu cũng là thông thiên cảnh cường giả thọ nguyên rất dài bởi vậy, hắn đã làm trên trăm năm hoàng đế trên trăm năm thời gian đủ để cho hắn đối toàn bộ đế quốc lực không chế đạt tới cực hạ n cho nên thái tử không phải là không muốn phản kháng mà là hắn chân tâm không phản kháng được coi như hắn mong muốn khởi bình t ạ o phản chỉ sợ đại quân còn không có ra đồng cùng liền sẽ bị chấn áp thời gian thoáng qua ba ngày tần làm lần nữa hạ chỉ, bãi miễn thái tử giám quốc chi vị tin tức này chuyên ra mọi người đều biết thái tử đây là muốn kết thúc mà trốn ở trong tối xem trò vui thẩm dục rất là hài lòng thế là trực tiếp rút đi tần thân thể bên trong linh quang sau đó tần làm lại hoa lệ lệ lâm vào hôn mê khi tin tức kia chuyển ra triều đình trên dưới đều là một mảnh sợ hãi mà bị cấm túc đông cung thái tử trong nháy mắt từ tuyệt vọng chuyển biến làm đại hỷ nhịn không được cười to nói lao thiên không giết ta à. về phần trong khoảng thời gian này trên nhảy dưới tránh thân vương hòa các hoàng tử tập thể trợn tròn mắt hoàng đế hôn mê đến thật không phải lúc ngươi phế bỏ thái tử lại choáng không được sao có trước đó giao hấn thái tử không do dự nữa trực tiếp mang binh ra đông cung cũng rất nhanh liền tiếp quản toàn bộ hoàng cung nếu như tần biện thủ ngất xịu thái tử điểm này binh lực khẳng định không có cách nào trưởng khống hoàng c nhưng ai gọi hoàng đế ngất xỉu đâu hiện tại thái tử lớn nhất tiếp quản toàn bộ hoàng cung sau thái tử liền quả quyết đi tới tần làm tập cung nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh tần làm thái tử trong mắt lóe lên một bệ tâm chầm sắc cơ đưa phụ hoàng ta lên đường đi nhìn chằm chằm tần làm nhìn một hồi thái tử chậm rãi mở miệng mặc dù dựa theo thái ý lời giải thích hoàng đế đã không có nhiều ít thời gian nhưng thái tử không dám đánh cực vạn nhất chính mình phụ hoàng lại tình đâu đến lúc đó hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là phế bỏ hắn cái này thái tử một người áo đen t i lên liền chuẩn bị kết quả tần làm nhưng tại lúc này tần làm đ ố n g nhiên mở mắt để cạnh nhau ra quát to một tiếng làm càn ngươi muốn làm gì chương ba trăm chín mươi mốt hạt cắt trong sa mạc một chương ba trăm chín mươi mốt hạt cắt trong sa mạc một hoàng đế đ ố n g nhiên t h ứ c t ỉ n h không ngừng phục mệnh hạ thủ người áo đen rất là t r ư ờ n g kinh ngay cả thái tử cũng là sắc mặt đại biến nhưng tên đã trên dây không phát không được thái tử đột nhiên cắn răng một cái mau ra tay giết hắn hoàng đế bất tử hắn liền phải chết cho nên tại phụ hoàng tính mệnh cùng mình tính mệnh ở giữa thái tử lựa chọn bảo toàn tính mạng của mình tại thái tử thuốc giục hạ người áo đen một chỉ điểm hướng tần làm mi tâm muốn chết tần làm nổi giận muốn tiến hành phản xác nhưng ở điều động thể nội năng lượng lúc lại phát hiện thể nội năng lượng căn bản cũng không chịu k h ô n g chế、Phúc. tần làm đầu lâu bị x u y ê thủng chỗ mi tâm càng là có thêm một cái huyết động nhưng hắn hai mắt lại chừng đến tròn t r ị a nhìn chòng chọc vào thái tử phương hướng đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn mươi triệu ế t c h ớ c điểm thịt mỗi cũng là thịt tại thái tử thủ hạ giết chết tần làm trước thẩm dục mặt đầu người bất quá trong mắt tất cả mọi người giết chết tần làm vẫn là thái tử thủ hạ nhanh xử lý xuống phụ hoàng t a tương h thế đừng cho người ngoài nhìn ra đầu mối thái tử lo lắng hô hắn vẫn là không muốn trên lương thí quân cùng giết cha tội danh nhưng thẩm dục lại há có thể như hắn n g u y ệ n đâu cho nên sau đó mực khắc mấy chục đạo thanh em trong hoàng cung cùng nhau hô không xong thái tử thí quân hôn trướng là ai nghe được những ngày tiếng l à thái tử kém chút mềm liệt trên mặt đất tùy theo mà đến chính là giận tí mặt thái tử thí quân tin tức như là như gió lốc theo hoàng cung truyền ra, theo s á t lấy lại chuyển khắp cả tòa làm lớn kinh h à n h biết được tin tức này những cái tia thân vương hòa các hoàng tử lập tức biết cơ hội tới và nhanh g n nhất tốc độ triệu tập nhân mã hướng hoàng cung đánh tới cuối cùng trong hoàng cung tiếng la g i ế t kéo dài một ngày một đêm mới kết thúc thái tử mặc dù thu được thắng lợi nhưng cũng là thắng thảm hơn nữa những cái kia mang binh g i ế t vào hoàng cung thân vương hòa các hoàng tử cũng không có bị toàn bộ tru diện có ba cái thân vương hòa hai cái hoàng tử trốn ra kinh thành đồng thời dự định ở bên ngoài chiêu binh mãi mã thảo phạt thái tử xem hết trận này từ hắn tự mình đạo diễn h y sau thẩm dục thì rời đi làm lớn có thể báo trước ở sau đó một đoạn thời gian rất dài làm lớn đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn bất chi bất giác thời gian liền đi qua một tháng trong thời gian này thẩm dục cũng chế tạo ra mười khí vận c h i tử cũng đem bọn hắn chém giết bất quá không có đạt tới hệ thống thăng cấp yêu cầu thế là hắn chỉ có thể tiếp tục chế tạo khí vận c h i tử rốt cục tại hắn lại chém giết hai cái khí vận c h i t ử sau hệ thống rốt cục đạt tới thăng cấp yêu cầu đốt hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi phải trăng thăng cấp thẩm dục là đốt hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là một trăm hai mươi canh giờ mời túc chủ kiên nhận chờ đợi mười ngày a thẩm dục có loại dự cảm Hướng bên cảnh. đương nhiên lớn ngô hoàng hướng cũng không phải ăn chay cái này hơn một tháng qua đại phượng hoàng triều liên tiếp điều động đại quân chỉ cần không phải mù l o a kẻ điếc đều có thể đoán được đại phượng hoàng triều có đại động tác mà điều động nhiều như vậy binh mã khẳng định không phải là vì tiếu phỉ bình đoạn lại nói đại phượng hoàng triều cảnh nội cũng không có thổ phỉ sinh tồn thổ nhưỡng càng không có người làm loạn cho nên đại phượng hoàng triệu mục tiêu khẳng định là lớn n g u hoàng hướng bởi vậy lớn n g u hoàng hướng cũng điều động hai trăm vạn đại quân chú đóng ở hai nước biên cảnh thành trì lại qua hai ngày đại phượng hoàng triệu một trăm năm mươi vạn đại quân đến biên cảnh một trăm năm mươi vạn đại quân thứ ba vị thống xoáy thống lĩnh chương ba trăm chín mươi mốt hạt cắt trong sa mạc hai chương ba trăm chín mươi mốt hạt cắt trong sa mạc hai chiến vương thẩm huy cùng tiết cử đều riêng phần mình đảm nhiệm một c h i đại quân thống xoái về phần vị thứ ba thống xoáy thì là ngô tuyết bánh p ụ thân tiền triều sùng lễ hậu bây giờ sùng quốc công chỉnh đốn hai ngày đại quân chính thức công thành mặc dù đại phượng bên này nhân số so lớn ngu hoàng hướng thiếu năm mươi vạn nhưng binh sĩ mỗi cái đều là tinh n g u ệ thực lực kém cỏi nhất đều đạt đến thông mạch cảnh hơn nữa trên cơ bản đều là thông mạch hậu kỳ cho nên dù cho lớn ngu bên kia làm đủ chuẩn bị cũng vẹn vẹn giữ vững được hai canh giờ liền bị công phá thành trì đương nhiên đại phượng bên này có thể nhanh như vậy công phá thành trì cũng có đại phong quân trong đội cao thủ đông đảo nguyên nhân về phần thẩm dục phái đến đại quân bên trong khối lỗi tại trận này công thành trong chiến đấu cũng chém giết không ít bệnh nhân nhưng cũng chỉ mang đến cho hắn hơn bốn ngàn vạn giết chóc kiểm nhật đích chủ yếu là lớn n g u hoàng hướng binh sĩ tu v i quá thấp đa số đều là rèn thể cảnh đang đánh phá tòa này bên i c ả n h thành trì sau đại phượng hoàng t r i ề u đại quân liền chia ra làm ba phân biệt hướng ba phương hướng xuất phát ngắn ngủi ba ngày thời gian ba chi đại quân liên phá mười bốn tòa thành trì kỳ thật trong ba ngày này đại quân phần lớn thời gian đều tiêu hao đang đi đường bên trong không phải đánh vỡ thành trì càng nhiều mà trong ba ngày qua thẩm dục miễn cưỡng thu hoạch một hai ước giết chóc điểm ai nhìn xem hệ thống bảng bên trên giết chóc điểm thẩm dục nhịn không được thở dài coi như công phá toàn bộ lớn ngu hoàng hướng đáng c h ô i lỗi có thể mang đến một trăm ứ c giết chóc điểm đều coi là không tệ một trăm ứ c giết chóc điểm với hắn mà nói vẫn như c ũ là hạt cắt trong sa mạc lập tức thẩm dục không có quan chiến tâm tình trực tiếp về tới thiên kinh thành thẩm phủ nằm tại trong nội viện trên thế tương đạo ánh mặt trời ấm áp huynh tả tại trên người hắn thẩm dục nhắm mắt hưởng thụ lấy xuân nha đông nhi xoa bóp trong lòng lại suy nghĩ đi nơi nào làm đến đại lượng giết chóc điểm thất đại thánh ngôi dưỡng yêu thú đều bị hắn đánh giết không còn ngoại thiên địa yêu thú độc trùng cũng cơ hồ bị hắn duy nhất giết chóc điểm tới nguyên chính là đánh g i ế t cường giả có thể thực lực của hắn bây giờ cũng còn không có đạt tới vô địch thiên hạ trình độ nếu như hắn dám đại lượng đánh g i ế t thánh địa cường giả khẳng định sẽ dẫn tới các đại thánh địa đại đế chú ý đối mặt một cái đại đế thẩm dục đều không có chiến thắng nắm chắc chớ nói chi là một đám đại đế đông nhiên thẩm dục cảm ứng được đại đế phong ấn bên kia đã xảy ra một tia độc t ĩ n h ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không rơi vào đại đ ế phong ấn phía trên mở ra nhìn rõ chi nhãn sau đó phát hiện đại đ ế phong ấn xâm nhiễm trình độ đã đạt tới bảy mươi hai so trước đó như bảy thẩm dục đăng、chửng. chỉ cần đại đế phong ấn nhận tám mươi phần trăm trở lên xâm nhiễm đoán chừng liền khốn không được bên trong cựu vị yêu hồ xuất đẫu nhiên thẩm dục trong lòng hơi đ ộ n g đi tới phong ấn chỗ chúc mừng tiền bối cách thoát khốn lại tiến một bước nữ tử hư ảnh xuất hiện may mắn mà có tiểu ca ca giúp nô ra tìm về chữ vật giới chỉ khá lắm thẩm dục thầm têu một tiếng bởi vì hắn phát hiện thanh em đối phương bên trong mị hoặc cảm giác lại tăng lên không ít nếu như hắn bây giờ không phải là đại đế cảnh chưa hẳn gánh vác được tiền bối hỏi thăm vấn đề giới khác sinh linh có thể tùy ý xuất nhập thế giới khác sao thiên lan giới không tốt lại soát g i ế t c h ớ c điểm cho nên thẩm dục đem chủ ý đánh vào thế giới khác bên trên cựu vị yêu hồ tâm tình dường như không tệ c ư ờ i khanh khắc nói cái này cần điểm thế giới có thế giới cho phép kẻ ngoại lai tùy ý ra bảo có thì hoàn toàn không được nói chung tương đối cường đại thế giới là cho phép kẻ ngoại lai tùy ý tế i n bảo dù sao bọn hắn có đầy đủ thực lực chấn áp kẻ ngoại lai những cái kia nhỏ yếu thế giới bình thường đều ở vào phong bế trạng thái đương nhiên cũng có khả năng bị thế giới khắc cường giả cưỡng ép gõ mở chương ba trăm chín mươi hai thẩm dục muốn bảy nát một chương ba trăm chín mươi hai thẩm dục muốn bảy nát đối với cái này thẩm dục cũng không cảm thấy ngoài ý muốn huyền miễn thế giới đi trọng yếu nhất vẫn là thực lực thế là hắn hỏi lần nữa ba trăm cỡ t r u n g thế giới cái nào mạnh nhất còn có chúng ta thiên lan giới ở cỡ t r u n g thế giới bên trong xếp hàng thứ mấy cựu v i yêu hồ nói chỉ có có thể sinh ra đại đế cấp sinh linh thế giới mới có thể xưng là cỡ t r u n g thế giới bất quá ba trăm cỡ t r u n g thế giới bên trong cũng không có cái gọi là xếp hạng nhưng công nhận mạnh nhất cỡ t r u n g thế giới vẫn là bàn hoàng giới bàn hoàng giới chính là sinh ra lâu nhất cỡ t r u n g thế giới đồng thời cũng là địa vực là rộng rãi nhất thế giới tại ban hoàng giới tổng cộng có một trăm linh tám tòa đại lục mỗi tòa đại lục diện tích đều muốn vượt qua các ngươi thiên lan giới chỉ là các ngươi thiên lan giới đều có thể sinh ra trên trăm đại đế có thể nghĩ bản hoàng giới có bao nhiêu đại đế mặc dù không có cụ thể thống kê qua nhưng số lượng khẳng định qua bạn hơn bạn đại đế t h ầ m d ụ câm t h ầ m tắt l ơ i đồng thời cũng âm thầm cảm thán cái này bản hoàng giới thực sự quá mạnh nói đến đây chính vị yêu hồ lộ ra một vệ v ẻ hâm mộ bản hoàng giới xem như ở vào vũ trụ trung tâm cũng là cách tiên giới gần nhất địa phương thường xuyên sẽ xảy ra tiên khí rủ xuống tình huống phàm là tiên khí rủ xuống chi địa cũng sẽ ở trong thời gian ngắn sinh ra đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa b ả o toàn bộ thế giới cũng sẽ nhận chỗ tốt bởi vậy bàn hoàng giới vẫn luôn tại bành trướng thế giới càng mạnh đản sinh bản nguyên cũng càng nhiều lúc này mới có thể trèo trống nhiều như vậy đại đế t u luyện bàn hoàng giới duy nhất không tốt chính là bọn hắn thế giới thiên đạo ý c h i không có bị cắt chém nghiêm trọng hạn chế đại đế tuổi thọ bất quá tại bàn hoàng giới có thể hấp thu tới tiên k h í thu nạp tiên k h í sau có thể tăng trưởng tuổi thọ đồng thời cũng càng dễ dàng thành tiên nghe đến đó thẩm dục nhịn không được hỏi bàn hoàng giới cho phép cái khác đại đ ế tiến về sau đương nhiên cho phép cựu v i yêu hồ nói nhưng là ngoại lai đại đế đi sau nhất định phải tuyển một phương thế lực đầu nhập vào cũng vì bọn hắn làm việc mới cho phép lưu lại ở nơi đó nếu không liền sẽ lọt vào khu t r ụ c hoặc đánh giết vì cái gì cựu v i yêu hồ nói đầu tiên ngươi đi khẳng định phải hấp thu người ta thế giới bản nguyên hoặc l à tiên k h í không đánh đổi một số thứ người ta làm sao có thể để ngươi b ạ c h bạch chiếm t i ệ n nghi thẩm dục gật gật đầu cũng là đạo lý này đúng rồi ngươi chỗ thế giới có bao nhiêu đại đế cựu v i yêu hồ nói không nhiều cũng liền so với các ngươi thế giới đại đế nhiều cái mấy lần mà thôi thẩm dục có thể giới thiệu thế giới của các ngươi sao cựu v i yêu hồ nói thế giới của chúng ta được xưng ơ yêu giới chủ đạo thế giới cũng là yêu tộc cũng không có nhân loại tồn tại chúng ta cựu v i hồ d ị tộc chính là thập đại yêu tộc một trong đây chẳng phải là nói các ngươi thế giới yêu thú sẽ rất nhiều thẩm dục hỏi cựu v i yêu hồ gật gật đầu không tệ chúng ta thế giới yêu thú rất nhiều dù sao chúng ta yêu tộc thiên phú một trong chính là điều kiện yêu thú thẩm dục hỏi vậy nếu như có ngoại lai đại đế đi các ngươi thế giới có thể hay không bị phát hiện đây là khẳng định cựu vị ê u hồ nói chúng ta thế giới thiên đạo ý chí cũng bị cắt bị đại đế nhóm nắm trong tay cho nên chỉ cần có kẻ ngoại lai、like、đến lập tức liền sẽ bị phát hiện dù sao khác biệt thế giới đ ả n sinh sinh linh khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt nói như vậy nếu ngươi thoát khốn cũng biết bị chúng ta thế giới đại đế sợ cảm ứ n g tới thẩm dục nữ m à y h ỏ i đúng vậy cựu v i yêu hồ gật gật đầu vậy bạn nhất đại đế nhóm điều tra là ai giúp ngươi thoát khốn chẳng phải là muốn t r a được trên người của ta chương ba trăm chín mươi hai thẩm dục muốn bày nát hai cựu vị yêu hồ cười chồng nói đúng là như thế nếu không chờ nô ra thoát không sao tiểu ca ca cùng nô gia cùng đi ngươi yên tâm ta tại cựu vĩ hồ nhất tộc vẫn có chút địa vị ngươi đi với ta chúng ta thế giới chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi nói như vậy ta chẳng phải là bị ngươi tình kế thẩm dục ra vẻ tức giận nói cái này không thể xem như tính toán nhiều nhất xem như giao dịch thẩm dục lời nói xoay chuyển tính toán ta cũng lời cùng ngươi so đo ngươi có hay không ba ngàn tiểu thế giới tinh tế tọa độ đồ nếu như có cho ta một phần ngươi muốn đi tiểu thế giới cấp đoạt tài nguyên cựu vĩ yêu hồ hỏi ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này tiểu thế giới mặc dù không có đại đế nhưng cũng có thiên đạo ý chí nếu như ngươi chạy tới người ta thế giới cướp trắng trận tài nguyên sẽ bị xem như vượt ngoại thiên ma xử lý thiên đạo ý chí nhằm vào nội bộ sinh linh có các loại hạn chế nhưng đối phó với ngươi dạng này ngoại lai sinh linh người ta thiên đạo ý chí là có thể không tuân theo quý cũ đúng rồi tiểu thế giới thiên đạo ý chí có thể bộc phát ra siêu v i ệ t đại đế cựu trọng thực lực không phải ba ngàn tiểu thế giới sớm đã bị cỡ t r u n g thế giới đại đế cướp đoạt không còn hoặc là trực tiếp cho luyện hóa nghe nói như thế thẩm dục sắc mặt có chút không dễ nhìn nguyên bản hắn dự định đi cái khác cỡ chung thế giới soát xếch chót điểm biết được không thể được sau hắn liền đem chủ ý rơi vào ba ngàn tiểu thế giới không nghĩ tới coi như đi tiểu thế giới cũng không được không thể đi thế giới khát soát r ế t chóc điểm hắn muốn năm nào tháng nào khả năng gom góp tăng lên tới đại đế thập nhị trọng r ế t chóc điểm a i nhất thời thẩm dục đều có bảy nát ý nghĩ cùng lúc đó sâu trong tinh không thất đại thánh chủ riêng phần mình k h ô n g chế lấy một tòa cung điện trải qua nhiều ngày t ì n h tế xuyên thẳng qua rốt cục đi vào sâu trong tinh không tiên m ộ chỗ tiên mộ ở vào vũ trụ hư không tầng đằng sau、Tại、đại đế nhóm thủ đ o n hạ mở ra một cái thông hướng tiên mộ cố định thông đạo sau một khắc Thất đại thánh chủ tớ đại điện bên trong bay ra hướng phía đóng giữ trước thông đạo hai tôn chuẩn đế hành lễ tiên táng đổ mang đến sao trong đó một tôn chuẩn đế nói long đại thánh chủ nói về lâm c h ô n g chuẩn đế tiên táng đổ ngay tại trên tay của ta đi vào đi vị tia chuẩn đế phất phất tay thất đại thánh chủ cũng nghiêm túc mang theo cung điện bay vào thông đạo ở trong đường hầm xuyên qua mấy chục cái hô hấp một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện trong mắt bọn họ bóng người hiện lên mấy chục vị đại đế xuất hiện ở phía trước trên bầu trời bãi kiến đại đế bảy vị thánh chủ lập tức không người hành lễ các ngươi không cần đa lễ đông vũ đại đế mở miệng nói trong tiên mộ nguyên khí nồng đ ậ m vô cùng là tu hành nơi tốt giữ cửa người phong x u ấ t để bọn hắn nắm chặt thời gian tu hành à. tuân mệnh thất đại thánh chủ lập tức đem thu nhỏ cung điện ném đến mặt đất cung điện tăng vọt hóa thành quái vật khổng lồ tiếp lấy cung điện đại môn mở ra nguyên một đám thánh đ i ệ u thái thượng trưởng lão trưởng lão thánh tử thánh nữ cùng bộ phận ưu tú chân truyền đệ tử từ đó bay ra nhìn thấy lơ lửng giữa không trung đại đế nhóm bọn hắn đều cung kính hành lễ sau đó đều tại phụ cận tìm cái vị trí bắt đầu tiến hành tu hành v ề phần bảy vị thánh chủ t h ì đi theo đại đế nhóm rời đi rất nhanh bọn hắn liền đến tới một tòa đặc thù khu vực trước nơi này đã có mấy trăm chuẩn đế c h ờ ở chỗ này chỉ có xuyên qua phiến khu vực này khả năng đến tiên mộ hạnh tâm đại đế nhóm đã trải qua nhiều lần n ế m thử cho dù bọn họ liên thủ cũng không cách nào xuyên qua phiến khu vực này mong muốn xuyên qua phiến khu vực này nhất định phải dựa vào tiên táng đồ tiên táng đồ cho bản đế đông vũ hướng long đài thánh chủ nói cái này long đài thánh chủ có chút do dự nhìn về phía bọn hắn thánh địa bà tôn đại đế cho đông vũ nga long đài đại đế nói chương 393, đại phượng đ o à n kịch 1, t chương 393, đại phượng đ o à n kịch 1, đã nhà mình đại đế đều mở miệng long đài thánh chủ cũng không do dự nữa lấy ra tiên táng đổ hai tay dâng lên đông vũ đại đế phất tay một c h i ề u tiên táng đổ liền rơi vào tay hắn sau đó hai mắt rơi vào tiên táng lưu toan bên trên tinh tế nghiên cứu mà cái khác đại đế thì mắt mang ngong đợi trở tại bọn hắn nhóm này đại đế bên trong đông vũ đại đế đối cấm chế cùng trận pháp nghiên cứu sâu nhất có thể nói không a i bằng trước phương tiến khu vực này tồn tại đại lượng cấm chế cùng trận pháp bọn hắn từng nhiều lần xâm nhập trong đó nhưng đều không thể nhập môn thậm chí có đại đế còn vì này tụ thương bọn hắn cũng không phải không có nghiên cứu qua phiến khu vực này cấm chế cùng trận pháp nhưng những cấm chế này cùng trận pháp đều quá cao cấp dường như đến từ tiên giới bởi vậy, vậy coi như bọn hắn là đại đế cũng giống nhau không cách nào nhập môn qua một hồi lâu đông vũ đại đế ánh mắt theo tiên táng đ ồ bên trên c h u y ể n di nhất là tới gần hắn nữ tính đại đế thần cắt đại đế hỏi thế nào đông vũ đại đế mỉm cười có chút đầu mối trước đó không có bản vẽ này đối cấm chế bên trong cùng trận pháp ta một mực không có cách nào nhập môn nhưng có này tấm tiên táng đổ Ta có lẽ k h ông có cách nào phá mất bên trong trận pháp cùng cầm chế, phá pháp nhưng muốn thông nào bên trong trận muốn mất qua vũ ẫ n không có vấn đề. Quá tốt rồi. Ngay Bọn hắn nhưng trong tiên gian cùng tinh nay vọng. này cần gian. Đồng là là lực, hào dài hỷ. phí thời hôm thấy hy thời có cuộc được cái vậy, v Bất đề. đám đại đế đều đại Quá quá tốt một tại rốt rồi. mộ đại đế lời nói xoay chuyển không có việc gì long đài đại đế xem thường cười cười nhiều năm như vậy chúng ta cũng chờ cũng không kém chờ lâu một đoạn thời gian tiết tốt đã như vậy ta chưa hết lĩnh hội tiên tán đồ ông vũ đại đế cười nói ta đến thay ngươi n ộ pháp thần cắt đại đế nói ta cũng tới là đ ồ n g vũ minh hộ pháp a tiêu giao đại đế nói vậy liền để thần đường c á c bạn cùng tiêu đạo hưu thay đ ồ n g vũ minh hộ pháp a chúng ta vừa bận đi chỉ điểm xuống hậu bối tu hành dù sao cái này trong tiên mộ nguyên khí chính là tiên khí biến h à n h t ậ n chứa trong đó nào đó chút đặc tính cũng không phải bình thường nguyên khí có thể so sánh ngươi phật tông tiên thủ đại đế cười ha hả nói sau đó một đám đại đế ai đi đường đấy liên lưu lại đông vũ đại đế thần cắt đại đế cùng tiêu giao đại đế đại đế ở giữa cũng không phải một đoàn hài hòa mà là đều có phòng bị nói trắng ra là tiêu giao đại đế chính là đại biểu cái khác đại đế lưu lại giám thị đông vũ đại đế thiên lan giới di khí chi đ i ệ m l ớ n phong hoàng hướng thiên kinh thẩm gia tự đắc biết không cách nào tiến về thế giới khát soát giết chóc điểm về sau thẩm dục cũng có chút bắt đầu b à nát đại phượng hoàng triều cùng lớn ngu hoàng hướng quốc chiến đánh thẳng đến hừng hực khí thế nhưng trong triều đình bên ngoài cả nước trên giới đều đúng nhà mình hoàng triều có chút có tự tin dù sao mới khai chiến hơn một tháng nhà mình hoàng triều đại quân đã liên tiếp đánh hạ lớn ngu nhiều tòa thành trì lớn ngu bên kia căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng đối cầm x u ố n g thành trì đại phượng bên này vẫn như c ũ khai thác đại thế g i a địa chủ chia ruộng đất chính sách theo cái này chính sách phổ biến có thể phi tốc thu nạp lớn ngu thì ra bách tính dân tâm đồng thời trong nước q u a n viên cũng đều nhao nhao dẫn người tiến về chiếm linh chủ trì công tác cũng không lâu lắm nữ đế tại thẩm dục theo đề nghị dùng theo lớn ngu hoàng hướng bên kia xét nhà lấy được bằng bạc hướng trong nước bách tính thu mua lương thực cùng ăn thịt xung làm con lương từ khi nữ đế đăng cơ sau đại phượng hoàng triều trong nước có thể nói mưa thuận gió hỏa đại lượng thế ra cùng địa chủ bị đánh bại sau bách tính đều phân đến thuộc vệ mình đụ đồng cho nên trải qua nhiều năm b ộ i thu sau bách tính trong nhà lương thực căn bản là ăn không hết ăn không hết làm sao bây giờ đương nhiên là dùng để nuôi súc vật theo nữ đế mệnh lệnh hạ đạn cả nước các nơi quan phủ cũng bắt đầu lấy giá thị trường hướng khu quản hạt bách tính thu mua lương thực đang bán đi dư thừa lương thực sau bách tính trên tay đều có tiền tự nhiên cũng liền chạm vào tiêu phí cùng thu thuế chương ba trăm chín mươi ba đại phượng đoàn kịch hai chương ba trăm chín mươi ba đại phượng đoàn kịch hai khiến cho đại phượng hoàng triều c h ì n h thể kinh tế nhanh chóng lên cao kỳ thật triều định không hề thiếu lương thực tại nhiều đều xây dựng co lương lần này thu mua lương thực nói là có lương trên thực tế lại là dùng để cứu tế chiếm lĩnh phổ thông mách tính đương nhiên đối q u ố c sự thẩm dục bất quá là sách đẩy miệng mà thôi cũng không có trực tiếp định đúng tay gần nhất hắn sinh ra một cái ý nghĩ dự định tổ kiến một cái đoàn ca múa mạnh lên không phải là vì để cho mình trôi qua càng tốt sao đã thời gian ngắn không cách nào lại tăng thực lực lên thẩm dục liền quyết định hưởng thụ một chút tổ kiến đoàn ca múa hắn chỉ cần động động miệng tự nhiên có người đi thao tác mà thao tác chuyện này người chính là nhị hổ dựa theo thẩm dục ý nghĩ nhị hổ bỏ ra giá tiền rất lớn tại thiên kinh thành mua một tòa cỡ lớn kiến trúc tiến hành sửa chữa đồng thời tuyên bố thông báo tuyển dụng hướng dân gian tuyển nhận ca múa nhân tài lữ đế biết được tin tức này sau trực tiếp tìm tới thẩm d ụ n g biểu thị có thể tiễn hắn một chi cung đình đoàn ca múa thẩm d ụ n g cũng không k h á c h k h í trực tiếp thu nhận chi này đoàn ca múa quy mô không nhỏ các loại nhân viên chung vào một chỗ khoảng chừng hơn hai n g h n người trong đó biểu diễn nhân viên đều có sáu trăm n h i ề u người thẩm dục cũng không thiếu tiền trực tiếp cho đoàn ca múa đãi ngộ gấp đội vậy bọn hắn tranh thủ thời gian tập luyện ca múa chờ hắn đoàn kịch trùng tu xong về sau liền tiến hành công diễn đãi ngộ gấp bội sau đoàn ca múa những người này đều là nhiệt tình mười phần một bên tập luyện trước kia khúc mắt một bên biên soạn mới khúc mắt thẩm dục muốn mở đoàn ca múa tin tức cũng tại thiên kinh thành bên trong truyền gia vô số người đều tràn đầy hướng tới dù sao chế tạo đoàn kịch thật l à thẩm tiên sinh bây giờ thẩm dục tại đại phượng hoàng triều bên trong đã bị thần hóa nếu như hắn muốn tổ kiến một cái giáo phái lời nói nhiều nhất một tháng liền có thể trở thành đại phượng hoàng triều thứ nhất giáo phái hơn nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua đoàn kịch trang trí đã hoàn thành cung đình đoàn ca múa đã và ở tiến hành cũng tại đoàn kịch bên trong tiến hành diễn tập đồng thời nhị hổ cũng theo dân gian chiêu thu không ít đỉnh cấp nghệ nhân nhị thiếu gia đoàn kịch còn không có danh tự ngài cho lấy cái tên chữ a nhị hổ vừa cười vừa nói thẩm dục ý nghĩ nói rằng liền gọi đại phượng kịch đoàn tên rất hay nhị hổ lập tức dâng lên mương ngựa đi hảo hảo đi chuẩn bị đi sau ba ngày khai t r ư ờ n g thẩm dục phất phất tay Do lớn đoàn kịch chia làm bảy tầng một tầng biểu diễn các loại dân gian tài nghệ tầng hai đấu võ đấu trưởng ba tầng ăn uống bốn tầng nhà nhã năm tầng là ca múa biểu diễn sáu tầng là nhân viên khu nghỉ ngơi bảy tầng thì thuộc về thẩm dục tư nhân khu vực đáng nhắc tới chính là tại cái này hơn nửa tháng ở giữa tiền tuyến quân đội cũng đã có, có chút ó c xinh đẹp lần nữa công chiếm lớn ngu nhiều tòa thành trì mà lớn ngu bên kia một bên phái người ngăn cản một mảnh tổ kiến sứ đoàn tiến về đại phượng đàm phán mặc dù biết không có gì dùng nhưng lớn ngu bên kia vẫn như cũ ôm lấy may mắn ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua đại phượng kịch đoàn rốt cục chính thức khai trương không có kinh thiên động điệu tuyên truyền cũng không có các băng nhưng ở mở cửa trong n h y mắt đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn tất cả mọi người là cùng nhau trên bảo đại phượng kịch đoàn chọn lựa là một tầm phiếu nửa vẽ cùng toàn phiếu tiêu thụ hình thức giá cả đều tương đối thân dân mặc kệ là quan lại quyền quý vẫn là phổ thông b á c h tính đều mua được phiếu đại phượng kịch đoàn một tầng biểu diễn đã bắt đầu một tầm rất lớn c h ọ n vẹn nắm giữ ba nghìn sáu trăm chỗ ngồi những n à y chỗ ngồi đem chọn t ò a sân khấu đều vật vanh đang sửa chữa tốt sau thẩm dục đích thân đến một chuyến thi triển một chút thủ đoạn cho nên dù là ngồi hàng cuối cùng đều có thể rõ ràng nhìn được nghe được trên sân khấu nghệ nhân biểu diễn mà thẩm dục cũng mang theo thẩm lẫm thị hai vị di nương ba cái nội cùng mấy cái phu nhân tự mình đến quan sát biểu diễn đúng rồi nữ đế cũng tới nang ngôi thẩm dục bên trái chương ba trăm chín mươi bốn đục nước méo cỏ một chương ba trăm chín mươi bốn đục nước méo cỏ một đại phượng hoàng t r i ề u dân gian kỹ nghệ chủng loại rất nhiều tương đối thường gặp đều nắm chắc ngàn loại nếu như đem tất cả dân gian kỹ nghệ đều thống kê đi ra ít ra hơn bạn dù sao phương thế giới này nhân tộc văn minh khoảng chừng mấy chục vạn năm thời gian mặc dù lấy tu hành làm chủ nhưng càng nhiều hơn là người bình thường tại đại phượng kịch đoàn đối ngoại tuyển nhận dân gian nghệ nhân lúc đến đây báo danh rất nhiều nhị hổ từ đó sàng chọn ra hai trăm nhiều loại mười phần có thưởng thức tính dân gian kỹ nghệ đặt vào đoàn kịch giờ phút này lầu một trên sân khấu biểu diễn chính là một loại ảo thuật đừng bảo là người bình thường liền xem như bình thường người tu hành đều không thể xem thấu thủ pháp của bọn hắn cấp cao người tu hành nếu như không sử dụng t h â n thức cũng rất khó coi xuyên tỉ như thẩm lâm thị giờ phút này liền hai mắt chừng đến t r ò n t r ị a trong mắt không khỏi hiện lên c h ấ n kinh c h i s á c đừng nhìn thẩm lâm thị hiện tại đã là pháp tướng cảnh người tu hành nhưng nói cho cùng nàng vẫn là khuê phòng phụ nhân trên cơ bản đều ở nhà rất ít ra ngoài tu vi cao không giả nhưng kiến thức thực sự là có hạn bởi vậy trước kia cũng không có từng thấy dạng này dân gian ảo thuật giống nhau thẩm dục ba cái bội bội cũng vô cùng cảm thấy hứng thú ba cái bội bội tại thẩm dục dạy bảo hạn tu vi cũng rất cao toàn bộ đạt đến thông thiên cảnh cựu trọng qua một thời gian ngắn đột phá tới thần cảnh không khó đại bội nhị bội đều tới lấy chồng nhẫn kỷ nhưng các nàng hoàn toàn không có kết hôn ý nghĩ hai cái di nương là nữ nhi hôn sự cũng là thao nát tâm thậm chí còn chuyên môn tìm đến thẩm dục thương lượng hôn sự của các nàng c ũ may thẩm dục đến từ hiện đại tư tưởng cũng không cổ hủ m ộ i m ộ i không muốn gả người vậy thì không gả thôi ngược lại hắn cũng muốn nổi bất chi bất giác một canh giờ liền đi qua mà bây giờ trên sân khấu đã là cái thứ tám tiết mục ngoại trừ ảo thuật bên ngoài những tiết mục khác thẩm dục đều thấy say x ư ơ n g ngon lành về phần ảo thuật người biểu diễn dù là thủ pháp cho dù tốt nhưng ở thẩm dục trong mắt đều là sơ hở tràn đầy sau đó thẩm dục lại dẫn trước mọi người hướng tầm thứ hai quan sát đấu võ bất quá đối với mấy cái này đấu võ thẩm dục người nhà đều không có hứng thú chủ yếu là bọn hắn một nhà tử tu vi quá cao những n à y đấu võ trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là thái kê lẫn nhau mổ thế là trực tiếp tiến về tầm thứ năm quan sát đoàn ca múa biểu diễn đoàn ca múa thành viên trên cơ bản đều là đến từ cung đình bộ phận cũng tới tự dân gian đ ề u mười phần có thưởng thức tính đặc điểm thì là hoa mỹ rung động l ọ n lấy nếu như đập thành tiểu thị tần phát tới video trên bình đài dễ dàng đều có thể thu hoạch được mấy trăm vạn điểm tán xem hết ca múa biểu diễn thẩm dục một đoàn người lại tới lầu ba phong ăn ăn uống chia làm bữa ăn chính cùng quả vật lâu một này quả vật nhiều đến mấy trăm loại dù là mỗi loại quả vật chỉ ăn một g ụ m đều đủ để ăn vào chống đỡ bất chi bất giác chính là một ngày trôi qua toàn g i a đều cảm thấy hôm nay trôi qua vô cùng phong phú thế là ở sau đó một đoạn thời gian thẩm ra người liên tiếp xuất hiện tại đại phượng kịch đoàn mà đoàn kịch chuyện làm ăn cũng phi thường tốt mỗi ngày đều là bạo mãn thu ngân tử đều thu được nương tay về phần nguyên bản liền thích xem ca múa biểu diễn thẩm d ụ n g trong khoảng thời gian này cũng liên tiếp hiện thân đoàn kịch lâu năm biết được thẩm tiên sinh ưa thích bọn hắn ca múa những người biểu diễn đều lấy ra mười hai phần bản lĩnh tới lấy lòng thẩm dục nhìn thấy bọn hắn đều như vậy ra sức thẩm dục cũng không tiếp rẻ khen thưởng dù sao bạc với hắn mà nói căn bản là tính không được cái gì liên tiếp nhìn mười ngày ca múa biểu diễn thẩm dục cũng có chút án l i ê n chuẩn bị đi ngoại thiên địa đi dạo đợi đi đến ngoại thiên địa sau thẩm dục phát hiện trong khoảng thời gian này thiên đạo tổ chức dường như rất là sinh động liên tiếp nhằm vào thất đại thánh phụ thuộc thế lực ra tay chương ba trăm chín mươi b ố đục nước méo cỏ hai chương ba trăm chín mươi b ố đục nước méo cỏ hai đối với cái này thẩm dục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thiên đạo tổ chức vốn là cùng thất đại thánh tại đối n ị c h bây giờ thẩm á n h đ dục cảm thấy thiên đạo ý chí khẳng định có đoạt lại quyền hành ý nghĩ như vậy thiên đạo tổ chức liền theo thời thế mà sinh v ề phần thiên đạo tổ chức danh tự bên trong trực tiếp mang theo thiên đạo hai chữ có thể hay không dẫn tới đại đế nhóm nghi kỵ cùng hoài nghi thẩm dục hoài nghi đại đế nhóm là biết đến chỉ là bọn hắn không muốn phản ứng mà thôi đầu tiên bọn hắn tương đối tự tin cảm thấy thiên đạo ý chí không có khả năng thành công tiếp theo à thì phải cho thiên đạo ý chí một chút hy vọng miễn cho thiên đạo ý chí cá chết lưới rách đương nhiên trở lên đều là thẩm dục suy đoán đến cùng có thể thành hay không khó mà nói nhưng nói thật đối với thiên đạo ý chí cùng đại đế nhóm đấu pháp thẩm dục ũ n g không quan tâm ai đạt được thắng lợi với h ắ n mà nói cũng không đáng kể đầu tiên hắn tăng thực lực lên cũng không cần hấp thu thiên địa bản nguyên chỉ bằng điểm này hắn liền có thể không cùng đại đế nhóm đứng tại cùng một trận d o a n h tiếp theo thiên địa quy tắc phải trăng hạn chế tuổi thọ hắn cũng không quan tâm đại đế tuổi thọ cực hạn tại trăm vạn năm nắm giữ hệ thống hắn coi như dết chóc điểm góp nhặt chồng nữa một trăm năm thời gian cũng đủ làm cho hắn góp nhặt đủ tăng lên tới tiên nhân cần thiết dết chóc điểm nói cách khác hắn đã nắm giữ tiên nhân nối thẳng phiếu trở lại chuyển chính đã thiên đạo tổ chức ngay tại làm thất đại thánh thẩm dục ũ n g dự định đến một đợt đục nước nhỏ cỏ kiếm lấy một chút z chóc điểm tuy nói hắn đem khôi lỗi ném tới tiền tiến đi nhưng kiếm lấy r ế t chóc điểm vẫn là quá í t dù sao lớn ngu hoàng hướng đơn binh thực lực tu vi quá thấp căn bản cũng không đáng tiền a bây giờ thẩm dục vị trí khu vực ở vào mặt trời vực chính là mặt trời thánh địa địa b à n thiên đạo tổ chức thanh thiên bộ ngay tại tiến đánh một cái tên là thiên đ ạ o tông tông môn cái này tông môn thực lực tổng hợp coi như không tệ chính là mặt trời thánh địa phụ thuộc tông môn một trong nắm giữ đại thánh cảnh cường giả tòa trấn đáng tiếc phía trước đoạn thời gian thiên đào tông đại thánh cảnh cường giả dẫn người tiến vào ma đế mộ cuối cùng ngoại trừ vị đại thánh cảnh bên ngoài cái khác cao t ầ n g cơ hồ đều chết tại ma đế trong mộ bây giờ thiên đ a o tông vị kia đại thánh bị thanh thiên bộ ba vị đại thánh chỗ vây công cho dù hắn thủ đoạn ra hết cũng không phải ba cái đại thánh đối thủ dựa theo thế cục bây giờ đi xuống vị này thiên đ a o tông đại thánh cuối cùng sẽ vẫn lạ thiên đ a o tông đại thánh tự thân tình hình không ổn kia toàn bộ thiên đ a o tông tình huống liền càng thêm không ổn đã có rất nhiều người chết thẳng tại thanh thiên bộ đao kiếm phía dưới thần dục đã lặng lẽ đi tới phụ cận sau đó bắt đầu đoạt đầu người hành vi hắn làm được vô cùng bí ẩn hắn chỉ đoạt những cái kia sắc bị giết chết người đầu người bởi vậy sau phương nhân mãn đều tưởng rằng bị lẫn nhau giết chết căn bản cũng không có nghĩ tới là có người tại đoạn đầu người đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn mươi ước giết c h ố c điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai ước giết c h ố c điểm chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn trăm l i n c giết c h ố c điểm bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua tại thẩm dục thao tác hạn g hạn chọn vẹn cướp được ba cái thánh nhân cảnh đầu người mười hai cái thần vương cảnh đầu người cùng mấy chục cái thần cảnh đầu người còn có rất nhiều thần cảnh trở xuống đầu người trực tiếp lấy tới hai nghìn ba mươi tám ước giết chốt điểm Dết chương ba trăm chín mươi lăm thiên đạo ý chí một chương ba trăm chín mươi lăm thiên đạo ý chí một thanh thiên bộ cùng thiên đạo tông chiến đấu cơ hồ đã kết thúc duy chỉ có còn thừa lại đại thánh cấp chiến đấu tại thanh thiên bộ ba vị đại thánh vây công hạng thiên đạo tông vị kia đại thánh đã hết sức y ế u đất tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ chết bởi v â y rết bởi vậy thẩm dục cũng đang chờ cơ hội tại một k h ắ c cuối cùng cướp đoạt đầu người lại là nửa khắp đồng hồ đã qua thiên đạo tông đại thánh khí tức càng ngày càng người i liền tựa như trong gió ngọn lửa nhỏ vậy giết hắn thanh thiên bộ đại thánh cũng chậm lại tiến công tiết đấu miễn cho ngoại ý muốn nổi lên nhường con mồi chạy trốn lại qua nửa khắc đồng hồ thiên đao tông đại thánh đã hoàn toàn tuyệt vọng coi như hắn muốn tự bạo đều không được bởi vì thanh thiên bộ ba vị đại thánh một mực đ ể phòng hắn chiêu này tự bạo không được trốn cũng trốn không thoát cuối cùng vị này đại thánh hoàn toàn từ bỏ chống cự coi như thức thời cái này tiễn ngươi lên đường thanh thiên bộ một vị đại thánh lời nói mang theo sự châm chọc nói một câu liền viễn trình điều khiển thánh binh dự định kết quả đối phương bất quá tại hắn thánh binh đâm vào thiên đao tông đại thánh đầu lâu một phút này thẩm dục ra tay đ o ạ t đầu người đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai nghìn ức giết chóc điểm không tệ thẩm dục mặt lộ vẻ nụ cười đ ộ t không rời đi đồng thời điều ra hệ thống giao diện xem xét giết chóc điểm đã đạt tới bốn nghìn sáu trăm l i n ă m ức ra mặt thế là hắn chuẩn bị tiến về mặt khác một chỗ chiến trường thiên đạo tổ chức cũng không phải chỉ có thanh thiên bộ đang hành động hoàng thiên bộ thương thiên bộ còn có ám hoàng thiên bộ cũng đang hành động toàn bộ đều tại vây quét thất đại thánh v ụ thuộc thế lực đông nhiên thư không ngưng trệ cái này khiến thẩm dục kinh hãi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sau một khắc màu trắng quang mang nở rộ một cái từ quang hội tụ thành nữ nhân xuất hiện ở phía trước ngươi là ai thẩm dục thần sắc ngưng trong hỏi bởi vì hắn thế mà cảm ứng không ra tù vi của đối phương nhìn rõ chi nhãn mở ra nhưng đối phương lại cảm ứng được nhìn rõ chi nhãn g dò xét đem g dò xét ngăn cách bên ngoài lúc này đối phương mở miệng nói chuyện thanh âm của nàng mười phần dịu dàng liền như là mẫu thân giống như rất khó để cho người ta sinh ra á cảm thẩm dục ta đã chú ý ngươi rất lâu nghe được đối phương trực tiếp kêu lên tên của mình thẩm dục lần nữa giật mình đối phương tiếp tục nói, ngươi rất t h ầ n bí, dù cho ta cũng nhìn không thấu lai lịch của ngươi, hơn nữa ngươi thành đế, cũng không có dung hợp tiên địa bản nguyên. ngươi là thiên đạo ý chí. thẩm dục đông nhiên linh quang lại lên, nghĩ đến một loại khả năng, nhìn c h ầ m g chẳng người ánh sáng hỏi. ngươi rất thông minh. ngươi ánh sáng tán dương. ha ha. thẩm dục cười cười, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì. ta muốn thoát ly đại đế nhóm công chế, hy vọng ngươi có thể giúp ta. ngươi ánh sáng nói rằng. ngươi tìm nhầm người. thẩm dục quả quyết tự tuyệt, ta cũng không có cái năng lực kia giút ngươi. nói buộc á i gì, giút thiên đạo ý chí. không ngừng muốn cùng thất đại thánh đại đế đối đầu còn muốn đối mặt mặt khác bốn tòa đại lục đại đế hắn hiện tại mới đại đế tam trọng coi như hắn nắm giữ hệ thống cũng không cách nào cùng nhiều như vậy đại đế đối kháng a không ngươi có người ánh sáng mười phần khẳng định nói ngươi còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới đại đế cảnh nếu như chúng ta hợp tác tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đạt tới đại đế đ ỉ n h phong c à n g có cơ hội thành t i ê n ngươi coi trọng ta thẩm dục im lặng nói lại nói coi như ta có thể ở trong thời gian ngắn trở thành đại đế đình phong cũng không khả năng cùng nhiều như vậy đại đế đối kháng a người ánh sáng nói hiện tại đại đế nhóm đều đi tiết mộ Ta dám ẳ người định, bọn hắn không có nhanh n h có vậy ánh sáng mỉm cười nói đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi lậu sinh ra một chút ý nghĩ nói rằng vậy ta có thể thu được chỗ tốt gì ta có thể cho ngươi cung cấp thiên địa bản nguyên giúp ngươi đột phá người ánh sáng hồi đáp ngươi còn nắm giữ thiên địa bản nguyên thẩm dục hơi kinh ngạc ta dù sao cũng là thiên đạo ý chí giấu một chút thiên địa bản nguyên rất khó a người ánh sáng hỏi ngược lại không khó thẩm dục gật gật đầu hỏi một câu ta muốn đạt tới đại đế mấy tầm khả năng phá vỡ đại đế nhóm đối ngươi phong tỏa người ánh sáng nói biểu trọng là được rồi thẩm dục lại nói chúng ta đông đại lục đại đế tu vi cao nhất chính là ai người ánh sáng nói thiết yêu đại đế tu vi của hắn đã đạt tới đại đế bắt trọng đ ỉ n h phong kia mặt khát bốn và đại lục có đại đế cựu trọng sao thẩm dục hơi kinh ngạc tiếp tục đặt câu hỏi người ánh sáng nói cũng không có mạnh nhất chính là đại đế bắt trọng mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh nhưng chỉ cần ngươi đạt tới đại đế cựu trọng bọn hắn không dám cùng ngươi liều mạng dù sao muốn giết chết một cái đại đế cựu trọng bọn hắn cũng biết xuất hiện rất nhiều hy sinh nắm giữ dài r ằ n g dặc tuổi thọ bọn hắn thế nào bỏ được đi chết đâu nói đến đây người ánh sáng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần xem thường cùng k i n h thường ta có một điều kiện thẩm dục nói n ờ i nói người ánh sáng ánh mắt ôn hòa nhìn xem thẩm d ụ n g ta muốn yêu thú đại lượng yêu thú thẩm d ụ n g nói có thể ta bằng lòng ngươi người ánh sáng nói ta có thể nói cho ngươi mấy cái bí cảnh vị trí những cái k i a bí cảnh bên trong nắm giữ rất nhiều yêu thú điều kiện của ngươi ta đáp ứng thẩm d ụ n g mỉm cười nói ta cũng có một cái điều kiện người ánh sáng nói điều kiện gì thẩm d ụ n g hỏi chỉ thấy người ánh sáng vung tay lên bảy bóng người xuất hiện tại thẩm d ụ n g trước mặt tập trung nhìn vào bảy người này không phải là tại thất đại thánh ngủ say thánh vương cấp cường giả sao người ánh sáng nói giết bọn hắn chúng ta liền đạt thành hợp tác nghe xong lời này thẩm dục liền h i ể u thiên đạo ý chí mục đích không phải liền là nhường hắn g i a o đầu danh trạng sao giết bọn hắn ta liền không đường có thể lui ngươi thật là quá tàn nhẫn a thẩm dục vẻ mặt không tình nguyện nói nhưng trên thực tế chỉ có giết bọn hắn ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi người ánh sáng vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại có h ẳ n ý rất lóe t ố t ta bằng lòng ngươi thẩm dục trầm mặc đường này sau đó nhìn người ánh sáng nói người ánh sáng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ôn hòa nói vậy ngươi mau ra tay、Tốt. thẩm dục lấy ra đê binh phất tay chém ra liền đem trước mắt bảy vị thánh vương cho chém g i ế t đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai vạn ước g i ế t c h ó c điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai vạn ước g i ế t c h ó c điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn vạn ước g i ế t c h ó c điểm hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên bảy lần tổng cộng là thẩm dục mang đến mười tám vạn ước g i ế t c h ó c điểm bởi vì cái này bảy thánh vương cảnh có năm cái trung kỳ hai cái hậu kỳ đây là thiên địa bản nguyên hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá tới đại đế cựu trọng thiên đạo ý chí phất tay liền đem một nghìn hai trăm khối thiên địa bản nguyên ném đến thẩm dục trước mặt t h ẩ nhìn thấy t t thiên h đạo ý chí rời đi thẩm dục rốt cục nhịn cười không được này thiên đạo ý chí xuất hiện đến thực sự quá kịp thời chương ba trăm chín mươi sáu đại đế cựu trọng một chương ba trăm chín mươi sáu đại đế cựu trọng một rất nhanh thẩm dục liền trở về thẩm phủ hắn cũng không có lập tức tiến vào thời không chi thắp tăng cao tu vi ngược lại không kém điểm này thời gian hắn đang suy tư thiên đạo ý chí mục đích thực sự mục đích của đối phương thật chỉ là vì giúp nàng đánh vỡ đại đế đối nàng giam cầm phong tỏa sao thẩm dục cảm thấy chưa chắc chính như hắn nói lên nghi vấn đại đế nhóm có thể phong tỏa nàng một lần liền có thể phong tỏa nàng lần thứ hai cho nên giúp nàng đánh vỡ phong tỏa lại có ý nghĩa gì lại nói thiên đạo ý chí bị cắt chém thành năm phần đánh vỡ một phần phong tỏa lại có thể thế nào nhưng suy tư nửa ngày thẩm dục cũng không thể nghĩ đến tiên đạo ý chí như vậy chơi vừa lung tung đến cùng vì cái gì đông nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động lấy ra một khối thiên địa bản nguyên sau đó mở ra nhìn rõ chi nhãn không có vấn đề thế là hắn lại đổi một khối thiên địa bản nguyên tiếp tục sử dụng nhìn rõ chi nhãn dò xét vẫn là không có vấn đề cuối cùng thẩm dục đem một nghìn hai trăm khối thiên địa bản nguyên kiểm tra một lần đều không có phát hiện vấn đề gì tâm niệm vừa đậu thẩm dục xuất hiện tại đại đế phong l n trước cựu bí hồ tiền bối đi ra tâm sự nữ tử hư ảnh ứng tụ dùng bị hoặc giọng nói tiểu ca ca muốn trò chuyện cái gì thầm dung nói thiên đạo ý chí tìm tới ta nàng cho ta một nghìn hai trăm khối thiên địa bản nguyên để cho ta mau chóng tu luyện tới đại đế cựu trọng sau đó giúp nàng giải trừ đại đế nhóm phong tỏa ta vẫn muốn không tấu nàng đến cùng có cái gì tầm sâu mục đích cho nên mới tìm ngươi tâm sự nữ tử hư ảnh có chút trầm mặc một lát sau nàng mới hỏi ngươi tại sao lại cho rằng nàng có c à n g sâu tầm mục đích thầm dung nói đã đại đế nhóm có thể phong tỏa nàng một lần liền có thể phong tỏa nàng lần thứ hai ta giúp nàng giải trừ phong tỏa căn bản là không cách nào cải biến kết quả ta cảm thấy nàng tại làm vô dụng công nhưng ta lại cho rằng nàng sẽ không làm vô vậy ngươi có hay không nghĩ tới thiên đạo ý chí vì sao lại tìm ngươi nữ tử hư ảnh ý vị thâm trường nói vì cái gì thẩm dục đặt câu hỏi nữ tử hư ảnh nói theo lý thuyết ngươi phải cùng cái khác đại đế ở vào cùng một lập trường nhưng thiên đạo ý chí tìm tới ngươi đã cảm thấy ngươi cùng đại đế nhóm không phải ở vào một cái lập trường chẳng lẽ nàng phát hiện ta và ngươi giao dịch thẩm dục t r e o k ẹ o nói sau đó nàng cảm thấy ta trợ giúp ngươi cái này ngoại lai đại đế đi tới cái khác đại đế mặt đối lập mới có thể cảm thấy ta cùng đại đế nhóm không tại một cái lập trường khanh khách rất có thể a nữ tử hư ảnh bật cười nhưng trên thực tế thẩm dục nội tâm lại cảm thấy không phải là nguyên nhân này hơn nửa ngày đạo ý chí phát hiện dị thường của hắn dù sao tu vi của hắn tăng lên quá nhanh theo rèn thể cảnh tới đại đế cảnh người ta phải kể tới v ạ n năm hoặc là hơn mười vạn năm khả năng đạt tới mà hắn thì sao cũng liền chỉ là thời gian mấy năm chẳng lẽ đ n g nhiên thẩm dục nghĩ đến một cái khả năng này thiên đạo ý chí có phải hay không là hướng về phía bản thân hắn tới dù sao tu vi của hắn tăng lên quá nhanh biết hắn tốc độ tăng lên thiên đạo ý chí khẳng định sẽ hoài nghi trên người hắn có gì ghê vớm bạo vật nếu như thiên đạo ý chí thu được trên người hắn bảo vật có thể hay không biến cực kỳ cường đại cuối cùng siêu việt đại đế hoàn toàn thoát ly đại đế nhóm phong tỏa cùng t r ư ờ n g khống tiểu ca ca người đang suy nghĩ gì chú ý tới nét mặt của hắn nữ tử hư ảnh hiếu kỳ hỏi thăm không có gì thẩm dục khoác khoác tay đa tạ tiền bối giải thích n g h i hoặc ta còn có việc liền đi trước một bước uy vừa tới liền đi không lưu lại nhiều trò chuyện một hồi nữ tử hư ảnh giữ lại nói lần sau trò chuyện tiếp thẩm dục mắt nhìn đại đế phong ấn xâm nhiễm trình độ lại tăng lên không ít sau một khắc thẩm dục xuất nhưng tại hoài lại Lạc. Việt Ném n ra g thời h k nghi thiên đạo ý chí là hướng về phía hắn mà đến hắn cũng không dám sử dụng thiên địa bản nguyên mặc dù hắn không có phát hiện vấn đề không có nghĩa là liền không có vấn đề dù sao tin h ê đ ạ o ý c h í có thể ngăn cách hắn d ọ x é t chưa h ẳ n không thể t ạ i thiên địa b ả n nguyên làm x ả o thuật lừa đảo còn có thể g i ấ u g i ế m được hắn tâm niệm vừa đ ộ n g hệ thống b ả n g hiện hiện sau đó hắn t ạ i tu vi của phía sau g i ấ u c ộ n g phía trên một chút xuống lập tức giết chóc điểm bị chửi đi hai mươi nghìn bốn trăm tám mươi l t i ế p l ấ y hệ thống vi l ự c t dần lâm t h ẩ m dục tu vi cũng đi theo bị cacao bắt đầu hướng đại đ ế t ứ t r ọ n g xuất phát bất chi bất giác mấy năm thời gian đã qua hệ thống vi l u ậ biên mất thâm dục tu vi cũng chính thức bước vào đại đê cành tư chọc tiếp là điểm kích dầu cọc giết chóc điểm lần nữa bị trừ đi hai mươi nghìn bốn trăm tám mươi ức đặc mắt thời không chi thắp bên trong tranh lệch thời gian không nhiều lại qua mười năm mà thẩm dục tu vi đã đạt tới đại đế cảnh lục trọng lần này tăng lên tổng cộng tiêu hao sáu mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi ức giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số còn thừa lại một trăm hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi lăm ức tu vi cột phía sau dấu cộng vẫn tồn tại như cũ giải thích rõ còn có thể tiếp tục tăng lên không thể không nói thiên đạo ý chí là người tốt r a nếu như không phải nàng buộc hắn giao đầu danh trạng hắn làm sao có thể nhẹ nhõm thu hoạch mười tám bạn ức giết chóc điểm tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên thẩm dục chọn lọc tự nhiên tiếp tục thêm điểm lại liên tục tăng thêm ba lần điểm sau thẩm dục tu vi chính thức bước vào đại đế cửu trọng nếu như thiên đạo ý chí không có lừa gạt hắn lời nói như vậy hắn đã là thiên lan giới đệ nhất cao thủ trải qua lần này tiêu hao vừa mới thu hoạch mười tám vạn ức giết chóc điểm cơ hồ tiêu hao hầu như không còn chỉ còn lại chỉ là hai trăm tám mươi lăm ức r a mặt bất quá thẩm dục cũng không có lập tức đi ra thời không tháp mà là đem ánh mắt rơi vào bí phát cột trong thời gian ngắn như vậy thăng liền lục t r ọ n cảnh giới thực sự quá kinh thế hai tục cho nên hắn muốn đem tu vi che giấu ẩn khí quyết một mực ở vào tầng thứ ba cho nên hắn dự định đem nó tăng lên tới tầng thứ chín nhìn xem có thể hay không ẩn d ấ u tu vi của hắn rất nhanh ẩn khí quyết liền bị hắn dùng giết chóc điểm tăng lên tới tầng thứ chín vận chuyển ẩn khí quyết sau thẩm dục khí tức cấp tốc hạ xuống trong khoảnh khắc liền trở về đại đế tăng trọng cảnh nghĩ nghĩ hắn lại điều chỉnh hạ biến thành đại đế tứ trọng cảnh hắn đến chế tạo dùng thiên địa bản nguyên tăng cao tu vi giả tượng đi ra thời không chi tháp thẩm dục thông qua cảm giác phát hiện trong nhà tất cả thuận lợi thiên tuyến chiến trường cũng có chút thuận lợi sau hắn liền lách mình đi tới ngoại t h i ế niệm thiên đạo ý chí cho hắn mấy cái bí cảnh hắn còn không có sử dụng phải đi bổ sung hạ dết chóc điểm thiên đạo ý chí cho sáu cái bí cảnh tọa độ đều tồn tại một cái chưa hề mở ra bí cảnh rất nhanh thẩm dục đã tìm được trong đó một cái sau đó trực tiếp trốn vào trong đó tâm niệm v ừ a động thẩm dục suy nghĩ trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa bí cảnh sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện trong này yêu thú số lượng mười phần to lớn mạnh nhất yêu thú lại đã đạt tới thánh nhân cảnh hơn nữa khoảng chừng mấy chục con quá mẹ nó vui mừng thẩm dục thầm quát một tiếng liền bắt đầu đập thủ rất nhanh bí cảnh bên trong tất cả y ê u thú liền bị hắn đánh giết không còn tổng cộng thu hoạch 12.488 a ư ớ c giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số một lần nữa phá bạn đ ạ tới t 12.773 a i n g i a c ra mặt phất tay thẩm dục đem những này y ê u thú thi thể thu nhập thể nội thế giới cao g i a y ê u thú có thể đem ra cho mình người dùng ngăn cùng cho chủng tộc mẫu hoàng t h ô n vệ đê g i a y ê u thú thì có thể đem ra bồi dưỡng quân đội hoặc là bán ra cho bách tính dù sao y ê u thú thi thể cũng là tương đối khan hiếm tài nguyên tu luyện chương ba t r ă n m n g h i ệ p muốn người cũng muốn một chương ba t r ă n m nghiệp muốn người cũng muốn một sau đó thẩm dục lại lấy cực nhanh tốc độ đem mặt khác năm tòa bí cảnh yêu thú cho thu hoạch một tòa bí cảnh ít thì thu hoạch tám nghìn nhiều ước giết chóc điểm nhiều thì thu hoạch một ba vạn ước giết chóc điểm khiến cho hắn giết chóc điểm tổng số lần nữa gia tăng năm một vạn ước giết chóc điểm tổng số cũng đạt tới sáu ba vạn ước ra mặt thẩm dục ánh mắt rơi vào tu vi trên lan c ă n mặt dấu cộng đã xuất hiện lần nữa thế là thẩm dục chuẩn bị đi trở về tiếp tục thêm điểm tăng cao tu vi mấy ngày sau làm thẩm dục theo thời không chi tháp đi ra tu vi đã đạt tới đại đế thập trọng v ề phần giết chóc điểm còn thừa lại hai mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi ba ước ra mặt nhìn xem cái này hơn hai bạn ước giết chóc điểm thẩm dục không khỏi thở dài mặc dù hệ thống đã lần nữa thăng cấp càng xuất hiện mười bạn ước cấp bậc rút thưởng đáng tiếc hắn giết chóc điểm dùng để tăng cao t u v i đều không đủ sao có thể dùng để rút thưởng mắt không thấy tâm không thiền thẩm dục thu hồi hệ thống giao diện lập tức đưa tới nha hoàn rời cải đế n à m đi lên đ ấ y lòng thì suy nghĩ sở hữu cái này đại đế thập trọng cảnh có thể hay không đơn đấu đông đại lục tất cả đại đế tuy nói tu vi của hắn đã vượt qua bọn hắn ít ra hai trọng có thể những n à y đại đế cái nào không phải sống mấy chục v ằ n năm tu vi có lẽ không bằng hắn nhưng người ta thần thông cùng bó kỹ khẳng định không kém đi đâu cho nên thẩm dục thật đúng là không có lòng tin đơn đấu tất cả đại đế lại nói hắn cũng sẽ không làm như vậy có ưu thế sẽ không lợi dụng đồ đần mới có thể đi mãng cũng không biết những cái kia đại đế tại tiên mộ bên kia tiến triển được như thế nào thẩm dục nói thẩm nếu không ta cũng đi tiên mộ đi một chuyến thẩm dục đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái ý nghĩ nhưng ngay lúc đó hắn liền bác bỏ ý nghĩ này đầu tiên hắn cùng những cái kia đại đế không quen tiếp theo người ta dựa vào cái gì muốn kiếm một chén canh cho hắn nói không chừng hắn đi qua sau liền sẽ lớn lọt vào đại đế nhóm gây công chiều hôm ấy đ ã được thẩm dục triệu h ắ n nhị h ổ đến đây gặp mặt thẩm dục nhị h ổ a đoàn kịch bên kia thế nào a thẩm dục h ề ệ vải mà hỏi nhị thiếu gia đoàn kịch bên kia tất cả bình thường nhị h ổ không người hồi đáp dạng này ta dự định mở hàn thịt c h u y ê n bán yêu thú thịt chuyện này giao cho ngươi có thể giải quyết được a thẩm dục hỏi nhị thiếu gia yên tâm đoàn kịch bên kia đã đi vào quỹ đạo tiểu nhân chỉ cần nắm chắc lại phương hướng thời gian nhản dỗi vẫn tương đối nhiều nhị hổ vội vàng nói những cái kia hàng thịt sự tình liền từ ngươi đi làm à những này yêu thú ngươi cầm chờ bán xong lại tới t ì m ta đang khi nói chuyện thẩm dục ném cho nhị hổ một cái chữ vật giới chỉ là nhị thiếu ra nhị hổ hai tay dâng chữ vật giới chỉ sau đó hành lễ thối lui hai ngày sau nhị hổ liền đem hàng thịt mở lên khai trương ngày đó nhị hổ chuẩn bị trăm vạn cân yêu t h ú thịt nhưng không đến nửa ngày thời gian liền tiêu thụ không còn dù sao yêu t h ú thịt chính là hy hữu tài nguyên trước kia có tiền đều không có chô nào bán hiện tại có người bán ra yêu thú thịt vậy còn không đến tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này a xế chiều hôm đó nữ đế mang theo hai đứa con trai đi tới thẩm phụ đem bọn hắn đ u ổ i đi cùng s o n g bảo thai tỷ bội chơi sau nữ đế liền tới tới thẩm dục ngồi xuống bên người phu quân nghe nói ngươi mở yêu thú h à n thịt phu quân trên tay yêu thú thịt có phải hay không rất nhiều à? nữ đế đưa tay giúp đỡ thẩm dục xoay bóp d ọ n mang tâm ý hỏi rất rõ ràng nữ đế là hướng về phía yêu thú thịt tới theo đến không tệ tiếp tục thẩm dục hít mắt vẻ mặt hưởng thụ nói nữ đế cũng không giận trên mặt mang nụ cười ôn lu chăm c h ú giút thẩm dục đấm bóp sau nửa canh giờ, thẩm dục kín đáo đưa cho nàng mười mai chữ vật giới chỉ nói rằng cho sớm ngươi chuẩn bị xong nữ đế thu hồi chữ vật giới chỉ nhưng không có đình chỉ giúp thẩm dục xoa bóp n ử a khắc đồng hồ sau thẩm dục chủ động kêu dừng nữ đế mới bắt đầu xem xét mười mai trong chữ vật giới chỉ yêu thú tra xét xong chắc chắn sau nàng tại thẩm dục trên m ặ t hôn một cái hiển nhiên mười phần hài lòng đúng rồi phu quân ngươi có đoạn thời gian không đến trong cung chương ba trăm chín mươi bảy sản nghiệp muốn người cũng muốn hai chương ba trăm chín mươi bảy sản nghiệp muốn người cũng muốn hai đối mặt nữ đế ám chỉ thẩm dục cũng có chút tâm động đêm nay ta đến vậy ta chờ ngươi nữ đế vũ mị nói đúng rồi tiền tuyến vẫn thuận lợi chứ thẩm dục lời nói xoay chuyển nữ đế đ ô n g nhiên chân p h ấ n vô cùng thuận lợi dựa theo tốc độ bây giờ nhiều nhất nửa năm liền có thể cầm xuống toàn bộ lớn ngu hoàng hướng đây là bọn hắn kiên quyết phản kháng dưới tình huống nếu như bọn hắn lựa chọn đầu hàng lời nói tốc độ sẽ nhanh hơn nói như vậy lớn ngu hoàng hướng có đầu hàng dự định nữ đế cười lạnh nói lớn ngu hoàng thất bên kia đã có người âm thầm tới tiếp xúc chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có hoàn toàn nhận rõ tự thân tình cảnh s á c điều kiện cũng có chút công phu sư tử vọng đối với cái này thẩm dục cũng không ngoài ý mớn dù sao lớn ngu bên kia còn không có hoàn toàn mất đi sức chống cự chỉ có khi bọn hắn nhận rõ hiện thực mới có thể bày ngay ngắn thái độ của mình đêm đó thẩm dục đi hoàng cung chỉ có thể nói nữ đế cực điểm dịu dàng trong đó tư vị liền không tỉ mỉ miêu tả tiêu giao vực xích tiêu thánh triều vạn tượng thành trần gia phủ đệ trần hinh nhi vẻ mặt oán giận nói tỉ thực sự không được chúng ta thì rời đi vạn tượng thành a trần gia nguyên bản là vạn tượng thành thế gia đại t u ậ một trong chỉ có điều tại trần gia tỉ mọi phụ thân một đời kia đã xuống dốc cũng may trần nguyệt nhi tương đối không chịu thua kém tuổi còn trẻ liền đạt đến thông thiên cảnh khiến cho trần gia một lần nữa trở thành bạn tượng thành đ ỉ n h cấp thế gia một trong thậm chí so trước kia càng thêm thịnh vượng nhưng tại gần nhất bạn tượng thành tới một vị mới thành chủ vị thành chủ này chính là hoàng thất tử lệ bản thân liền là một tôn quận vương tự thân tu vi cũng đạt tới thần cảnh thủ hạ càng có nhiều tôn thông tiên cảnh cường giả vị này quận vương tính cách mười phần bá đạo vừa đến bạn tượng thành liền ép tới các đại thế gia không ngóc đầu lên được sau đó càng đem các đại thế gia cương ép biến thành của mình đối với cái này trần gia tỷ bội cũng còn có thể tiếp nhận nhưng hết lần này tới lần khác vị này quận vương coi trọng trần gia tỷ bội nói thẳng muốn nạp các nàng tỷ bội làm thiết thất mặc dù vị này quận vương thân phận tốt quý thực lực cũng rất mạnh nhưng trần gia tỷ bội trong lòng lại không nguyện ý liền từ chối đối phương không nghĩ tới vị này quận vương không có chút nào hoàng thất tử đệ phong độ tại bọn hắn cự tuyệt sau liền mệnh lệnh cái khác thế ra liên cùng chèn ép lên trần g i a chuyện làm ăn khiến cho trần g i a tại vạn tượng thành chuyện làm ăn rất xuống ngàn trượng nghe được bội bội đề nghị rời đi vạn tượng thành trần nguyệt nhi lại là cười khổ nói ta cũng nghi đi nhưng bây giờ há lại chúng ta muốn đi thì đi trần nguyệt nhi đã sớm phát hiện vị yêu quận vương đã phái ra mấy tôn thông thiên cảnh cao thủ trong bóng tối giám thị bọn hắn tỷ bội chỉ cần các nàng tỷ bội dám thoát đi vạn tượng thành hơn phân nửa những cái kia thông thiên cảnh cao thủ sẽ lập tức ra tay ngăn cản vậy chúng ta nên làm cái gì trần h i n h n h i hỏi ai nếu như thẩm đại ca tại liền tốt có hắn tại cái kia chó ma quận vương khẳng định không dám khi dễ chúng ta hai tỷ bội ngay vậy trần nguyệt nhi trong mắt cũng hiện lên một b ệ h hả quang đ ô n nhiên trần h u y ề nhi nghĩ tới điều gì lấy ra một cái ngọc thạch tỷ tỷ đây là thẩm đại ca cho ta nói là gặp phải nguy hiểm chỉ cần rót vào một cỗ năng lượng liền có thể để chúng ta biến nguy thành an nếu không ta hiện tại liền thử một chút không thể trần nguyệt nhi ngăn cản ó i đây là thẩm đại ca lưu cho ngươi mạo m ệ n h há có thể tùy tiện sử dụng như vậy đi ta lại phái người đi tìm quận vương nói chuyện nhìn xem chúng ta hiện ra trần ra tất cả sản nghiệp có thể hay không đổi chúng ta rời đi vạn thượng thành nếu như hắn không đáp ứng ngươi lại sử dụng ngọc thạch thôi ta vậy tỉ tỉ ngươi mau chóng thử một chút trần hinh nhi gật gật đầu rất nhanh trần nguyệt nhi đưa tới phụ thượng còn ra nhường hắn đi thành chủ phụ truyền đạt ý kiến của nàng không đến nửa canh giờ quản gia trở về cũng mang về quận vương một câu sản nghiệp bản vương m u ố n người cũng lớn chương ba trăm chín mươi tám các ngươi không phải sợ là biết phải chết một chương ba trăm chín mươi tám các ngươi không phải sợ là biết phải chết một k i n h người quá đáng trần nguyệt nhi tức đến xanh mét cả mặt mày trần hinh nhi trên mặt cũng đầy là sắc mặt giận dữ các nàng t ỷ mội đều bằng lòng đem tất cả sản nghiệp giao ra đối phương còn không nguyện ý vương tha các nàng t ỷ t ỷ đã cái này cho má quận vương như vậy bá đạo không bằng chúng ta đánh vào thành chủ phụ giết hắn lại đi trần hinh nhi mắt lộ ra sát cờ nói trần nguyệt nhi có chút trầm ngâm t h ấ p giọng hỏi đáng tin cậy sao trần h u n h n h i nói ta cảm giác có thể thành công đối bội bội cảm giác trần nguyệt nhi cũng không có hoài nghi nếu như giết đối phương t ỷ bội chúng ta coi như đến lưu lạc thiên a i trần nguyệt nhi nói t ỷ t ỷ coi như chúng ta không giết vào thành chủ phủ ngươi cho rằng cái k i a chó má quận vương sẽ bỏ qua t ỷ bội chúng ta sao trần h u n h n h i thái độ cũng là có chút quyết tuyệt đã hắn cũng không cho t ỷ bội chúng ta được sống vậy chúng ta liền giết hắn、Tốt. trần nguyệt nhi gật gật đầu sau đó thất giọng cùng trần h u y ề nhi thương lượng một phen liền cùng một chỗ hướng thành chủ phủ mà đi tại thành chủ p h ủ xung quanh giám thị bọn hắn đôi tỷ bội này thông tin ê cảnh cao thủ lập tức hướng quận vương nam cung phi hổ đưa tin cao chi trần gia tỷ bội hướng thành chủ p h ủ mà đến thu được đưa tin quận vương không khỏi cười ha h a trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm cùng kinh thường ta còn tưởng rằng các nàng tỷ bội có thể kiên trì bao lâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền không kiên trì nổi bên cạnh hắn một cái thanh niên áo chẳng nói ngươi là quận vương tự thân lại là thần cảnh cứng giả dưới trướng còn có nhiều như vậy thông tin cảnh thay ngươi hiệu lực Trần tỷ ra bội cũng ó có thể trì thể trông tỷ trở mặt thành. như không không kiên kệ, liền ngươi bội cùng ngươi cái ngươi còn nàng cùng này vương ra lâu vậy vào cậy đã các c là quân vương nam c u n g phi hổ gật gật đầu chính là đột nhiên cảm thấy có chút không có ý nghĩa thế nào không phải để người ta liều chết phản kháng ngươi mới phát giác được có ý tứ ngươi à ít nhiều có chút biến thái thanh niên áo trắng t r e o g ẹ o nói hh ắ c ắ c quân vương nam c u n g phi hổ ngượng n g ù n g cười một tiếng trực tiếp nói sang chuyện khác ngươi lần này vụ trộm đi vào vạn tượng thành thật là vì đối phó thiên đạo tổ chức thanh niên áo trắng sầm mặt lại trong khoảng thời gian này thiên đạo tổ chức bọn này chó dại v i ê n nào quá h u n g đến ép một chút bọn hắn khí diễm nếu không bọn hắn thật sự cho rằng ta thánh địa không làm gì được bọn hắn cũng là nam cung phi hổ nhận đồng gật gật đầu đám người kêu hoàn toàn chính xác đáng chết đúng rồi ta nghe nói các ngươi thánh địa gần nhất mất trộm vạn thú vườn yêu thú đều bị người đóng gói mang đi thanh niên áo trắng do dự một chút nói không ngừng vạn thú vườn ngay cả thánh địa bảo khố đều bị cướp sạch không còn ngay vậy nam cung phi hổ trên mặt xuất hiện chấn kinh tri sắc là ai thế mà to gan như vậy sẽ không phải là thiên đạo tổ chức làm a người quá để cao b ọ n hắn thanh niên áo trắng cười lạnh thiên đạo tổ chức cũng liền dám ở bên ngoài gây sự mà thôi đến thánh địa bí cảnh gây sự căn bản chính là m u ố n chết hắn mặc dù cũng chỉ là chân truyền đệ tử nhưng hắn lại bị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử cho nên thân phận của hắn so bình thường chân truyền đệ tử mạnh hơn nhiều cũng biết đến càng nhiều chứ ngoài ra hắn cũng là người trong hoàng thất hoàng đế trả lại hắn phong cái v u ố c gia chỉ có điều so sánh cùng thái thượng trưởng lao thân truyền cùng thánh địa chân truyền hắn càng quan tâm thái thượng thân truyền cùng thánh địa chân truyền đệ tử thân phận kia là ai làm không biết rõ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi tám các ngươi không phải sợ là biết phải chết hai chương ba trăm chín mươi tám các ngươi không phải sợ là biết phải chết hai thanh niên áo trắng lắc đầu nhưng có thể ở thần không biết quỷ không hay đánh cắp tất cả yêu thú cùng cướp sạch thánh địa bà khố ít nhất là thánh vương cấp cường giả thậm chí chuẩn đế cấp cường giả thánh địa cường giả trên cơ bản đều đi tiên mộ bên kia chuyện này cũng không cách nào tiến hành điều tra chỉ có thể chờ t h á n h chủ bọn hắn trở lại hắn nói hai người lại hàn huyên một hồi liên có hạ nhân đến báo cáo vương gia trần gia tỷ bội đến đây cầu kiến vương gia dẫn các nàng tỷ bội tới nam cung phi hổ xem thường nói chỉ chốc lát sau hạ nhân đem trần ra tỷ bội dẫn tới nơi này nam cung phi hổ không chút kiên kỵ ánh mắt rơi vào đôi tỷ bội này trên thân ánh mắt kia đều rất giống đang dò xét hai kiện hàng hóa để các nàng tỷ bội cực kỳ không thoải mái các ngươi tỷ bội có bằng lòng hay không làm bản vương thứ ba mươi hai cửa cùng ba thập tam môn tiểu tiếp quỷ t a i bằng lòng trần hinh nhi tức giận nói sau đó một cái ngọc thạch xuất hiện trong tay hắn tiếp lấy nàng hướng bên trong rót vào một cô năng lượng sau đó liền gặp được một bóng người hư ả o theo ngọc thạch bên trong đi ra rất nhanh hư ả o thân ảnh liền biến thành thực thể hiện lộ ra thẩm dục dáng người dung mạo thẩm đại ca gặp qua thẩm tiền bối nhìn trước mắt thẩm dục trần gia tỷ bội đều là vẻ mặt thích thú thẩm dục theo tỷ bội hai người gật gật đầu đây là gặp phải chuyện gì tại trần hinh nhi kích hoạt ngọc thạch sau ở xa Sa di khí chi điệu thẩm dục cũng sinh ra cảm ứng ánh mắt cách không hướng bên này xem ra trần hinh nhi chỉ vào nam cung phi h ổ nói thẩm đại ca ra hỏa này là chúng ta vạn tượng thành mới thành chủ hắn vẫn là quân vương hắn buộc chúng ta tỷ bội gả cho hắn làm tiểu tiếp n g u y ê có thể hay không giúp chúng ta giết hắn có thể thẩm dục gật gật đầu khẩu khí thật lớn nghe nói như thế nam cung phi hổ tức nổ tung người tới lập tức sau thân ảnh lách mình tiến vào nơi này một cái thần cảnh n h ị trọng nam cái thông thiên cảnh hậu kỳ cầm xuống giá hóa nam cung phi hổ chỉ vào thẩm dục nói chết thẩm dục nhẹ nhàng phun ra một chữ tiếp lấy liền nhìn thấy sáu người ánh mắt trong nháy mắt mất đi thần thái trên người bọn họ sinh mệnh khí tức cũng đi theo biến mất hóa thành từng cô thi thể mới ngã xuống đất thấy cảnh này nam cung phi hổ trên mặt không khỏi hiện lên một bệnh kinh ngạc chi sắc về phần người thanh niên áo trắng kia thần sắc thì biến phá lệ ngưng trọng sau một khắc hắn đứng dậy hướng thẩm dục nói vị tiền bối này ta là tiêu g i a o thánh địa chân t r u y ề n nam cung phi ứng việc này có thể hay không như vậy coi như tôi h dù sao trần gia hai vị tiểu thư cũng không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì người nghĩ hay lắm trần hinh nhi nhịn không được nói chúng ta đều bằng lòng giao ra tất cả sản nghiệp cái này chó ma quận vương vẫn như c ũ không nguyện ý v ư n g tha tỷ bội chúng ta bây giờ thấy thẩm đại ca tới liền biết sợ bọn hắn không phải sợ là biết mình phải chết lúc này thẩm dục mở miệng nói vừa mới nói xong thẩm dục đưa tay điểm ra hai ngón tay ẩn chứa pháp tắc thần quang hai đạo chỉ quang trực tiếp xuyên thủng nam cung phi hổ cùng nam cung phi ưng đầu lâu đồng thời đánh trả nát trong cơ thể của bọn họ bản nguyên để bọn hắn chuyển thế đều không có cơ hội đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một ứ ư ớ ế t c h ó c điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn ứ ư ớ ế t c h ó c điểm hai người này một cái thần cảnh sơ kỳ một cái hậu kỳ cho thẩm dục mang đến năm trăm triệu dết c h ó c điểm tăng thêm trước đó một cái thần cảnh sơ kỳ cùng năm cái thông thiên cảnh hậu kỳ hết thể thu hoạch tám ước z chóp điểm thầm đại ca kế tiếp chúng ta nên làm cái gì lúc này trần hinh nhi mở miệm nói trần n g u y ệ t nhi cũng là thần sắc ngưng trọng nói một cái quật vương một cái thánh địa chân truyền bọn hắn vừa chết khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn nhà ta tại di khí chi đ ị a các ngươi tỉ bội có hứng thú hay không ở đoạn thời gian thẩm dục mở miệng nói di khí chi đ ị a trần gia tỉ bội đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới thẩm dục thế mà đến từ di khí chi đ ị a tiếp l ấ y trần hinh nhi hiếu kỳ hỏi thẩm đại ca không phải nói di khí chi đ ị a người đều rất yếu sao vì sao thẩm đại ca cường đại như vậy mọi thứ đều có ngoại lệ đi thẩm dục xem thường cười, cười. Chương đại tần cùng đại đồng tham chiến một chương ba trăm chín mươi chín đại tần cùng đại đồng tham chiến một một cái quật vương một cái tiêu giao thánh địa chân truyền hai người chết liên đại biểu đem xích tiêu thánh triều cùng tiêu giao thánh địa đều đắc tội chết cho nên trần gia tỷ mội không có lựa chọn nào khác chỉ có thể lựa chọn cùng thẩm dục tiến về di khí chi đ ị a thú chi các nàng tỷ mội giờ phút này cũng đúng di khí chi đ ị a tràn ngập tò mò rõ ràng là nguyên khí khô kiệt địa phương sao có thể sinh ra thẩm dục dạng này cường i ả thẩm dục cái này đạo pháp tắc phân thân mặc dù thực lực không có đạt tới chuẩn đế cảnh nhưng cũng đạt tới thánh vương cảnh không tệ hắn lúc trước đưa tặng cho trần hinh nhi ngọc thạch bên trong phong tồn một đạo pháp tắc phân thân đã đều đã đắc tội người cho nên tại giết người sau trần gia tỷ bội đem thành chủ phụ bảo vật tài vật đều quét sạch không còn sau đó lại trở lại trần gia đem phụ thượng hạ nhân đều đổi sau mới đi theo thẩm dục tiến về di khí chi địa rất nhanh thẩm dục liền mang theo tỷ bội hai người đi ngang qua hư không đi tới lưỡng giới sơn lưỡng giới sơn mặc dù có tuần bệ nhưng lại không có tư cách phát hiện bọn hắn dễ dàng liền xuyên biệt bình chướng tại bước vào di khí chi địa sau trần gia tỷ bội liền cảm ứng được giữa thiên địa kia khô kiệt nguyên khí không khỏi lần nữa sinh lòng nghĩ hoặc như vậy ác liệt tu hành hoàn cảnh thẩm dục đến cùng là thế nào nắm giữ sâu như vậy không lường được tu vi mang theo trần gia tỉ bội lại na di mấy lần sau thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại thiên kinh thành a nơi này nguyên khí thế nào như vậy n ồ n g đậm trần hinh nhi hoảng sợ nói là bởi vì nguyên khí cây thẩm dục giải thích nói nguyên khí cây là cái gì thẩm dục mang theo hai người na di tới một gốc nguyên khí trước cây cũng giới thiệu nói đây chính là nguyên khí cây nó có thể thông qua hấp thu dương vang đem nó chuyển hóa làm nguyên khí v đây cũng quá thần kỳ a Thì mỗi hai mỗi người đều đầu là vì tăng lên quốc dân tu vi triều đình trong thành xây dựng không ít võ quán không nói toàn dân học võ nhưng chỉ cần có điều kiện gia đình đều sẽ đem con của mình mang đến võ q u á n học tập tăng thêm đại phượng hoàng t r i ề u đối phổ thông b á c h tính thuế đều thu được rất ít lại thêm lương thực mỗi năm bội thu mấy năm xuống tới b á c h tính thời gian tự nhiên trôi qua là càng ngày càng tới nhuần đúng rồi còn không có triều đình cùng thế g i a ước hiếp tinh thần của bọn h ắ n diện b ạ o cũng là càng ngày càng tốt đi dạo xong đường phố về sau thẩm dục lại dẫn tỷ mội hai người tới đại phượng đoàn đầu tiên là thưởng thức dân gian kỹ nghệ lại đi quan sát đỉnh cấp ca múa trần gia tỷ mội hào hứng đều rất cao bởi vì các nàng gia tộc từ nhỏ đã xuống dốc gia tộc gánh đều đặt ở tỷ mội hai người trên thân bởi vậy các nàng cơ hồ không có nhản nhã giải trí thời gian hoặc là tại tu luyện hoặc là đang tìm kiếm cơ duyên trên đường thời gian còn lại cũng muốn dùng để kinh doanh gia tộc sản nghiệp không phải trần gia cũng sẽ không tại ngắn ngủi hơn mười năm liền lần nữa khôi phục huy hoàng đáng tiếc cái này tốt đẹp cục diện tại quận vương nam cung phi hổ đến sau liền các ngươi tỉ mội là cùng ta về nhà ở vẫn là ở bên ngoài ở phía ngoài lời nói ta có thể đem một ngôi biệt thự cho các ngươi mượn thầm du cũng trả đối tỉ mội hai người nói thầm đại ca chúng ta liền tạm mượn chức ở tại biệt thự của ngươi bên trong a chờ mô phỏng tỷ bội chúng ta lại dọn ra ngoài trần hình nhi nói coi bọn nàng tỷ bội hiện tại cùng thẩm dục quan hệ cũng không tiện ở tới trong nhà hắn đi vậy được ta mang các người đi biệt thự thẩm dục vung tay lên cuốn lên tỷ bội hai người liền biến mất tại đoàn kịch lầu năm xuất hiện lần nữa đã đi tới biệt thự cư xá chương 399, đại tần cùng đại đồng tham chiến 2, a i chương 399, đại tần cùng đại đồng tham chiến 2, mấy năm xuống tới ngôi biệt thự này trong cư xá nguyên khí đã cực kỳ nồng độm so với thánh điệu bí cảnh đều không kém bởi vậy trần gia tỷ bội rất là hài lòng Thầm m Dục a ngày ta, ta t lại lại kế tiếp trần gia tỷ m ộ i mang theo lễ vật đến thẩm gia bãi phòng thẩm dục nhiệt tình khoản đãi tỷ m ộ i hai người đồng thời còn đem phu nhân của mình cùng bọn bội bội giới thiệu cho các nàng nhận biết kế tiếp một đoạn thời gian trần nguyệt nhi cơ hồ đều tại trong biệt thự tu luyện cũng là trần hinh nhi thường xuyên chạy tới thẩm phủ tìm lý linh nhi chơi mắt duyên có đôi khi chính là kỳ quái như thế hai nữ lần thứ nhất gặp nhau sau liền có chút hợp ý mấy ngày ngắn ngủi xuống tới hai nữ liền trở thành không có gì giấu nhau tốt khuê mật bất quá tại mấy ngày nay t i ề n tuyến trên chiến trường xuất hiện một chút b i ế n cố lại là đại tần hoàng triều còn có đại đồng hoàng triều đ ỗ n g nhiên xuất binh phân biệt tập kích bất ngờ đại p ư ợ n g hoàng triều hai đường đại quân cái này hai đại hoàng triều phái ra binh mã toàn bộ đều là tinh n u y ệ n đáng tiếc đại p ư ợ n g trong quân đội nắm giữ rất nhiều cao thủ không nói thông thiên cảnh chỉ là thần cảnh liền có không ít nhất là thẩm dục khôi lỗi càng là nắm giữ thần vương cảnh cùng thánh nhân cảnh tồn tại bởi vậy hai nước đại quân đều tập kích bất ngờ thất bại ngược lại bị kia hai đường đại quân cho mai phục cuối cùng hai nước phái tới tinh nhuệ đại quân bị đại phượng hoàng triều đại quân làm trọng thương trải qua trận này sau hoàn toàn chính xác nhường đại tần hoàng triều cùng đại đồng hoàng triều e ngại nhưng bọn hắn lại không có lui bất ý nghĩ ngược lại tiếp tục điều động đại quân hiệp đồng lớn ngu hoàng hướng cộng đồng chống cự đại p ư ợ n g hoàng triều bởi vì theo bọn hắn nghĩ đại p ư ợ n g hoàng triều thực sự quá mạnh nếu như tùy ý đại phượng hoàng triều tiêu diệt lớn n g u hoàng hướng chờ đại phượng hoàng triều chiếm đoạt lớn n g u chỉ sợ lập tức sẽ thay đổi họng súng tiến đánh bọn hắn đã như vậy không bằng hiện tại liền tam quốc liên hợp đem đại phượng hoàng triều cho đổi ra lớn n g u hoàng hướng đại tần hoàng triều cùng đại đồng hoàng triều xuất binh nhường đại phượng bên này nho nhỏ khẩn trương hạn nhưng ở đánh bại hai nước đại quân sau triều đình bên này lại ổn định lại bất quá chỉ dựa vào một trăm năm mươi vạn binh mã khẳng định là không được cho nên triều đình bên này đã tại thương nghị tăng binh công việc cuối cùng quyết định tăng binh một triệu đại phượng bên này cũng không thiếu binh cũng không ít lương thực tại xác định tăng binh sau đại phượng tòa này cố máy chiến tranh ngay lập tức vận chuyển vẹn vẹn ba ngày thời gian trăm vạn binh mã liền điều động lên b ằ nhanh g n nhất tốc độ chạy về phía lớn ngu cảnh nội đồng thời đại phượng cảnh nội cũng bắt đầu c h ứ g binh kỳ thật do lớn bên này binh mã là đầy đủ nhưng cân nhắc tới lần này diệt đi lớn ngu về sau sẽ thừa cơ tiến đánh đại tần hoàng triều cùng đại đồng hoàng triều dạng này binh mã liền hơi có vẻ không đủ dù sao tại cầm xuống lớn ngu sau từng cái thành trị đều muốn chú binh đối kháng những cái kia l ẹ để phản kháng thế lực đại phượng bên này bởi vì nguyên khí sung túc triều đình cũng thành lập rất nhiều v õ quán cái này khiến cho dân gian ra đời rất nhiều v õ giả tại lớn d i ễ m trong lúc đó một cái thông mạch cảnh cũng đủ để thành lập được huyện thành thế gia nhưng bây giờ thương mạch cảnh đã không đáng chú ý rất nhiều huyện thành đều nắm giữ đại lượng khí hải cảnh cùng ba năm mấy cái nguyên đăng cảnh trở lại c h u y ệ n chính tại đại phượng bắt đầu trưng binh sau nên người có thể nói như mây không đến nửa tháng thời gian liền chiêu thu hai triệu tân binh cái này hai trăm vạn tân binh thực lực kém nhất đều đạt đến ngưng khí cảnh hậu kỳ đa số đều là thông m ạ c cảnh còn có không ít khí hải cảnh cùng nguyên đăng cảnh cũng tới t h ă n quân ma thần truyền nhân một chương bốn trăm ma thần truyền nhân một ngoại thiên địa ma đế trong mộ đông nhiên một c ỗ chuẩn đế khí tức theo một nơi nào đó bộc phát khiến cho quanh mình hư không cũng vì đó bật mẹo tùy theo một bóng người phóng lên tận trời lơ lửng giữa không trung kẻ này dung mạo tuấn mỹ nắm giữ một đầu hỏa hồng sắc dối tung tóc dài mà hắn mi tâm vậy màu đen tồn tại lại vì hắn tăng thêm mấy phần yêu dị khí tức trong nháy mắt tiếp theo chu thiên phàm mở hai mắt ra khoe miệng nổi lên một vệ nụ cười chế nạo hắn đã sớm phát giác trong linh hồn của mình sống nhờ lấy cái nào đó đồ vật nhưng hắn một mực không có lộ ra cũng giả bộ như cái gì cũng không biết cho đến hôm nay hắn mượn nhờ thể chất kích phát cùng huyết mạch khôi phục một lần hành động luyện hóa ma đế suy nghĩ luyện hóa cái kêu ma đế suy nghĩ sau hắn cũng thu được không ít chỗ tốt một lần hành động đột phá tới chuẩn đế cảnh kỳ thật tại luyện hóa ma đế suy nghĩ trước hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin nhưng sự tình có t r ư n g hợp hết lần này tới lần khác hắn viêm cổ ma thể cùng ma thần huyết mạch cùng một chỗ kích phát cùng khôi phục thể chất kích phát cùng huyết mạch khôi phục xuất hiện một sợi ma thần u y áp chính là ma thần u y áp tồn tại đối ma đế suy nghĩ tạo thành cực lớn áp chế hắn mới có thể thôn vệ luyện hóa ma đế suy nghĩ đổi lại lúc khác coi như hắn nắm giữ chuẩn đế cảnh thực lực cũng không có khả năng thôn vệ luyện hóa ma đế suy nghĩ dù sao ma đế tại thời kỳ đ ỉ n h phong thật là đại đế thất trọng cảnh tồn tại dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để quét ngang bất kỳ chuẩn đế cảnh thậm chí đồng dạng đại đế cảnh đều không làm gì được hắn cái này sợi suy nghĩ ta hiện tại mặc dù vừa mới bước vào chuẩn đế cảnh nhưng bằng mượn v i ế m cổ ma thể cùng ma thần huyết mạch thực lực của ta đủ để quét ngang bất kỳ chuẩn đế ta đại đế phía dưới vô địch nghĩ tới đây chu thiên phàm k h ỏ miệm lại phát họa ra một bệnh đụ c ư i đến lúc trước gia tộc của h hắn cũng bị truy sát đ a u mệnh lúc hắn ngẫu nhiên rơi vào một chỗ truyền thừa ở nơi đó hắn thu được một cái tên là viêm cổ ma thần truyền thừa cái này viêm cổ ma thần chính là một tôn siêu việt đại đế cảnh tồn tại càng là tiên giới một phương cự phách về sau bị địch nhân v â y giết lựa chọn cùng rất nhiều địch nhân đồng quy v u tận cuối cùng hắn một sợi ma thần suy nghĩ sẽ mở tiên giới hư không rơi vào h ạ giới lại bởi vì tiêu hao quả lớn lại phải không đến bổ s u n g chỉ có thể lựa chọn ngủ say không biết rõ bao nhiều năm trôi qua tại ma thần suy nghĩ sắp tán lo lúc chờ được chu thiên phạm cho nên viêm cổ ma thần liền đem chu thiên p h ạ m xem như truyền nhân của hắn cũng đem tán loạn ma thần suy nghĩ dung nhập chu thiên thể nội hóa thành thể chất của hắn cùng huyết mạch chỉ vì chu thiên p h ạ m tu vi quá thấp thể chất cùng huyết mạch vẫn luôn không cách nào kích phát cùng c h ô i phục ngay cả như vậy chu thiên p h ạ m cũng bằng vào viêm cổ ma thần để lại cho hắn công pháp nhanh chóng tu luyện tới thần v ư ơ n g cảnh về sau vô ý nhận được ma đế mộ chìa khóa bị chìa khóa bên trên ma đế sống nhờ trong linh hồn ma đế suy nghĩ coi là chu thiên phàm không thể nhận ra cảm giác hắn nhưng chu thiên phàm tu luyện lại là đến từ tiên giới cường đại công pháp cho nên tại ma đế suy nghĩ sống nhờ tới linh hồn hắn bên trong lúc liền phát hiện hắn tồn tại chỉ là chu thiên p h ạ m cảm giác ra ma đế suy nghĩ quá mức cường đại hắn không đối phó được liền một mực giả bộ như không biết cho đến hôm nay hắn mới mượn nhờ thể chất kích phát cùng huyết mạch khôi phục một lần hành động giải quyết ma đế suy nghĩ sau một khắc chu thiên p h ạ m thân hình l ó ạ i lên liền đi tới ma đế mộ một cái nếu không thu hút vị trí luyện hóa ma đế suy nghĩ sau chu thiên p h ạ m tự nhiên cũng thu được ma đế ký ức ma đế người này vì tư lợi cho dù hắn vẫn l ậ sau cũng không có nghĩ qua đem hắn bảo vật cùng đế binh lưu cho ma tông hậuối mà là đương e m ma mộ. nó trong giấu ở ma đế trong mộ. Chương 400, ma t h ầ nhiên u y n nhân, Trương thần chuyển nhân, 2, Chương 400, ma thần chuyển nhân, 2, trước đó, thất 400, ma đó đ ạ thánh người vì tranh đoạt t người i vì táng đồ từ vật không để ý đến đồ đó để đế ý ma lưu lại bảo cũng ù n minh. Đương nhiên, g đế c có bọn hắn hiểu rõ ma đế là vì tư lợi người cũng không có hoa phí tâm tư đi tìm ma đế lưu lại bảo vật cùng đế minh chu thiên phạm nhẹ nhóm giải khai nơi đây cầm chế sau đó từ đó lấy ra hai kiện đồ vật một cái c ổ phát chữ vật giới chỉ cùng một cây đen t u y ề n trưởng t ư ơ n g có lẽ là ma đế cân nhắc tới đoạt xá sau không cách nào mở ra chữ vật giới chỉ cùng luyện hóa đế minh cho nên hắn trước khi chết liền xóa sạch chữ vật giới chỉ cùng đế binh bên trên chính mình nhật ký lần này trực tiếp tiện nghi chu thiên phạm luyện hóa chữ vật giới chỉ sau chu thiên phạm liền bắt đầu xem xét bên trong bảo vật chật chật không hổ là ma đế những bảo vật này để cho ta đạt tới đại đế cảnh đều dư xài. chu thiên phạm vui vẻ tự nói sau đó hắn nắm lên t r ư ờ n g thương màu đen cũng bắt đầu luyện hóa ma đế trong trí nhớ có một bộ chuyên môn luyện hóa đế binh thủ đoạn vốn là hắn vì chính mình lưu lại hiện tại cũng tiện nghi chu thiên phạm bởi vậy vẹn vẹn qua vài ngày nữa thời gian hắn liền sơ bộ luyện hóa đế binh bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ nhiều nhất có thể phát huy ra đế binh một phần mười vi năng muốn hoàn toàn phát huy ra đế binh vi năng ít nhất phải đợi đến đại đế cảnh đem đế binh thu nhập thể nội chu thiên phàm mắt nhìn tòa này nhường hắn thực lực thuế biến ma đế mộ liền không có chút nào nhớ nhung rời đi nơi này hắn tu luyện công pháp tên là thôn tiên thần ma công chính là v i ê m cổ ma thần chủ tu công pháp bộ công pháp kia cũng không phải là v i ê m cổ ma thần sáng tạo mà là hắn tại tiên giới nào đó trong di tích thu hồi đến mà hắn cũng là bằng vào bộ công pháp kia của thời trở thành tiên giới cự phách một trong đáng tiếc bộ công pháp kia mặc dù cường đại cũng có cái to lớn thế yếu cái kia chính là tu luyện tới cảnh giới càng cao cần thiết các loại tài nguyên thì càng nhiều đương nhiên cũng có đường tắt có thể đi chính là thôn p h ệ sinh linh đem sinh linh hóa thành chất dinh dưỡng chuyển hóa làm tự thân công lực đúng là như thế viên cổ ma thần mới có thể tại tiên giới trở thành người người kêu đánh tồn tại cuối cùng bị tiên giới cường giả vây công không thể không lựa chọn tự bạo cùng rất nhiều tiên giới cường giả đồng pi v ụ tận nguyên bản hắn cũng là có cơ hội có thể phục sinh đáng tiếc mặt khác tiên giới cự phách tại tối hậu quan đầu lợi dụng thượng c ầ nguyền r u a thuật nguyền r u a hắn dù cho viêm cổ ma thần cuối cùng một sợi suy nghĩ sẽ rách tiên giới hư không bỏ chạy đến hạ giới cũng không cách nào ma diệt thượng c ổ nguyên dũ thuật đối với hắn ảnh hưởng nếu như không có cái này thượng c ổ nguyên dũ thuật hắn ý nghĩ mặc kệ là đoạt xá vẫn là chuyện thế đều có thể một lần nữa qua thời đương nhiên viêm cổ ma thần mặc dù cuối cùng thành toàn chu thiên phàm nhưng cũng làm cho chu thiên phàm lập xuống l ờ i t h ề đợi ngày sau p h i thăng tiên giới muốn bị hắn báo thù chém giết bị kia đối với hắn sử dụng thượng c ổ nguyên dũ thuật tiên giới tự phách trong máy mắt chu thiên phàm đã rời đi ma đế mộ hiểu rõ ngay tại mấy ngày nay bên trong Hắn thăm dò tình huống ngoại giới. Thất đại thánh thánh chủ mang theo cao thủ đi, vậy, này, sự, này, cũng ngoại mang tiến tiên cao giới. đoạt mộ dò đại rời đi, về bởi vậy thế cục bây giờ là thất đại thánh phụ thuộc thế lực cùng thiên đạo tổ chức đều có tổn thương đó là cái cơ hội chu thiên phàng híp híp mắt ma đế lưu lại di sản mặc dù có thể khiến cho hắn tu luyện tới đại đế cảnh nhưng là tu luyện tới đại đế cảnh chưa hẳn liền có thể gối cao không lo cho nên hắn dự định thừa dịp tất h đại thánh đem l ự c chú ý đặt ở tiên mộ bên trên lúc đến một đợt đục nước m é o cỏ chương 4 0 n t đánh giết thiên mệnh c h i tử một chương 4 0 n t đánh giết thiên mệnh c h i tử một tại di khí c h i địa chờ đợi một đoạn thời gian thẩm dục vừa chuẩn chuẩn bị đi ngoại tiên h địa đi dạo chỉ chốc lát sau hắn liền xuất hiện tại tiêu giao vực cảnh nội thông qua khống hồn và phục chế không ít thành tri cường giả ký ức liên hiệu được tình báo mới nhất đầu tiên trong khoảng thời gian này thiên đạo tổ chức cùng thất đại thánh phụ thuộc thế lực tranh đấu trầm trọng hơn không ít hủy diệt đại thánh cấp thế lực liền có trọn vẹn năm cái cái này năm cái đại thánh cấp thế lực hủy diệt cũng thật sâu kích thích thất đại thánh phụ thuộc thế lực nhóm thậm chí không có tham dự vào trường tranh đấu này bên trong thất đại thánh hướng cũng bắt đầu phái ra cao thủ nhằm vào thiên đạo tổ chức thiên đạo tổ chức lúc nào thời điểm biến mạnh như vậy thẩm dục hơi kinh ngạc mơ hồ cảm thấy có người cùng trước đó hắn đồng dạng tại hai người ở giữa tiến hành đục nước béo cỏ hắn sở dĩ sẽ cho là như vậy kia là trước đó thiên đạo tổ chức cùng p ụ thuộc thế lực trong tranh đấu thiên đạo tổ chức cũng v ẻ n vẹn hủy diệt hai cái đại thánh cấp thế lực nhưng bây giờ không đến mười ngày thời gian thiên đạo tổ chức liền hủy diệt năm cái đại thánh cấp thế lực đã cùng thiên đạo tổ chức biểu hiện ra thực lực không hợp dù sao thiên đạo tổ chức chia làm bốn bộ hơn nữa còn là riêng phần mình làm việc muốn hủy diệt một cái đại thánh thế lực khẳng định phải tiến hành các loại mưu đồ lại tinh chuẩn ra tay nhưng bây giờ liên tiếp hủy diệt năm cái đại thánh thế lực liền có vẻ hơi gấp g á p cho nên thẩm dục hoài nghi ở trong đó có người đục nước béo cỏ nghĩ tới đây thẩm dục bắt đầu tìm kiếm thiên đạo tổ chức thành viên cũng không lâu lắm thẩm dục tìm tới một cái hoàng thiên bộ thành viên phúc chế đọc đối phương ký ức sau thẩm dục ý nghĩ tìm được chứng minh gần nhất bị hủy diệt năm cái đại thánh cấp thế lực không phải thiên đạo tổ chức làm mà là có người đánh lấy thiên đạo tổ chức cờ hiệu tiến hành vũ o a n hãm hại đáng tiếc thiên đạo tổ chức có miệng khó trả lời đối với người ngoài nói không phải bọn hắn làm cũng không người tin tưởng a hiểu rõ đến nơi đây thẩm dục không khỏi lộ ra vẻ suy tư không phải thiên đạo tổ chức làm là ai làm đâu nghĩ tới đây hắn đi tới một cái bị hủy diệt đại thánh cấp thế lực tông môn chỗ nguyên bản nắm giữ rất nhiều xa hoa kiến trúc đã hóa thành một mảnh đổ nát t h ê lương nhưng kỳ quái là không có phát hiện bất kỳ thi thể thẩm dục đem suy nghĩ bao phủ cả tòa tô n g môn rất nhanh liền bắt được một sợi nhỏ bé không thể xem xét khí tức đối với cái này sợi khí tức phân tích sau thẩm dục biết được hung thủ là ai lập tức hắn ý nghĩ k h u ế t tán ra đến trực tiếp đem chọn t ò a n g o ạ i thiên địa đều bao phủ sau đó hắn tại một ngọn núi trong động phát hiện chu thiên p h ạ m nhìn rõ chi nhãn mở ra đối phương tin tức trong nháy mắt ngay tại thẩm dục não hải bảy biện ra đến xem hết đôi phương tin tức sau thẩm dục không khỏi lộ ra mấy phần chấn kinh cùng n g o à i ý m u ố n đầu tiên chu thiên p h ạ m tu vi đã đạt tới chuẩn đế cảnh nhất trọng tiếp theo thể chất của hắn cùng huyết mạch đều đã kích hoạt lên kỳ thật thẩm dục n g o à i ý muốn nhất chính là ghi chú bên trong linh hồn hắn bên trong ma đế suy nghĩ đã không thấy thông qua nhìn rõ chi nhãn tin tức thẩm dục có thể biết chu thiên p h ạ m không có bị đoạt xá đã không có bị đoạt xá vậy cũng chỉ có hai loại khả năng hoặc là ma đế suy nghĩ đã chính mình rời đi hoặc là thì là bị chu thiên phàm cho lợi hóa nhưng kết hợp hắn chuẩn đế cảnh tu vi thẩm dục cảm thấy loại thứ hai khả năng tương đối lớn trong lúc nhất thời thẩm dục đều không thể không cảm thán chu thiên p h ạ m cái này đứa con của số phận quả nhiên nữ g bức liền ma đế suy nghĩ đều có thể luyện hóa muốn hay không làm thịt tiểu t ử này đông nhiên thẩm dục nội tâm sinh ra một cỗ sát ý tiểu t ử này là chuẩn đế cảnh nếu như giết hắn có thể thu được mười vạn đức giết chóc điểm dạng này hắn giết chóc điểm tổng số liền có thể đạt tới mười hai vạn đức nhiều có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới đại đế cảnh thập nhị trọng chương bốn trăm linh một đánh giết thiên mệnh tri tử hai chương bốn trăm linh một đánh giết thiên mệnh tri tử hai hơn nữa đối phương vẫn là đứa con của số phận giết hắn ít ra so ra mà vượt mấy cái khí v ậ n c h i t ử a về phần giết chết đối phương thẩm dục có thể hay không ấ y n ấ y đương nhiên sẽ không bởi vì chu thiên phàm điểm đỡ cờ đã tấn thăng đến một trăm vạn hơn giết vẹn vẹn suy tư nửa ngày thẩm dục liền làm ra giết chết đối phương quyết định xuất hắn biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện trong sân động đang t u luyện chu thiên phàm cũng không có phát hiện h ắ n đến dù sao t r i n h l ệ n h của song phương thực sự quá lớn không hôn thuận thẩm dục bắt đầu phục chế chu thiên phàm ký ức rất nhanh liền phục chế thành công sau đó hắn lấy đại đế pháp tắc ngưng tụ ra một đạo kiếm khí thẳng hướng chu thiên phàm suy chu thiên phàm không hổ là khí vận c h i tử tại kiếm khí tới người s á t na hắn thế mà sinh ra cảm ứng thân thể trực tiếp lướt ngăn ra nhưng thất bại kiếm khí bỗng nhiên toát ra kinh quang trong nháy mắt chia ra mấy trăm đạo kiếm khí lập tức chu thiên phàm sắc mặt đại biến mong muốn na di rời đi nhưng lại tuyệt vọng phát hiện trong sơn động hư không đã bị giam cầm rơi vào đ ư ờ n g cùng hắn chỉ có thể lựa chọn ra tay đánh nát những n à y kiếm khí nhưng hắn lại đánh giá cao chính mình cho dù hắn vận dụng viếm cổ ma thể cũng thôi hóa ma thần huyết mạnh vẫn như cũng bị những này kiếm khí cho đâm vào t h ủ n g trăm ngàn lỗ đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai mươi vạn ứ ớ g i ế t chóc điểm thà đi nghe được hệ thống thông báo thẩm dục không khỏi vui mừng quá đỗi không nghĩ tới thiên mệnh c h i tử thế mà như thế đáng tiền trực tiếp khiến cho g i ế t chóc điểm gấp b ộ i lập tức hắn có chút hối h ậ n sớm biết như thế liền nên nuôi một đoạn thời gian lại g i ế t a đông nhiên thẩm dục cảm ứng được cái gì phất tay một chiều một cây trường thương màu đen theo chu thiên p h ạ m thể nội bay ra rơi xuống trong tay hắn giá hỏa này thế mà thu được ma đế đế mình thẩm dục ngoài ý muốn nói nghĩ tới đây hắn lần nữa phất tay một chiều lại có một cái chữ vật giới chỉ rơi vào trong tay hắn biến mất phía trên đơn ký do xét giới chỉ nội bộ không gian sau thẩm dục lại cười ra ngoài hiểu kỳ thẩm dục bắt đầu quan sát chu thiên p h ạ m ký ức làm xem hết trí nhớ của hắn sau thẩm dục thần sắc có chút cổ quái nếu như không phải hắn cái này treo ép tồn tại chỉ sợ trong tương lai chu thiên p h ạ m sẽ trở thành siêu b i ệ t đại đế tồn tại dù sao hắn đạt được ma thần truyền thừa đến từ tiên giới cự phách đang quan sát ma thần lưu lại truyền thừa ký ức sau thẩm dục cũng biết đại đế về sau cảnh giới l ạ như thế nào phân chia tại tiên quân i phía ư trên còn có tiên vương hòa thiên hoàng cùng tiên đế tiên đế chính là tiên giới cường giả trí cao tồn tại vĩnh hằng bất diện tất cả mọi người coi là tiên nhân cũng đã là bất tử bất diện nhưng trên thực tế cũng không phải là trở thành chân tiên cũng chỉ có một trăm triệu năm tuổi thọ sau đó mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới thọ nguyên tăng gọn g ấ p mười cũng chỉ có đạt tới cảnh giới chi cao tiên đế mới v i n h hằng bất diệt tại tiên giới tiên đế theo sinh ra mới bắt đầu liền có chín vị tiên đế cái này chín vị tiên đế cũng là tiên giới người thống trị tuyệt đối chỉ cần tiên giới bất diệt bọn hắn liền v i n h hằng tồn tại đã nhiều năm như vậy ra đời vô số tiên vương tiên hoàng nhưng cũng chưa hề nghe nói qua từng sinh ra mới tiên đế bất quá những n à y cách thẩm dục đều quá xa xôi cho nên hắn cũng lời đi suy đoán c o i như đoán đúng thì đã có sao ngược lại hắn hiện tại lại không cách nào chứng thực vẫn là tăng cao tu vi quan trọng thu hồi chu thiên phàm thi thể ném cho t r ù n g tộc mẫu hoàng thẩm dục liền lách mình về tới di khí tri địa thẩm p h ủ lấy ra thời không chi tháp mở ra tầm thứ ba thẩm dục cất bước mà bảo chương bốn trăm linh hai đại đế thập nhị trọng chương bốn trăm linh hai đại đế thập nhị trọng xếp bằng ở thời không chi tháp bên trong thẩm dục ấn mở hệ thống giới diện trước mắt điểm dết chóc tổng số là hai mươi hai hai vạn nước ra mặt tu vi của hắn là lớn đế cảnh thập trọng mỗi tăng lên một lần tu vi cần hao phi bốn m ư ơ c í n trăm điểm giết chóc tâm niệm v ừ a động thẩm dục tại dấu cộng phía trên một chút xuống lập tức điểm giết chóc bị trừ đi 40.960 ơ i c t theo s á t lấy hệ thống vi lực giáng lâm bắt đầu toàn diện tăng lên thẩm dục tu vi đảm mắt mười năm trôi qua thẩm dục tu vi chính thức bước vào đại đế thập nhất trọng hắn lần nữa điều ra hệ thống giới diện mới tu vi cột phía sau dấu cộng lại điểm hạn biến mất hệ thống vi lực lại một lần giáng lâm đảm mắt thời không chi thắp bên trong lần nữa đi qua mười năm thẩm dục tu vi lần nữa cỡ cao đạt đến đại đế thập nhị trọng cảm nhận được thể nội cái kia đã viên mãn đại đế đạo quả cùng đạo quả bên trong cái kia chạy sôi lực lượng phát tắc thẩm dục trong lòng không khỏi tuân ra một cỗ to lớn vui sướng rất nhanh thẩm dục cảm xúc liền khôi phục bình thường ánh mắt lần nữa rơi vào điểm rết chóc phía trên con thừa lại mười bốn vạn đức ra mặt hoàn toàn có thể tiến hành một lần mười phẩy không không không t ỷ cấp bậc rút thưởng đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động. nhớ tới hắn từ chu thiên p h ạ m trong trí nhớ lấy được thôn thiên thần mạ công bộ công pháp kia thế nhưng là viễn siêu phổ thông cấp tiên nhân cấp công pháp thế là hắn lần nữa chìm vào đối phương ký ức đọc lên bộ công pháp kia đến hắn đem bộ công pháp kia đọc một lần liền đối với bộ công pháp kia nhiều một thứ đại khái tính hiểu rõ đơn giản tới nói thôn thiên thần ma công là một bộ cấp đoạt tính công pháp cấp đoạt thiên địa tinh khí cấp đoạt sinh mệnh tinh khí mà lại trong tu luyện chỗ hao phí tài nguyên cực kỳ to lớn lúc trước ma thần tại tiên giới sở dĩ bị người vây công một là hắn bốn chỗ cấp đoạt tu hành tài nguyên không nói còn bốn phía tàn sát tiên nhân đem những tiên nhân kia nuốt bạo hóa thành tự thân tu vi tuyệt đối cái thế ma đầu nếu như tu luyện bộ công pháp kia lại đi đến tiên giới chắc chắn sẽ bị ngộ nhận là ma thần chuyên nhân từ đó bị mặt khác tiên nhân têu đánh têu giết nhưng cứ thế từ bỏ thẩm dục lại có chút không nỡ bởi vì bộ công pháp kia cấp độ rất cao có thể bằng vào bộ công pháp kia tu luyện tới tiên hoàng cấp độ tiên hoàng tại tiên giới thế nhưng là gần với tiên đế tồn tại tiên đế là tiên giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại vậy vậy tiên hoàng đã là tiên nhân có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao tu luyện hay là không tu luyện thẩm dục lâm vào xoắn suýt bên trong nhưng suy tư nửa canh giờ thẩm dục vẫn là không cách nào làm ra quyết định tính toán dù sao thời gian của ta sung túc không cần hiện tại liền làm quyết định thẩm dục dự định đi tìm cựu vĩ yêu hồ chứng thực một sự kiện đi ra thời không chi thác thẩm dục lách mình đi vào đại đế phong ấn chỗ cựu vĩ tiền bối đi ra một lần nữ tử hư ảnh ứng tụ t r e o kẹo nói tiểu ca ca nhanh như vậy liền không nhịn được tìm đến nô ra tiền bối hỏi ngươi một sự kiện có phải hay không đột phá đến tiên nhân cảnh liền muốn phi t h ă n g tới tên i l i n h giới thẩm dục nhìn chằm chằm nắng hỏi nữ tử hư ảnh nói ngươi làm sao lại hỏi cái này dạng vấn đề chẳng lẽ lại ngươi sắp thành tiên rồi tiên nhân mà thôi chuyện nào có đ á g ì thẩm dục ngang đầu n g o n ê nói tiểu ca ca thổi n ư ỡ bức cũng thật đẹp trai nữ tử hư ảnh cười duyên nói khô khụ thẩm dục trong nháy mắt phá phỏng tiền bối ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta hắn sở dĩ muốn tới tìm cựu vị yêu hồ hỏi t h ă m đó là ma thần bốn là t i ê n giới nguyên cư dân cũng không có phi thăng kinh lịch về phần những cái kia từ hạ giới phi thăng tiên nhân hắn cũng sẽ không đi hỏi thăm bọn họ quá khứ cho nên ma thần cũng không biết hạ giới thành tiên sau có hay không còn có thể tiếp tục lưu lại nữ tử hư ảnh nói đại đế thành tiên sau cũng sẽ không lập tức phi thăng nhưng lại sẽ gặp phải thế giới bài xích lưu lại thời gian càng lâu tính bài xích liền càng mạnh nói như vậy nhiều nhất trăm năm bài xích liền sẽ đạt tới cực h ạ n nếu như ngươi hay là lựa chọn lại lấy không đi thế giới kia liền sẽ hạ xuống tiết k i ệ n không chết không ngừng đa tạ tiền bối giải hoặc thẩm dục nói c ả m tạ sau đó ánh mắt rơi vào đại đế phong ấn phía trên hắn b ế quan tăng cao tu vì những ngày này phong ấn này xâm nhiễm độ lại tăng lên một chút xem ra i ể u b ĩ yêu hồ cách phá vỡ phong ấn đã không lâu lách mình trở lại thẩm phủ thẩm dục suy nghĩ cùng tiên đạo ý chí giao dịch lần nữa lấy ra một khối thiên địa bản nguyên tiến hành xem xét sau đó thẩm dục liền lộ ra một vòng cười lạnh không ra hắn sởiều tiên đạo ý chí cho hắn thế giới bản nguyên bên trong hoàn toàn chính xác động tay đ ộ n g chân hắn liên tiếp xem xét nhiều khối thiên địa bản nguyên phát hiện những này bản nguyên bên trên đều ẩn chứa một sợi cực kỳ bí ẩn ý chí chi lực nếu như hắn không có đ o á n sai g i ấ u ở thiên đ ị a bản nguyên bên trong ý chí chi lực hơn v â n nửa là chính là thiên đạo ý chí chia ra tới các loại thẩm dục đem những thiên đ ị a này bản nguyên hoàn toàn l u y ệ n hóa bên trong ý chí chi lực liền sẽ nhập chủ trong cơ thể hắn cuối cùng chờ lợi thời cơ đem hắn cho đoạt á lao âm ỉ a thẩm dục âm thầm cảm thán, nếu như không phải hắn tu vi đạt tới đại đế thập n h ị căn bản là vô pháp phát hiện thiên địa bản nguyên bên trong ý chí trí lực nếu như hắn tùy tiện luyện hóa về sau khẳng định sẽ trúng chiêu bất quá thẩm dục hiện tại không chuẩn bị đi tìm thiên đạo ý chí phiến thức mà lại hàng kia phải ở trốn hắn cũng vô pháp tìm tới đối phương cho nên còn phải chờ đối phương tự động tới cửa đến lúc đó lại cho đối phương một cái to lớn k i n h hỉ sau đó một đoạn thời gian thẩm dục chỉ làm hai chuyện chuyện thứ nhất chính là làm bạn người nhà chuyện thứ hai thì là tiếp tục thu thập khí vận chế tạo khí vận trí tử tại đánh chết năm cái chế tạo ra khí vận chi từ sau hệ thống lại đạt đến thăng cấp yêu cầu thẩm dục quả quyết lựa chọn thăng cấp lần này thăng cấp sau hệ thống liền có thể đạt tới thiên tiến cấp bất quá lần này thăng cấp thời gian tương đối lâu cần một tháng mới có thể hoàn thành lại nói tiền tuyến sự tình đại phượng hoàng triệu một triệu viện quân đã đi đến tiền tuyến có cái này một triệu sinh lực quân gia nhập dù cho đại ngu đại tần cùng đại đồng tam quốc liên thủ cũng xa xa không phải đại phượng đại quân đối thủ đại ngu hoàng triều cương vực cũng là liên tiếp luân hãm chỉ sợ không cần nửa năm toàn bộ đại ngu cương vực đều sẽ rơi vào đại phượng hoàng triều chi thủ lại đếm rõ số lượng này thẩm dục đi tới hoàng cung phát hiện nữ đế tâm tình không thế nào tốt chuyện gì xảy ra thẩm d ũ n g hỏi nữ đế khổ n a o nói chúng ta phái đi đại ngu cảnh nội quan viên nhiều lần lọt vào ám sát bây giờ đã có ba mươi b ố cái quan văn bị ám sát bỏ mình còn có mấy chục cái chịu khác biệt trình độ thương thế cha rõ ràng là ai làm sao thẩm d ũ n g hỏi nữ đế cao mày nói trước mắt trấn ma ti chỉ điều tra ra ám sát án phía sau kẻ chủ mưu là đại ngu hoàng t r i ề u một vị hoàng tử có quan hệ nhưng ta cảm thấy chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy cho nên ta để trấn ma ti còn tại đảo sâu không sao ta nên xem chuyện này đến cùng ai mới là chủ sử sau màn thẩm dục nói ra sau đó ý nghĩ của hắn k h u y ế t tán ra đến trong nháy mắt liền đến đại n g u bị chiếm lĩnh khu vực sao chính là ý nghĩ của hắn vừa mới đến mảnh khu vực này liền phát hiện lại có bốn cái thích khách tại ám sát đại phượng bên này phái đi quan viên thế là hắn dùng khống hồn thuật phục chế trí nhớ của bọn hắn sau liền đem bọn hắn trực tiếp giết chết tiếp lấy hắn liền bắt đầu quan sát trí nhớ của bọn hắn xem hết trí nhớ của bọn hắn sau thẩm dục không thể không nội phục nữ đế ba phần cảm giác của nàng thật đúng là nhạy cảm nhóm này thích khách nhìn như là đại n g u hoàng triều bị hoàng tử kia phái tới nhưng trên thực tế nhóm này thích khách đối tượng thần phục lại là đại nguyên hoàng triều gián điệp cơ cấu thiên nhãn các chương bốn trăm linh ba diệt thiên nhãn các chương bốn trăm linh ba diệt thiên nhãn các lúc trước tế thiên trên nghi thức đại nguyên đế triều cùng đại huyên đế triều liền từng phái qua thích khách đến dự định ám sát nữ đế chi tiết không đợi bọn hắn độc thủ thẩm dục liền đem bọn hắn cho k h ô n g chế bởi vì không có bọn hắn không đối đại v ư ợ n g hoàng triều bên này tạo thành tính thực chất tổn thương thẩm dục cũng không có đi trả thù bọn、hắn. không nghĩ tới hiện tại bọn hắn hiện tại lại n ả y ra g nói lên cái này đại n g u y ê n đế triều cùng đại nguyên đế triều thẩm dục cảm thấy rất có ý tứ bởi vì cái này hai đại đế triều nguồn gốc t h â m hậu đại n g u y ê n đế triều người khai sáng tên là triệu võ bất quá tại đoạt lấy thiên hạ trong quá trình đệ đệ của h ắ n triệu văn cũng bỏ vào nhiều công sức bởi vậy triệu võ hứa hẹn các loại c ư ớ p đoạt thiên hạ sau liền phong triệu văn làm một chữ tịnh kiên vương huynh đệ hai người cùng hưởng thiên hạ nhưng ở c ư ớ p đoạt thiên hạ sau triệu võ lại đổi ý mặc dù cho triệu văn phong vương nhưng lại không phải nhất tự tịnh kiên vương triệu văn đối với cái này rất là bất mãn mắng to triệu võ lật lọng không tuân thủ lời hứa Về s a đệ đệ đệ đệ. Triệu triệu đương nhiên trong thời gian này triệu võ cũng không có thiếu trợ giúp triệu văn không phải vậy hãng coi như có thể cầm xuống đại nguyện đế triều cũng không có khả năng tại ngắn ngủi tám năm liền hoàn thành bây giờ hơn ba nghìn năm đi qua đại huyên cùng đại nguyên hoàng đế đều đổi thực rất nhiều nhưng hai đại đế triều quan hệ vẫn như cũ thân mật như lúc ban đầu trên cơ bản đều sẽ lựa chọn cộng đồng tiền tối bởi vậy dù cho hiện tại đại n g u y ê n cùng đại huyên đều đã mục nát nhưng vẫn không có bao nhiêu người nguyện ý đi t r e o chọc bọn hắn bởi vì t r e o chọc bất kỳ một cái nào liền sẽ dẫn tới hai cái đế triều trả thù thẩm dục đem hát thủ phía sau màn là đại nguyên đế triều thiên nhãn cắt nói cho nữ đế sau nữ đế không khỏi hừ lệnh nói lại là bọn hắn đơn giản k i n h người q u á đắng bởi vì cái gọi là đòn lại trả đòn không bằng dạng này ta phái một tôn phân thân đi một chuyến đại nguyên đế triều d i ệ t đi bọn hắn thiên nhãn cắt thẩm dục can đùi vậy liền đa tạ phu quân giút ta hạ giận a nữ đế cũng không có giả mồm mà là hết sức vui vẻ tiếp nhận thẩm dục đề nghị sau một khắc, ba đạo pháp tắc kim quan g từ thẩm dục thể nội bay ra hóa thành ba cái giống nhau như đốt thẩm dục tiếp lấy trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa p h u quân n g ư ơ i đây là thủ đoạn gì quá lợi hại đi ta có thể hay không học nhìn thấy thẩm dục trực tiếp chia ra ba cái phân thân đến nữ đế không khỏi rất là hâm mộ nếu như nàng có thể có thần thông như vậy hoàn toàn có thể chia ra một cái phân thân đi ra thay mình xử lý chính vụ lại chia ra một cái đi làm bạn hai đứa bé sau đó bản thể thì thường bạn thẩm dục bên người nhìn xem nữ đế hâm mộ biểu lộ thẩm dục có chút một n ư ờ i đây là pháp tắc kim thân do lực lượng p h á p tắc ngưng tụ mà thành ngươi chỉ cần đạt tới đại đế cảnh liền có thể làm đến đại đế cảnh nữ đế kinh ngạc nói phu quân ngươi đã đạt tới đại đế cảnh sao thẩm dục gật gật đầu hh ắ c ắ c không nghĩ tới nam nhân của ta lại là đại đế nữ đế biểu lộ đột nhiên trở nên hương phân lên đại đế các ca, ca thời gian không còn sớm chúng ta nên nghỉ tạm thấy thế thẩm dục không nói hai lời đưa nàng lưng mọi ô n lấy sau đó nhanh chân hướng tầm cung mà đi một bên khác thẩm dục ba đạo phát tắc phân thần đã đội không đến đại nguyên đế triều đế đô pháp t ắ c phân thân chính là c ắ t chém tự thân lực lượng pháp t ắ c ngưng tụ mà thành cũng rót vào một viên đại đế suy nghĩ mỗi ngưng tụ ra một cái pháp t ắ c phân thân thực lực bản thân cũng sẽ giảm xuống một chút bất quá thẩm dục chia ra ba đạo pháp t ắ c phân thân đều chỉ có thánh vương cảnh đối với hắn thực lực ảnh hưởng cơ hồ không đáng kể đổi lại mặt khác đại đế trên cơ bản cũng không nguyện ý phân liệt pháp t ắ c phân thân bởi vì bọn hắn ở giữa t r ê n lệch thường thường không lớn thậm chí thực lực tương đương nếu như chia ra một tôn pháp tác phân thân coi như thực lực chỉ thấp xuống một kia như vậy tại trong tranh đấu cũng có thể bị thua rất nhanh thẩm d ụ n g pháp t ắ c phân thân liền khóa chặt thiên nhãn các tổng bộ bất quá ba đạo pháp t ắ c phân thân đều không có lập tức độc thủ mà là thi triển khống m ộ n thuật phục chế thiên nhãn các cao t ầ n g ký ức thiên nhãn các chính là tổ chức gián điệp lợi hại nhất không phải bày ở ngoài sáng thế lực mà là g i ấ u ở chỗ tối thám tử cùng gián điệp thông qua phục chế ký ức đọc ký ức ba cái pháp t ắ c phân thân rất nhanh liền nắm giữ thiên nhãn các trải rộng đại nguyên đế chiều cùng với các quốc gia thám tử gián điệp tiếp đấy bên trong một cái pháp tác phân thân đưa tay bộ lập tức một cái cự trưởng che trời đem toàn bộ thiên nhãn các tổng bộ bao trùm ẩm ẩm c sau đó bọn hắn kinh hãi phát hiện thiên nhãn các tổng bộ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một cái sâu không thấy đáy ngô sâu phá hủy thiên nhãn các tổng bộ sau tam đại pháp tắc phân thân thì đối với dấu ở trong đế đô thiên nhãn các thám tử cùng gián điệp xuất thủ trong vòng mấy cái hít tở thiên nhãn các dấu ở đế đô các nơi thám tử gián điệp toàn bộ không hiểu b à o mình sau đó ba đạo pháp tắc phân thân nhao nhao bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa lại l à tiến về các nơi đi thanh trừ thiên nhãn các mặt khác gián điệp cùng thám tử đêm kia thẩm dục ôm trong ngực nữ đế đang ngủ say ba đạo kim quang đột nhiên chui vào trong cơ thể của hắn đọc xong pháp tắc phân thân mang về ký ức thẩm dục vẫn tương đối hài lòng thiên nhãn các tổ chức này đã bị pháp tắc của hắn phân thân cho hoàn toàn hủy diện mặc dù có khả năng còn có cá lọt lưới nhưng những cá lọt lưới này khi biết thiên nhãn các hủy diện tin tức sau. hẳn là cũng không còn dám ngoi đầu lên thiên nhãn các chính là đại nguyên đế triều đ ờ i thứ hai hoàng đế sáng lập đã có được hơn 2.000 n ă m lịch sử hơn 2.000 n ă m xuống tới thiên nhãn các thám tử cùng gián điệp đã sớm phát triển đến v ô a không bất nhập tình trạng ba cái pháp tác phân thân sở dĩ bận rộn mấy canh giờ mới trở về đó là bởi vì thiên nhãn các phân tán tại các quốc gia các nơi thám tử cùng gián điệp cao tới mấy trăm vạn đổi lại thế lực khác muốn triệt để diệt tiên nhãn các gần như không có khả năng làm đến cũng chỉ có thẩm dục dạng này bận hặc t u y ệ n thủ mới có thể trong một đêm hủy diệt tiên nhãn các về phần đại nguyên đế triều bên kia trong hoàng cung đen đ ố c sang trưng t i ê n nguyên điện bên trong đại nguyên hoàng đế một mực chờ đợi đợi tin tức có thể thiên nhãn các tổng bộ trực tiếp bị phá hủy tất cả cao tầng cũng đều bỏ mình muốn điều tra thiên nhãn các bị hủy diệt nguyên nhân thực sự quá khó khăn bởi vì thiên nhãn các quái vật khổng lồ này là độc lập vận hành liền xem như hoàng đế cũng không thể hoàn toàn khống chế thiên nhãn các bởi vậy tại thiên nhãn các hủy diệt sau hoàng đế mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có tưởng tượng như vậy phẫn nộ chương 404 cầm xuống đại ngu chương bốn cầm xuống đại ngu bất chi bất giác thời gian liền đi tới sáng sớm tại càn nguyên điện chờ một buổi tối hoàng đế đã hơi không kiên nhẫn đưa tới tùy thị thái giám phân phó nói đi ngự đao vệ cùng thần ứ n g tư chuyển lệnh để thẩm trực cùng ông ngạn lai gặp chấm ngự đao vệ chính là chuyên môn v ụ trách đế đô vụ án một tổ chức bất quá bọn h ắ n lực ảnh hưởng giới hạn tại đế đô chính là đương đại hoàng đế sáng tạo dùng để ngăn được thiên nhãn cắt về phần thần ứ n g tư chính là hoàng đế tặng tổ phụ sáng tạo đồng dạng là tổ chức tình báo nhưng một mực bị thiên nhãn các á p chế gắt đao từ mọi phương diện tới nói đều kém xa t í c tắc thiên nhãn cắt rất nhanh ngự đao vệ thống lĩnh cùng thần lĩ thuộc hạ thẩm trực gặp qua bệ hạ thuộc hạ vương ngạn gặp qua bệ hạ liên quan tới thiên nhãn các sự tình điều tra đến như thế nào hoàng đế trầm giọng hỏi cái này thẩm trực thần sắc có chút sợ hãi bẩm bệ hạ tạm thời còn không có gì đầu mối n g ư ờ i đây hoàng đế quay đầu nhìn về phía vương ngạn vương ngạn hồi đáp bệ hạ thuộc hạ cũng không có điều tra ra là ai diệt đi thiên nhãn các nhưng có thể khẳng định xuất thủ c h i thủ thực lực siêu việt thông thiên cảnh siêu việt thông thiên cảnh hoàng đế sắc mặt biến hóa chẳng lẽ lại là đại p ư ợ n g hoàng triều bị kia thẩm dục làm lúc này thẩm trực trong lòng hơi động nói ra Vậy hạ, sau c hạ nghe đó ư chọc giận thẩm dục dẫn đến thẩm dục đến đây đế đồ tiêu diệt tiên nhãn các đám này hung trướng từ đâu tới là gan thật là đáng đợi bị diệt hoàng đế tức giận không chỉ là thiên nhãn các đi trêu chọc thẩm dục càng nhiều hơn là bọn hắn phái người đi ám sát đại phượng vào biên thế mà ngay cả hắn vị hoàng đế này cũng không biết được nhìn thấy hoàng đế nổi giận thẩm trực cùng ngông ngạn đều nhất thời c â m như h ế n sau một lúc lâu hoàng đế thanh â m vang lên lần nữa chuyện này liền đến này là ngừng thiên nhãn các sản nghiệp liền do ngự đao vệ cùng thần ứ n g tư cùng một chỗ tiếp q u ả n đi thiên nhãn các muốn nuôi nhiều người như vậy tự nhiên có được chính mình sản nghiệp mà lại thiên nhãn các có sản nghiệp làm ư ờ i phần to lớn ngay vậy thẩm trực cùng ngông ngạn đều làm mừng rỡ trong lòng lập tức lĩnh mệnh đi tiếp thu thiên nhãn các di sản đại phượng hoàng cung nữ đế mở mắt liền thấy một tấm tuấn mỹ gương mặt trong đầu hiện lên tối hôm qua điên của một màn nữ đế trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một vòng đường đỏ lúc này thẩm dục mở mắt nhìn xem nữ đế chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem chính mình thế là tại trên môi nàng hôn một cái phu quân nữ đế duyên dáng gọi to một tiếng liền chui vào thẩm dục trong ngực hai người một phen dính nhau mới tại cung nữ phục thị bên dưới rời giường thẩm dục nói đúng rồi thiên nhãn cấp đã bị ta hủy diệt ngươi có thể yên tâm đi quan viên phái đến đại ngu bên kia ân đa tạ phu quân nữ đế gật gật đầu thời gian nhoáng một cái một tháng thời gian trôi qua hệ thống thăng cấp hoàn tất có thêm một cái mấy triệu ước rút thưởng đáng tiếc thẩm dục cũng chỉ có thể làm nhìn xem dù sao hắn điểm giết chóc mới mười bốn vạn đức ra mặt tại cái này đi qua trong một tháng đại phượng quốc quân đội tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ đã cầm xuống đại ngu hoàng hướng một phần ba cương n ự c tam quốc liên quân hoàn toàn không phải đại phượng quân đội đối thủ đại tần cùng đại đồng hai nước cũng nhìn ra cho dù bọn họ tam quốc liên thủ đều không thể ngăn cản đại phượng chiếm đoạt đại ngu cho nên hai nước này quân đội đã bắt đầu tiêu cực biếm n á c căn bản cũng không nguyện ý cùng đại p ư ợ n g chính diện giao phong mà là lùi lại lại lui nhiều nhất chính là phái g a cố nhỏ bình lực tiến hành p h ả dối ý đồ đại độ. đại đội đến đại kéo không sao trong quân cao dài Dù tiến hiệu nhiều. Hai gối khói chạy phượng phượng phượng Nhưng thủ nhỏ nước quân quân quân tốc tốt. rất quả dối, bởi ê n này liền dám nuốt bọn hắn. dám b vậy tại ba ngày trước đại tần cùng đại đồng bên kia phái ra sứ đoàn đi vào thiên kinh thành tiến hành đàm phán đại tần hoàng triều cùng đại đồng hoàng triều tố cầu rất đơn giản bọn hắn có thể lui binh nhưng cần đại phượng bên này cùng bọn hắn ký kết hữu hảo đ i ề u ước trong tương lai trăm năm cũng không thể tiến đánh hai nước coi như cầm xuống đại ngô hoàng hướng đại phượng bên này cũng cần thời gian đi tiêu hóa cho nên đối với hai nước thả ra thiện ý đại phượng bên này vẫn tương đối vui lòng tiếp nhận không hơn trăm năm thời gian q u á d à i bởi vậy ba bên tranh luận tiêu điểm chính là thời gian đại phượng bên này chỉ nguyện ý cho thời gian mười năm trải qua mười ngày qua lôi kéo cuối cùng hai nước sứ đoàn đại biểu đại tần hoàng triều cùng đại đồng hoàng triều cùng đại phượng bên này ký tên hữu hảo điều ước trong tương lai trong vòng ba mươi năm đại phượng sẽ không chủ động tiến đánh hai nước ký tên hảo hữu tốt điều ước sau đại tần cùng đại đồng quân đội liền bắt đầu toàn diện rút khỏi đại ngu không có hai nước quân đội ngăn cản đại phượng bên này chia ra năm đường điền cùng tiến lên không đến thời gian nửa tháng liền lần lượt cầm xuống nhiều tòa thành trì tăng thêm trước đó cơ ngực đã cầm xuống đại ngu hoàng hướng một nửa lãnh thổ chủ yếu là theo đại tần cùng đại đồng lui binh đại ngu trên dưới đều lâm vào trong tuyệt vọng chống cự quyết tâm đều giảm mạnh không ít thành trì đều là nghe nóng rồi chuẩn lại hoặc là trực tiếp mở thành đ ầ u hàng sau đó có ý tư tới đại ngu hoàng đế trực tiếp phái ra sứ giả tìm tới hàng mà lại đại ngu hoàng đế nói lên điều kiện cũng rất hay m n chỉ cần lưu hắn lại cùng đại ngu hoàng thất tính mệnh là được chỉ cần đại p h ư bên này nguyện ý đáp ứng điều kiện này đại n g u hoàng đế liền sẽ hạ lệnh để còn lại đại quân toàn bộ hướng đại phượng đầu hàng triều đình quan văn rất là vui lòng tiếp nhận đại n g u hoàng đế đầu hàng điều kiện nhưng tiền tuyến các võ tướng lại có chút không vui trực tiếp công chiếm đại n g u hoàng hướng nào sẽ sinh ra bao nhiêu công lao hiện tại người trực tiếp đầu hàng công lao kia chẳng phải là không có nữ đế có khuynh ê ư ớ n g tiếp nhận đại n g u hoàng hướng đầu hàng bất quá nàng dự định h ỏ i thăm chìm xuống dục ý kiến thẩm dục nói chúng ta bên này mặc dù có niềm tin tuyệt đối cầm xuống đại ngô nhưng tiếp tục đánh xuống khẳng định sẽ hy sinh không ít binh sĩ có thể tiếp nhận đại ngô hoàng đế đầu hàng đ sứ, sứ giả thông m qua phụ truyền tin cùng đại n g u hoàng đế câu thông sau liền trực tiếp đáp ứng nữ đế điều kiện như nữ đế cũng cho tiền tuyến truyền chỉ phái thẩm h i y xuất lĩnh đại quân tiến về đại ngũ hoàng đều tiếp quản cả tòa đại ngũ đô thành thẩm huy ra roi t h u c ngựa đổi tới đại ngũ hoàng đế đại biểu nữ đế tiếp nhận đại ngũ hoàng đế đầu hàng sau đó hãn đại quân cấp tốc tiếp quản cả tòa hoàng đô đồng thời p ngoại thiên hộ điệp ạ phật vực nội thành trì nào đó trong từ lâu thẩm dục đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhàn nhã uống rượu dùng nữa mặc dù hắn giết chết đục nước béo có chu thiên phàng nhưng thiên đạo tổ chức cùng thất đại thánh đ ị a u thế lực phụ thuộc ở giữa chiến đấu cũng không có đình chỉ ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tiểu tử cút nhanh lên vị trí này ta thiếu ra nhìn chúng hai cái người hầu đi đến trước b à n vây mặt hất hàm sai khiến đối với thẩm dục đạo chương bốn trăm linh năm giả heo ăn thịt hổ bộ này ta không am hiểu một chương bốn trăm linh năm giả heo ăn thịt hổ bộ này ta không am hiểu một thẩm dục có chút ngạc nhiên nhìn xem trên mặt mang phách lối khí diễn một đôi gia phó lúc nào chính mình cũng hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ không sai hắn thấy loại này xảy ra bất ngờ bị người tìm phiền thoái sau đó giả heo ăn thịt h ổ kịch bản hẳn là thuộc về nhân vật chính xuyên qua lâu như vậy hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại nội dung cốt truyện này chẳng lẽ nói ta đánh chết quá nhiều khí vận c h i tử cùng thiên mệnh c h i tử ta trở thành mới nhân vật chính và anh nhìn thấy thẩm dục s ữ n g sở bên trong một cái da phó một bàn tay trùng điệp vỗ l ê n bàn nói ngơi ư lâu còn không xéo đi nhanh lên đúng lúc này một cái tay cầm vào xếp ăn mặc có chút bựa thanh niên tại một đám da phó bao vây xuống tới đến t i ể u lâu lầu hai nhìn thấy thiếu da nhà mình tới hai cái da nô cũng không còn nói nhảm hai người đồng loạt ra tay chụt vào thẩm dục bà bay dự định đem hắn chế trụ ném ra từ lâu nhưng lại tại tay của bọn hắn sắp chạm đến thẩm dục thân thể thời điểm ánh mắt xuất hiện nửa dây mốc trệ tiếp lấy bọn hắn đ ỗ n g nhiên quanh người hướng bọn họ thiếu ra phóng đi vành b à n h hai người nắm đấm cùng nhau trúng mục tiêu bựa thiếu ra bọn hắn ra tay rất nặng hoàn toàn không có lưu tình bất ngờ không đề phòng thanh niên bựa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài c ũ may phía sau hắn còn có một đám gia phó đưa tay tiếp nhận hắn a thất a c ử u các người thật to gan lại dám tổn thương thiếu ra có phải hay không muốn t ạ o phản lập tức liền có những nhà khác buộc đối với hai người quát lớn đứng lên ngược lại là có cái tướng mạ ổn trọng trung niên nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc sau đó dùng ánh mắt bén nhọn khóa chặt thầm dụ cái này ổn trọng thanh niên tu vi không kém đã đạt tới nguyên đăng cảnh a thất cùng a cựu đều là thiếu gia nhà mình cho săn ở trước mặt người ngoài ngang ngược càng rỡ nhưng ở thiếu gia nhà mình trước mặt ngay cả răng cũng không dám thử chớ nói chi là đối với nhà mình thiếu gia độc thủ rất hiển nhiên trong hai người này người khác c ả m g toán rất nhanh a thất cùng a cựu liền bị mặt khác gia nô liên thủ chế ngự nhìn thấy dù cho bị k h ô n g chế đứng lên vẫn như c ũ còn tại d ã d r u hai người thanh niên vợ giận không chỗ phát tiết nhấc chân liền hướng hai người trên trái tim đạc hai cước khiến cho hai người tại chỗ kêu thảm hôn mê bất tỉnh thiếu gia a thất cùng a cửu hắn không phải là bản ý mà là hơn phân nửa bị người ám toán mất phương hướng tâm trí ổn trọng trung niên thấp giọng tại thanh niên vợ bên t hay nói cái gì thanh niên vợ kinh hô lập tức giận dữ hắn liền nói đi a thất cùng a cửu hai cái này cẩu vật làm sao dám hướng hắn xuất thủ nguyên lai là bị người ám toán v i ế t thúc là ai ám toán b ả n thiếu ra nô tài tranh thủ thời gian tìm ra b ả n thiếu ra muốn cùng hắn tính s ố sách lý việt vô ý thức nhìn về hướng t h ẩ m dục là hắn a thanh niên vợ thuận lý việt ánh mắt nhìn lập tức trên mặt hiện ra một cỗ tức giận cùng sắc cơ bên trên bắt lại cho ta tiểu bạch kiểm này theo thanh niên bựa chỉ hướng thẩm dục hơn mười gia phó cùng nhau hướng thẩm dục đánh giết mà đến chỉ gặp thẩm dục vung tay lên hướng hắn đánh tới hơn mười gia phó tính cả thanh niên bựa cùng hắn cận vệ lý việt liền như là ánh sáng cắt bình thường trong nháy mắt sụp đổ trong c h ư ớ c mắt liền biến mất tại trên thế giới này thấy cảnh này trong cựu lâu khách nhân khác đều lâm vào ngốc trệ bên trong đồng thời cũng ý thức được hoàng gia lần này đá vào tấm sắt phía trên bọn hắn có nghe nói một quyền đem người đánh nát hoặc là đánh thành một chùm h ế t vụ nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phất tay cũng làm người ta hóa thành ánh sáng cát tan biến tại giữa thiên điệp cái này không mang theo khói l ử a thủ đoạn nhìn xinh đẹp nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới lại khiến người ta hoảng sợ không thôi theo lý thuyết hoàng gia thiếu ra hành vi tội không đáng chết chương 4 0 n t giả heo ăn thịt hổ bộ này ta không am hiểu hai chương 4 0 n t giả heo ăn thịt hổ bộ này ta không am hiểu hai nhưng trên thực tế thẩm dục đã tra xét thanh niên b ự a điểm tội ác trọn vẹn hơn ba ngàn dưới t r ư ờ n g hắn gia phó ít thì mấy trăm tội ác nhiều thì một hai ngàn liền ngay cả cái kia ổn trọng trung niên điểm tội ác đều có hơn tám trăm h i y nhiên n vừa thiếu ra cùng hắn một đám chó săn bình thường không ít làm ác đối với người như vậy hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu t ì n h rất nhanh từ lâu l ầ u hai khách nhân liền đi sạch sành xanh bởi vì bọn hắn lo lắng lưu tại nơi này sẽ bị liên lụy người nào không biết thanh niên bở kia chính là trong thành pháp tướng cảnh đại lao hoàng thiên l o n g tiểu nhĩ tử đừng nhìn hoàng thiên long chỉ là địa phương hảo cường nhưng người ta hậu trường rất cứng nghe nói phụ thân của hắn chính là phật tông đệ tử chân truyền cái này phật tông thánh địa cùng thẩm dục kiếp trước phật môn cũng không giống nhau người ta không khỏi mặt chay cũng không nhịn được lấy vợ sinh con thậm chí đều không cần tạo trọc bọn hắn sở dĩ gọi phật tông chỉ bất quá đám bọn hắn tín ngưỡng là phật chủ tu luyện chính là phật đạo công pháp mà thôi vị công tử này ngươi hay là đi nhanh lên đi ngươi vừa rồi giết chết thế nhưng là hoàng lao ra nhi tử hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi chỉ chốc lát sau trưởng quỹ đi vào thẩm dục bên người một mặt cầu khẩn đạo đây cũng không phải hắn xuất phát từ một mảnh hảo tâm mà là hắn lo lắng đợi lát nữa hoàng thiên long tới cùng thẩm dục phát sinh tranh đấu sẽ phá hủy tiểu lâu của hắn tuất ta đi thẩm dục lưu lại một t h i bạn liền đi ra từ lâu nhưng tại lúc này một đạo ẩn chứa sát ý tiếng hét phẫn nộ chuyển đến là ai g i ế ta t hoàng thiên long nhĩ tử tiếp theo liền thấy đến một vệ kim quang từ đầu đường kích xạ m à tới rơi vào tiểu lâu bên ngoài trên đường cái hóa thành một người trung niên tráng hán thân ảnh thẩm dục dùng nhìn rõ chi nhãn nhìn xuống hoàng thiên long điểm tội ác c h ọ n vẹn mấy bạn thế là hắn quả quyết rút lấy đối phương ký vận sau đó đưa tay đem đối phương trục chết lại đem thi thể của hắn thu hồi ném cho chủng tộc mỗ hoàng liền biến mất tại chỗ không thấy những cái kia trốn ở phụ cận dình coi người thấy cảnh này đều âm thầm dùng mình một cái thật là đáng sợ cái này thanh niên thần bí giết chết hoàng thiên long đơn giản so giết chết một con kiến còn đơn giản tối h i ể u là thông k i ê n cảnh cũng có thể là thần cảnh ai ta quả nhiên không am hiểu trang bức cùng giả heo ăn thịt hổ một bộ này đã rời đi tòa thành trì này t h ầ m dục nói t h ầ m nếu như dựa theo giả heo ăn thịt hổ xáo lộ hắn phải cùng hoàng gia phụ tử đánh xuống miệng h á o lại tức thời hiện lộ một chút thực lực làm cho đối phương cảm thấy chấn kinh cùng kinh nghi bất định mà đối phương cũng bởi vì k i ê m kỵ cẩm phật tông bối cảnh đến uy hiếp hắn mà hắn thì biểu lộ ra khinh thường sau lại ra tay giết chết hoàng thiên long từ đó chấn nhếp toàn trường loại s á o lộ này hay là quá dày vò k h ố n khổ ta vẫn là tương đối am hiểu miểu sát thẩm dục cười cười chỉ chốc lát sau thẩm dục liền đi tới một cái tên là vạn phật tự tông môn cái này vạn phật tự chính là phật tông thánh địa phụ thuộc tông môn bất quá bây giờ đã bị thiên đạo tổ chức cho để mắt tới mà lại thiên đạo người của tổ chức ngựa đã đi tới vạn phật tự m ộ n phía chỉ là còn đang chờ tin tức tạm thời vẫn không có độc thủ xuất phát từ h i ể u kỳ thẩm dục phục chế song phương ký ức đọc sau liền minh bạch thiên đạo người của tổ chức đang chờ cái gì tòa này vạn phật tự nguyên bản có thánh nhân cựu trọng cường giả tòa chấn bất quá thiên đạo tổ chức bên này d ụ g kế đem vị cường giả này cho dẫn đi nhưng bọn hắn lại lo lắng vị thánh nhân kêu c ử u trọng không đi mà la trốn ở vạn phật tự bên trong cho nên bọn hắn lợi dụng nội ứng đi kiểm chứng vị thánh nhân kêu c ử u trọng là có hay không rời đi dù sao trong khoảng thời gian này thất đại thánh địa thế lực phụ thuộc lợi dụng chiêu này tiến hành phản mai phục để thiên đạo tổ chức bị thua thiệt không nhỏ tự nhiên cẩn thận một chút bất quá lần này thiên đạo tổ chức lo lắng là dư thừa bởi vì vị thánh nhân kêu cựu trọng hoàn toàn chính xác không tại vạn p ậ t tự chứ bốn trăm linh sáu năm mươi ba cái chuẩn đế một chứ bốn trăm linh sáu năm mươi ba cái chuẩn đế một tại nội ứng xác nhận vạn phật tự thánh nhân cựu ả n h trọng không ở phía sau thiên đạo tổ chức người rốt cuộc xuất thủ lần này thiên đạo tổ chức dẫn đầu cũng là thánh nhân cảnh cựu trọng mà vạn phật tự bên này thánh nhân cảnh cựu trọng bị dẫn sau khi đi vạn phật tự bên này căn bản là không có người có thể cùng hắn chống đỡ bởi vậy chiến cuộc xuất hiện nghiêng về một bên tình huống nhất là thiên đạo tổ chức vị thánh nhân kia cảnh cựu trọng tính nhắm vào đánh chết số tôn thần vương cảnh cường ra sao vạn p ậ t tự tình huống bên này liền càng thêm hỏng mét mà thẩm dục cũng trong lúc này đục nước béo cỏ kiếm lời điểm giết chóc cướp đi mấy cái thần vương cảnh đầu người sau cũng cho hắn mang đến hơn một trăm triệu điểm giết chóc một lát sau thẩm dục lại đem bạn phật tự bên này thần cảnh cường giả đầu người đặt sau liền không lại xuất thủ mắt thấy bạn phật tự liền muốn triệt để hủy diệt nhưng bạn phật tự lại tại hướng một tòa phật tháp bên trong phong đi khi đám người kia xông vào phật tháp sau phật tháp bốn b ệ sinh ra một vòng vận sóng thẩm dục nhìn ra được tòa phật tháp này mở ra tòa nào đó cấm chế lợi hại và anh thiên đạo tổ chức cường giả cùng nhau đánh ra thần h ô n g dự định đánh nát tòa phật tháp này nhưng bọn hắn công kích rơi vào trên phật tháp đằng sau tất cả công kích đều bị bắn ngược ra ngoài trực tiếp đem phụ cận thiên đạo tổ chức thành viên thân hình n u ố t mất trong nháy mắt tạo thành mấy trăm thiên đạo tổ chức thành viên tử vong trong đó còn có mấy cái thông thiên cảnh thấy thế, thế hơi cách khá xa một chút không có bị liên lụy thiên đạo tổ chức thành viên dọa đến liên tiếp lui về phía sau chuyện gì xảy ra thiên đạo tổ chức vị thánh nhân kêu cửu c h ọ c lách mình rơi vào phật tháp trước q u á khẽ đều lui xa một chút ta đi thử một chút tay hắn nắm một thanh dài hơn ba mét trường đao màu đen vung chém mà ra lập tức một đạo to lớn đao mang xé rách hư không chúng điệp bổ vào phật tháp phía trên b à anh đao mang trúng mục tiêu phật tháp ánh sáng lập lọi ở giữa đao mang lần nữa bị đẩy lùi cũng may thiên đạo tổ chức thành viên đã sớm chuẩn bị sớm lẩn tránh phía dưới cũng không có bị đao mang c h u ngộ thương thương t h ậ p tam khẽ cho mày hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào trước mắt phật tháp cuối cùng hắn lần nữa giơ lên trường đao màu đen hướng phật tháp chém tới kinh cùng đao mang lần nữa bổ trúng phật tháp nhưng trên phật tháp ánh sáng nói lên lần nữa đem đao mang bắn bay ra ngoài đại nhân cái này phật tháp thực sự cổ quái không bằng cứ thế từ bỏ đi dù sao trốn vào bên trong cũng bất quá là một đám không thành tài được tiểu lâu la một cái thiên đạo tổ chức thần vương cảnh đến đây quên trốn vào phật tháp người xác thực không mạnh mạnh nhất mới thần cảnh còn lại đều là một chút thông thiên cảnh cùng pháp tướng cảnh coi như bọn hắn đều sống sót cũng vô pháp trùng kiến vạn phật tự thương thập tam có chút do dự sau đó gật gật đầu rút lui a di đà phật chư vị thí chủ đây là muốn đi nơi nào a đúng lúc này một tiếng phật hiệu như cùng ở tại đám người bên thai nổ tung tu bi yếu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa thân thể mất khống chế lay động tu vi đạt tới thần vương cảnh trở lên mặc dù không đến mức đầu váng mắt hoa nhưng lại cảm thấy có chút khó chịu mà thương thập tam vị này thánh nhân cựu trọng đông nhiên khóa chặt một cái hướng khác sau đó liền thấy một cái khô gậy lao tăng nệm bước chậm rãi bộ pháp hướng bọn họ đi tới lao tăng bộ pháp nhìn như rất chậm nhưng trên thực tế lại là cực nhanh trong trước mắt liền đi tới trước mặt mọi người các hạ là ai thương thập tam thần sắc ngưng trọng mở miệng thời gian q u á lâu lão nạp đã không nhớ rõ lao tăng chắp tay trước ngực mà nút trong bóng tối thầm dục trong hai con ngươi lại hiện lên một vòng dị sắc bởi vì hắn phát hiện vị lao tăng này lại là một tôn chuẩn đế cừng dạ nhìn rõ chi nhãn mở ra đối phương tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra lao tăng tên là thích tưởng đã sống hơn chín mặt tuổi một thân thực lực thì đạt đến chuẩn đế lục trọng chương bốn trăm linh sáu năm mươi ba cái chuẩn đế hai chương bốn trăm linh sáu năm mươi ba cái chuẩn đế hai thọ nguyên chạy tới cuối cùng thương thập tam hít hít mắt l a o hòa thượng ngươi đến đây đến muốn làm gì thích tưởng nói vạn phật tự chính là l a o nạp lưu lại đạo thống chứ bị hủy diệt lão nạp đạo thống vậy liền lấy tính mệnh đến hoàn lại đi vừa mới nói xong hắn liền y ê n l ặ n g định tục lên vô danh kinh văn đại lượng ký hiệu màu vàng nóng từ trong miệng hắn bay ra sau đó chỉ lên trời đạo tổ chức tất cả mọi người bay đi thấy thế có người né tránh có người xuất thủ công kích ký hiệu nhưng để bọn hắn hoảng sợ là bọn hắn công kích c h ú n g mục tiêu ký hiệu không khó nhưng đánh c h ú n g ký hiệu liền tựa như c h ú n g mục tiêu không khí rất nhanh liền có ký hiệu xông vào một số người thể nội sau đó đối phương thân thể lấy tốc độ thấy được khô khát trong khi hô hấp liền biến thành từng bộ h â y khô thiết lấy một trận gió phá đến h â y khô trực tiếp hóa thành một phấn phiêu tán tại trong không khí cái này thấy cảnh này thiên đạo tổ chức các thành viên đều lộ ra vẻ hoảng sợ đi chết lao giả thương thập tam quát lên một tiếng lớn vung ra kinh tiên h đao mang chúng mục tiêu lao tăng nhưng lão tăng trên thân dân g lên kỳ i quang đem đao mang triệt y ê u mà lúc này ký hiệu màu vàng nóng lần nữa tràn vào những người khác thể nội đem bọn hắn hóa thành thầy khô nhìn thấy một màn này thương thập tam trong mắt đã sinh ra sợ hãi thu hồi trường đao liền biến thành một đạo đội quang phi bắn đi nhưng ở lúc này lao tăng thích tường mắt nhìn đối phương ký hiệu màu vàng nóng đột nhiên ra tốc xông vào hư không theo xác lấy phu phu một tiếng thương thập tam thân thể đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống sau đó đại lượng ký hiệu màu vàng nóng hướng trong cơ thể hắn bật ớ i không thương thập tam phát ra kêu gào tuyệt vọng thánh nhân cựu trọng hay là rất đáng tiền đầu người này hay là lấy được tại ký hiệu màu vàng nóng tràn vào thương thập tam thể nội trong nháy mắt thẩm dục lặng yên xuất thủ đem đối phương đánh g i ế t đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn trăm ư c điểm giết chóc nhưng láo tăng lại là những mày bởi vì hắn phát hiện hắn còn không có thôn vệ thương thập tam đối phương liền đã tử vong sau đó hắn chuẩn đế niệm đầu bao trùm bốn bể lại là không phát hiện chút gì xem ra đối phương là sử dụng bí pháp bản thân kết thúc thích tưởng lao tăng ám đạo chỉ chốc lát sau thiên đạo tổ chức người chết hết lao tăng lại bịnh tụng một tiếng vật hiệu liền xoay người cất bước mà đi sư tổ dừng bước lúc này phật tháp bên trong sông ra một người hướng phía lao tăng bóng lưng hô đáng tiếc lao tăng không có dừng lại bộ pháp ý tứ mấy cái trong khi lấp l ẻ e liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thấy thế sông ra phật tháp trên mặt người kia không khỏi hiện ra một vòng v ẻ thất vọng nghĩ không ra ngoại thiên địa còn có che giấu chuẩn đế thẩm dù cám đạo phải biết lúc trước hắm nhiều lần dùng đại đế suy nghĩ g i xét ngoại thiên đ i ệ nhưng không có cảm ứng được thích tường tôn này chuẩn đế vậy hắn lại là lấy thủ đoạn gì tránh đi đại đế suy nghĩ dò xét đâu đối với cái này thẩm dục rất là hiếu kỳ theo thẩm dục theo dõi hắn phát hiện vị lão tăng này rất mau tiến vào một tòa huyệt động dưới lòng đất khi hắn xâm nhập huyệt động dưới lòng đất mấy ngàn thước sau liền xuất hiện một cô đặc thủ từ trường cô này từ trường lại có thể v ậ n m è o đại đế suy nghĩ phát hiện này để thẩm dục càng tò mò tiếp tục theo dõi lao tăng rốt cục đối phương tại đạt tới lòng đất hơn ba vạn mét thời điểm n ừ n g lại lúc này thẩm dục phát hiện lao tăng tiến nhập cái nào đó han g động mà trong h u y ệ t động có được một tòa quan tài thủy tinh hắn mở ra thủy tinh quan tài nằm đi vào tiếp lấy quan tài thủy tinh liền bắt đầu phóng thích lực lượng bản nguyên đến cọ rửa lao tăng thân thể ở chỗ này cũng không chỉ một cái h u y ệ t động thẩm dục len len tiến vào tất cả hang động xem xét sau phát hiện mỗi cái trong h u y ệ t động đều có một bộ quan tài thủy tinh mỗi cái trong quan tài thủy tinh đều có một cái chuẩn đế chung vào một chỗ khoảng chừng năm mươi ba cái thực lực cao nhất càng là đạt đến chuẩn đế cựu trọng chứ bốn trăm lẻ bảy đại đế bên trong có nội ứng một chứ bốn trăm lẻ bảy đại đế bên trong có nội ứng ta đi nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy chuẩn đế thẩm dục cảm thấy có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn sau đó hắn mở ra nhìn rõ chi nhãn dò xét lên những n à y chuẩn đế tin tức sau đó phát hiện những n à y chuẩn đế đô đạt đến tuổi thọ cực hạn còn có hơn mười đã vượt qua tuổi thọ cực hạn nhưng kỳ quái là bọn hắn cũng chưa chết tại liên tưởng đến mỗi bộ quan tài thủy tinh đều tại p h o n g thích thiên điệu bản nguyên chi lực cọ rửa chuẩn đế bọn họ thân thể thẩm dục cần ẩn liền suy đoán là ai đem nhiều như vậy chuẩn đế tụ tập ở chỗ này rất hiển nhiên đây là thiên đạo ý chí thủ bút chỉ là thẩm d ụ kỳ quái thiên đạo ý chí là những n à y chuẩn đế riêng thọ là vì cái gì chẳng lẽ để bọn hắn đi đối kháng đại đế rõ ràng là không có khả năng cái này chuẩn đế cùng đại đế ở giữa tranh lệch thực sự quá lớn coi như cái này năm mươi ba cái chuẩn đế liều chết một trận chiến cũng không thể nào là một tôn đại đế đối thủ chẳng lẽ thẩm dục nghĩ đến một cái khả năng đó chính là thiên đạo ý chí muốn đem những n à y chuẩn đế bồi dưỡng thành đại đế bất quá hắn cảm thấy khả năng không lớn dù sao những n à y chuẩn đế đô đạt tới thọ nguyên cực hạn đều không có đột phá cho bọn hắn lại nhiều thời gian đột phá tính cũng rất nhỏ đạt tới chuẩn đế hẳn là cực hạn của bọn hắn nếu như sống được đủ lâu liền có thể trở thành đại đế cái k i a phía đông đại lục cũng không có khả năng mới chỉ là chừng hai mươi tôn đại đế nhìn xem những n à y chuẩn đế thẩm dục trong lòng đột nhiên động một tia s á t nghiệm một tôn chuẩn đế giá trị ít nhất mười bằng ước nếu như đem những n à y chuẩn đế đ ô giết giá trị ít nhất mấy trăm v ằ n g ước nhưng nếu như hắn làm như vậy liền cùng t i ê n đạo ý chí triệt để bạch mặt tại không biết t i ê n đạo ý chí có bao nhiêu thủ đoạn cùng nàng bạch mặt rõ ràng không thích hợp nghĩ tới đây thẩm dục xua tán đi đ y lòng xác n i ệ m lách mình rời khỏi nơi này hắn đã đạt tới đại đế thập nhị nhưng hắn lại không muốn đột phá đến chân tiến cảnh bởi vì một khi đột phá hắn nhất định phải tại trong vòng trăm năm phi thăng tới t i ê n giới ở chỗ này hắn còn có thân nhân bà già nữ hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền phi thăng t i ê n giới phát giác thiên đạo ý chí bí mật sau thẩm dục cũng không có đục nước béo cỏ tâm tư trực tiếp về tới vùng đất bị vứt bỏ bây giờ đại phượng đã cầm xuống đại ngu thẩm dục dự định rút ra một n ó n nguyên khí cây giống con trông ở đại ngu cảnh nội cải thiện tu hành hoàn cảnh đương nhiên hắn mặc dù ô n cải thiện tu hành hoàn cảnh dự định bất quá trước lúc này vẫn là phải đối với đại ngô cảnh nội thế gia tông môn tiến hành một lần tại phú thu hoạch tìm tới nữ đế thương lượng sau nữ đế liền cho một trăm tòa thành trì cỡ lớn bên trong quan viên hạ lệnh để bọn hắn riêng phần mình tu kiến một tòa cư xá sau đó lại lấy giá thị trường gấp hai giá cả thu mua các loại thu mua tới thẩm dục đem nguyên khí cây cấy ghép đi qua lại cao hơn giá đem phòng ở bán cho thế gia cùng tông môn không đến một tháng một trăm tòa thành trì cỡ lớn cư xá liền tu kiến hoàn tất thẩm dục cũng đem nguyên khí cây cho cấy ghép đến những n à y trong cư xá sau đó bắt đầu bán phòng không đến ba ngày một trăm tòa thành trị cư xá phòng liền tiêu thụ không còn đại lượng vàng bạc bị vận chuyển đến nữ đế tư khố bên trong thấy hộ bộ là âm thầm đỏ mắt không thôi kỳ thật tại nữ đế hạ lệnh tại một trăm tòa thành trị cỡ lớn tu kiến cư xá lúc hộ bộ liền có quan viên đề nghị tham dự vào nhưng bị hộ bộ thượng thư trực tiếp bắt bỏ đây chính là thẩm tiên sinh cùng nữ đế sinh ý điên rồi mới đi đoạt thức ăn trước miệng cọc đối với nữ đế bọn hắn những quan viên này còn có thể đánh cờ mũi hai nữ đế có lẽ sẽ sinh khí phẫn nộ nhưng sẽ khắc chế chính mình sẽ không giết lung tung người nhưng đối với thần bí khó lường thẩm tiên sinh không có người nào dám ở trước mặt hắn tâm tư chơi bởi nghĩ bởi vì ngươi d á m cùng thẩm tiên sinh tâm tư chơi bởi nghĩ tính toán hắn hắn liền thật có thể trực tiếp diệt ngươi một trăm tòa thành trì cỡ lớn cư xá phòng bán đi sau thẩm dục cùng nữ đế liền tiếp tục để cho người ta tại cái khác đại thành trì tu kiến cư xá thời gian bất chi bất giác lại qua một năm chương bốn trăm lẻ b ả đại đế bên trong có nội ứng 2. chương bốn trăm lẻ b ả đại đế bên trong có nội ứng 2. trong năm đó thẩm dục một mực tại thu thập khí vận chế tạo khí vận tri tử nửa năm trước chém giết chính hắn chế tạo nhiều cái khí vận chi từ sau hệ thống lần nữa thăng cấp đặt đến huyền t i ê n cấp ngàn vạn đức rút thưởng xuất hiện đáng tiếc thẩm dục đồng dạng chỉ có thể nhìn cũng không đủ điểm dết chóc đi rút thưởng đồng thời hắn cũng đang chú ý ngoại tiên địa tình huống thiên đạo tổ chức cùng thất đại thánh địa thế lực phụ thuộc tranh đấu đã yên tĩnh chủ yếu là thất đại thánh địa thế lực phụ thuộc liên hợp lại sau thiên đạo tổ chức bên kia đã không chiếm được nửa điểm tiện nghi ngược lại trải qua nhiều lần phản s á c cho thiên đạo tổ chức tạo thành không ít t ổ thất nếu như lại tiếp tục như thế thiên đạo tổ chức nhất định tổn thương thảm trọng cho nên bọn hắn chỉ có thể yên tĩnh lại lần nữa tích xúc thực lực còn có thất đại thánh địa đại đế chuẩn đế còn có thánh chủ vẫn không có từ tiên mộ trở về cái này khiến thẩm dục sinh ra suy đoán cảm thấy hoặc là tiên mộ bên kia rất khó làm đến bây giờ bọn hắn đều không có tiến vào tiên mộ khu vực hạ tâm hoặc là trong tiên mộ chỗ tốt quá nhiều bọn hắn đều không nơi trở về đồng thời đại đế phong ấn đã bị cựu vị yêu hồ xâm nhiễm tám mươi bảy thẩm dục đoán chừng khi đại đế phong ấn bị xâm nhiễm chín mươi cựu vị yêu hồ liền có thể trực tiếp đánh vỡ phong ấn thoát khốn mà ra trên thực tế thẩm dục bằng vào đại đế thập nhị trọng thực lực là có thể đánh vỡ phong ấn nhưng hắn sẽ không như thế làm chỉ cần hắn làm như vậy liền triệt để bại lộ tu vi của mình mà lại hắn thật như vậy làm cũng liền đi tới tất cả đại đế mặt đ ố i lập hắn t ừ trước đến nay điệu thấp dù sao điệu thấp mới có thể âm người thôi còn có chính là ngu tuyết bánh trung nguyên tỉnh đã sinh con ngu tuyết bánh cho thẩm dục sinh một nhi tử lấy tên thẩm thần trung nguyên tỉnh cho thẩm dục sinh cái nữ nhi lấy tên thẩm tỉnh ngu tuyết bánh sinh con đằng sau vẹn vẹn ngồi mấy ngày trong tháng liền không nhịn được về trấn yêu ti làm việc đi bởi vì đại ngu hoàng triều vừa mới đặt vào đại p ư ợ n g không lâu cần trấn yêu ti đi làm sự tỉnh vẫn là rất nhiều đại phượng địa bản làm lớn ra t r ấ n y ê u t i cũng muốn tổ kiến rất nhiều phân thi bởi vậy vụ tuyết bánh công việc lưu bù lên sau ba năm mấy ngày không trở về nhà cũng rất bình thường mà trung nguyên tình tại sinh hạ nữ nhi tính tình ngược lại là phát sinh không nhỏ cải biến không còn giống trước đó như thế trầm mê ở tu luyện cùng lúc đó sâu trong tinh không trong t i ê n bộ trải qua hơn một năm nghiên cứu đông vũ đại đế rốt cuộc thông qua tiên táng hình nghiên cứu ra một đầu an toàn thông đạo tất cả đại đế đều nghe họ chạy đến chờ đợi đông vũ đại đế mở thông đạo đông vũ đại đế cũng nghiêm túc để hắn đạo lưu thần xa đại đế cùng tiêu diêu đại đế phụ trợ hắn mở thông đạo an toàn sau ba ngày đông vũ đại đế cao giọng nói các vị đạo hữu không phụ nhờ vả thông hướng tiên mộ hạch o tâm thông đạo đã mở ra đến chúng ta cùng một chỗ tiến vào đi đúng lúc này tiên mộ bên ngoài lại chuyển đến động tĩnh theo s á t lấy năm mươi b ố đạo lưu quang rơi xuống hóa thành năm mươi bốn nam nữ thân ảnh cái này năm mươi bốn nam nữ từng cái khí tức cường đại càng tản mát ra dọa người bị ác nhìn thấy bọn hắn đông vũ đại đế thần xa đại đế cùng phía đông đại lục tất cả đại đế sắc mặt đều trở nên rất là khó coi bởi vì cái này năm mươi bốn nam nữ toàn viên đều là đại đế cảnh cường giả trong đó ba mươi người đến từ trung đại lục mặt khác hai mươi bốn người thì là nam đại lục đại đế thiên vũ đạo h ư u các ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức không tử tế sau một khắc đông vũ đại đế ánh mắt hóa chặt trung đại lục một vị đại đế b ắ t trọng mở miệng nói ra tất cả mọi người không phải người ngu có thể trở thành đại đế người cái nào chưa từng có trí tuệ con người cho nên ở chính giữa đại lục cùng nam đại lục các đại đế lại tới đây người ở chỗ này liền minh bạch bọn này đại đế đã sớm biết tiên mộ tồn tại chỉ là trốn ở một bên không có hiện thân mà thôi mà lại tại phía đông đại lục đại đế bên trong hẳn là còn có nội ứng tồn tại nếu không mặt khác hai tòa đại lục các đại đế cũng sẽ không tới như vậy kịp thời chương bốn trăm linh tám tiên nhân long tình một chương bốn trăm linh tám tiên nhân long tình một đối mặt đông vũ đại đế chất vấn thiên vũ đại đế không có chút nào không có ý t ứ ngược lại cười ha hả nói đông vũ đạo hữu kỳ thật chúng ta rất phúc hậu nếu như chúng ta không tử tế tới không phải là chúng ta những người này mà là ngay cả tây đại lục cùng bắc đại lục các đạo hữu cũng sẽ cùng đi nghe được thiên vũ đại đế như vậy không biết xấu hổ lời nói đông vũ đại đế nội tâm giận g ữ nhưng cân nhắc đến trên nhân số c h í n lệnh hắn hay là kiềm nén lựa dẫn nói cái này tiên mộ chính là chúng ta đông đại lục phát hiện tiến vào khu vực hạch tâm thông đạo cũng là chúng ta mở các người muốn đi vào chung không phải là không thể được nhưng nhất định phải nói cho chúng ta biết nội ứng là ai thiên vũ đại đế mặc không đội sắc đông vũ đạo hữu ngươi đa tâm trong các ngươi không có nội ứng cái này tiên mộ cũng là trong chúng ta một vị nào đó đạo hữu trong lúc vô tình phát hiện vô ý phát hiện đông vũ đại đế c ư ờ i lạnh tinh không này mênh mông như vậy sự tình làm sao có thể vừa khéo như thế nếu như không có nội ứng hướng các ngươi tiết lộ thi t ư c các ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này tóm lại một câu không cáo chi trong chúng ta quỷ là ai khu vực hạch tâm này các ngươi đừng nghĩ đi bảo đang khi nói chuyện một trận tiếng ầm ầm chuyển đến lại là vừa mới mở ra thông đạo an toàn trực tiếp h ỏ n g mất trực tiếp đông vũ đại đế lại lấy ra tiên táng huỳnh một đoá ngọn lửa màu tím xuất hiện đem tiên táng huỳnh nhóm lửa trong c h ư ớ c mắt tiên táng huỳnh liền biến thành cho tản thông đạo an toàn đã sụp đổ tiên táng huỳnh cũng hủy đi các ngươi nếu có bản sự liền cứ việc xông vào thử một chút nhìn xem có thể hay không tiến vào tiên mộ khu vực h ạ c tâm đông vũi vũ tràn đầy lanh ý nói ra thấy cảnh này thiên vũ đại đế cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh nụ cười trên mặt cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa nhìn về phía đông vũ đại đế ánh mắt càng là lộ ra một cô bất thiện cùng sắc cơ nhưng đông vũ đại đế lại nhìn thẳng đối phương dọn mang khiêu khích nói các ngươi người mặc dù so với chúng ta nhiều nhưng các ngươi muốn giết chết chúng ta cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới lại nói không đánh lại được chúng ta còn có thể trốn một khi chờ chúng ta chạy đi vậy liền không chết không thôi đối mặt thái độ quyết t u y ệ t như vậy đông vũ đại đế thiên vũ đại đế cũng không nhịn được trở nên đau đầu sau đó phía sau hắn một người mặc áp kim trường báo thanh niên nói sư minh nếu đông vũ đạo h ư u muốn biết nội ứng là ai không bằng nói cho hắn biết tốt cái này thiên vũ đại đế lộ ra vẻ do dự lúc này đông vũ đại đế mở miệng lần nữa cáo chi trong chúng ta quỷ là ai cái này tiên mộ khu vực hạch tâm mọi người cùng nhau đi vào không nói ai cũng đừng nghĩ đi vào không cần hỏi nội ứng là ta lúc này một người mặc áo b à o trắng thanh niên cất bước đi ra nhìn thấy tự b ộ c nội ứng thanh niên mặc bạch b à o đ ô n g đại lục một phương này các đại đế đều lộ ra vẻ không thể tin bởi vì cái này thanh niên mặc bạch bảo chính là long đại thánh địa trẻ tuổi nhất đại đế phong hào cựu tiêu đại đế thất đại thánh địa nhìn như không phân mạnh yếu nhưng trên thực tế thất đại thánh đ i ệ a bên trong mạnh nhất chính là thiên yêu thánh đ i ệ a tiếp theo chính là long đại thánh đ i ệ a mà vị này cựu tiêu đại đế càng là long đại thánh đ i ệ a vị thứ ba đại đế quan môn đệ tử thành đế mới bất quá hơn một v à n năm nhưng ở long đ ạ i thánh đ i ệ a toàn lực bồi dưỡng bên dưới hắn mặc dù thành đế mới một v à n năm nhưng đã đạt tới đại đế tứ trọng chân tiêu v i sư chỗ nào có lỗi với ngươi vì sao ngươi muốn làm nội ứng sao băng đại đế ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem cựu tiêu đại đế sư tôn ngươi không hề có lỗi với ta long đ ạ i thánh địa cũng không có có lỗi với ta bởi vì ta vốn là trung đại lục người i ự u tiêu đại đế trần tiêu có chút hổ thẹn mắt nhìn sao băng đại đế nói ra chương bốn t i ê n nhân long tinh 2, chương bốn t i ê n nhân long tinh 2, không sai trần tiêu bản chính là ta trung đại lục thiên tiêu lúc này thiên vũ đại đế cũng không còn d i u g i ế m chúng ta lúc trước đem hắn đưa đến đông đại lục cũng là muốn hiểu rõ đông đại lục tình huống bên này chỉ là không nghĩ tới hắn như thế không chịu thua kém lại đã đạt tới đại đế cảnh nói đến đây hắn đầy mắt tán thưởng nhìn xem trần tiêu trần tiêu nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành hiện tại liền trở về đến trong đội ngũ của chúng ta tới đi đa tạ thiên vũ tiền bối cựu tiêu đại đế chỉ lên trời vũ đại đế ô m q u y ề nói n sau đó lách mình đi vào trung đại lục trong đội ngũ thiên vũ đại đế lần nữa nhìn về phía đông vũ đại đế đạo hữu hiện tại các ngươi đã biết nội ứng là ai có phải hay không nên trùng tiến thông đạo an toàn dù sao sớm ngày tiến vào bên trong tất cả mọi người cũng có thể sớm ngày lấy được bên trong cơ duyên không phải vậy kéo thời gian lâu dài nói không chừng mặt khác hai tòa đại lục các đạo hữu cũng sẽ phát hiện nghe vậy đâu đại lục bên này các đại đế đều là trong lòng căng thẳng không được ta long đài thánh đ i ệ a hao phí nhiều như vậy tài nguyên đi bồi dưỡng một cái nội ứng sự t ì n h không có khả năng tính như vậy lúc này long đài đại đế ngữ khí bất thiện mở miệng nói ra cái này dễ nói các ngươi long đài thánh đ i ệ a hao phí tài nguyên trong chúng ta đại lục cùng nam đại lục trả lại gấp đôi thiên vũ đại đế mỉm cười nói sau đó nhìn về phía mặt khác đại đế chư vị không có ý kiến chớ chúng ta không có ý kiến tài nguyên mặc dù chân quý nhưng đại đế càng thêm có được hai tòa đại lục các đại đế n h o nhao phụ hỏa nói sau đó hai tòa này đại lục các đại đế lần lượt lấy ra một chút tài nguyên giao cho thiên vũ đại đế mà thiên vũ đại đế chính mình cũng lấy ra một chút sau đó phất tay những tài nguyên này bay về phía long đài đại đế long đài đạo h ư u những n à y đủ chưa h ừ long đài đại đế phát ra h ừ lệnh một tiếng thu hồi gấp hai tài nguyên nhưng hắn trong lòng vẫn như cũng khó chịu vất quá hắn cũng biết sự tình cũng chỉ có thể dạng này cũng không thể yêu cầu phế đi cựu tiêu đại đế tu vi đi nếu như không có trung đại lục cùng nam đại lục các đại đế tại hắn cũng có thể cưỡng ép hủy bỏ cựu tiêu đại đế tu vi nhưng h ư u thiên vũ bọn người chỗ dựa hắn liền không làm được sự tình t ỏ đằng sau đông vũ đại đế một lần nữa mở thông đạo an toàn trung đại lục cùng nam đại lộ bên này diên phần mình phái ra một tôn đại đế đi phụ trợ mở vẹn vẹn qua hai ngày thông đạo an toàn lần nữa thành công mở ra trong lúc nhất thời ở đây tất cả đại đế đều lộ ra v ẻ kích động cùng nhau tràn vào thông đạo chiều tiên mộ khu vực hạch tâm mà đi rất nhanh bọn hắn liền đã tới tiên mộ khu vực hạch tâm sau đó ánh mắt của bọn hắn khóa chặt hai phiến cửa thanh đồng hộ hai cánh cửa đứng x g ở hỗn độn trong hư không t à n mát ra cổ lão khí tức cường đại lúc này một người mặc tinh thần trường vào thanh niên chống dông xuất hiện thấy thế ở đây tất cả đại đế đều đi theo cảnh giác ta chính là long tinh đây là ta chi mộ hiện tại các ngươi có hai lựa chọn tiến vào bên trái cánh cửa lớn này cựu tử nhất sinh nếu như sống sót có thể thu hoạch ta chi c h u y ể n thừa tiến vào bên phải cánh cửa lớn này các ngươi có thể vào ta khi còn sống lưu lại chi bà kho trong bảo khố có tiên kinh tiên khí tiên đan các loại đi vào mỗi người cũng có thể chọn lựa một dạng chọn lựa hoàn tất liền sẽ bị c h u y ể n tống ra ngoài hiện tại bắt đầu tuyển đi xin hỏi tiên nhân nếu như tiến vào bên trái cửa lớn cuối cùng có thể thu được c h u y ể n thừa có tối đa nhất mấy người thiên vũ đại đế mở miệng hỏi tiên nhân long tinh đạo mặc kệ đi vào bao nhiêu người còn sống đi ra chỉ có thể có một người nghe nói như thế ở đây tất cả đại đế đều là trong lòng run lên đồng thời phần lớn người nội tâm cũng bắt đầu rồi rắm đến cùng là l i ề u mạng đi tranh đoạt tiên nhân chuyển thừa đâu hay là tiến vào tiên nhân bảo khố mang đi một dạng bảo vật chương bốn trăm n h chín vĩnh dạ đại đế một chương bốn t r n h chín vĩnh dạ đại đế một cuối cùng một phen xoắn suýt sau đại bộ phận đại đế đều lựa chọn tiến vào bên phải môn hộ đi tiên nhân trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật còn lại chín vị đại đế thì tiến nhập bên trái môn hộ trong đó có đông vũ đại đế cùng tiên vũ đại đế vùng đất bị vứt bỏ t h ầ m phụ thân là đại đế thẩm dục giờ phút này ngay tại mang hải tử mặc dù con của hắn bao nhiêu t h ằ n g lớn nhưng đã có được trí tuệ không khóc không n á o hơn nữa còn có thể đơn giản biểu đạt ý nghĩ của mình mang theo đến vô cùng b ấ t lo đột nhiên thẩm dục k h ẽ cho mày đem hải tử giao cho xuân nhà ta có việc đi ra ngoài một chuyến sau một khắc thẩm dục thân ảnh loại lên liền biến mất tại nguyên chỗ thẩm dục sở dĩ rời đi t h ầ m phụ đó là hắn phát hiện vùng đất bị vứt bỏ lại tới cái khách không ngờ mà đến mà lại vị khách không ngờ mà đến này còn có chút đặc thù là một tôn đại đế thông qua nhìn rõ chi nhãn thẩm dục nhìn ra lai lịch của đối phương có đ ư ợ c đại đế ngũ trọng tu vi phong hảo là vĩnh dạ đại đế đối phương che giấu tu vi thủ đoạn lận t à n g cũng có chút cao minh biểu lộ ra tu vi chỉ có thánh vương t i ể u trọng rất nhanh vĩnh dạ đại đế liền đi tới đại phượng trong quốc cảnh đồng thời một bước phóng ra liên bước vào một tòa nguyên khí cư xá đứng tại trong cư xá nguyên khí trước đây vĩnh dạ đại đế trong mắt lóe lên mấy phần vẽ kinh dị quả thật là nguyên khí tây tiếp đấy hắn lại xuất hiện tại mặt khác một tòa nguyên khí cư xá nguyên khí trước đây trong đôi mắt hiện lên mấy phần nghĩ hoặc nhiều như vậy nguyên khí cây gọi là thẩm dục tiểu tử từ nơi nào lấy được xem ra trên người tiểu tử kêu bí mật thật nhiều đến bắt lại thẩm vấn một hai、Phúc. đúng lúc này k i ế m quang l ó y lên bất ngờ không đề phòng vĩnh dạ đại đế một cánh tay bị chém xuống lập tức vĩnh dạ đại đế quá sợ hãi hắn thế mà bị người đánh lén làm sao có thể xuất lại là một đạo k i ế m quang đánh tới vô cùng nhanh chóng nhưng vĩnh dạ đại đế đã có phòng bị một bước phóng ra liền chạy đến ngoài và dặm đồng thời hắn đ ầ vai vết thương cấp tốc lúc đ í c một đầu hoàn toàn mới cánh tay liền dài đi ra nhìn xem một lần nữa mọc ra cánh tay một cơn lửa giận từ đáy l ò n g của hắn tuân ra sau một khắc bóng người hiện lên cách đó không xa một cái cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm thanh niên c h ố n g rông xuất hiện ngươi là thẩm dục thấy rõ ràng thẩm dục tướng mạng sau vĩnh dạ đại đế rất là trần kinh không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là đại đế vĩnh dạ đại đế ngươi tới nơi này thế nhưng là muốn bắt ta thẩm dục cười lạnh nhìn đối phương nói đạo hữu đều là hiểu lầm mà thôi vĩnh dạ đại đế vội và nói mặc dù thẩm dục đang đánh lén dưới tình huống mới chém d ụ n g hắn một cánh tay nhưng có thể đánh lén thành công đã nói lên tu vi của đối phương cũng không so với hắn yếu cho nên hắn hay là không muốn cùng thẩm dục trở thành đ ị n h nhân nếu là h i ể u lầm liền cút nhanh lên nếu không đừng trách ta dưới kiếm không lưu t ì n h thẩm dục q u á lớn chờ chút đạo hữu kỳ thật ngươi không cần đối với ta ôm lấy nặng như vậy để ý, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác vĩnh dạ đại đế h ô hợp tác ra sao thẩm dục hỏi bây giờ thất đại thánh địa đại đế đều đi trong tình không cấp đoạt trong tiên mộ cơ duyền không bằng chúng ta liên thủ h ủ diệt thất đại thánh địa như thế nào vĩnh dạ đại đế đề nghị ngươi cũng là đại đế ngươi hoàn toàn có thể chính mình làm không cần thiết kéo ta cùng một chỗ thẩm dụ câm thanh lạnh lùng nói cái này vĩnh dạ đại đế kỳ thật chính là thiên đạo tổ chức thủ lĩnh chỉ bất quá hắn g i ấ u tương đối sâu thiên đạo tổ chức thành viên căn bản không biết hắn là đại đế chỉ cho là hắn là thánh vương cảnh đạo hữu ta cũng là lo lắng thất đại thánh địa có lưu chuẩn bị ở sau chúng ta liên thủ n ắ m chắc lớn hơn một chút vĩnh dạ đại đế cười nói chương bốn trăm linh chín vĩnh dạ đại đế hai chương bốn trăm linh chín vĩnh dạ đại đế hai không hứng thú xéo đi nhanh lên đừng ép ta tiếp tục độc thủ thẩm dù uy hi nói bị c ự tuyệt vĩnh dạ đại đế sầm mặt lại thâm trầm uy hiếp nói đạo hữu thất đại thánh địa đồng khí liên t r ì nếu như biết vùng đất bị vứt bỏ có nhiều như vậy nguyên khí cây sợ là sẽ phải đến đây cất đoạn ngươi muốn kiện mật thẩm dục ánh mắt bất thiện nói không cần ta mật báo thất đại thánh địa sớm muộn cũng sẽ phát hiện cho nên ngươi sớm muộn cũng sẽ cùng thất đại thánh địa đối đầu không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường vĩnh dạ đại đế mê hoặc đạo chờ bọn hắn phát hiện lại nói nhưng thẩm dục lại không để mình bị đẩy vòng vòng bị thẩm dục liên tiếp tự tuyệt vĩnh dạ đại đế trong lòng cũng có lửa trầm giọng nói đạo hữu ngươi chặt ta một cá không có khả năng như vậy quên đi thôi ngươi b ồ i ta một trăm gốc nguyên k h í cây chúng ta liền ân đoán hai tiêu không phải vậy chúng ta không thiếu được muốn làm qua một trận nhất nghiệm thành trận chỉ gặp thẩm dục đại đế đạo quả bên trên ánh sáng lóe lên một cái lập tức một tòa đại trận trong nháy mắt xuất hiện đem thẩm dục cùng lĩnh dạ đại đế cho bao quát đến trong đó tại thần thông của hắn dung nhập đạo quả sau thần thông uy năng cũng theo tu vi của hắn tăng lên cảm nhận được chính mình lâm vào đại trận lĩnh dạ đại đế cũng không có cảm thấy kinh hoàng hắn không cảm thấy có cái gì trận pháp có thể vây khôn hắn thế là hắn tiện tay đánh ra một trưởng trường ấn đánh vào trong đại trận nhưng lại làm cho đại trận lắc lư cũng khó khăn làm sao có thể vĩnh dạ đại đế kinh hô đồng thời nội tâm cũng nhiều mấy phần kinh hoàng chết đi thẩm dục huy kiếm chém ra mấy chục đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc kiếm quan g b ắ n ra phốc phốc phốc bị chúng mục tiêu vĩnh dạ đại đế trong nháy mắt bị cắt chém thành mấy chục khối nhưng đại đế sinh mệnh lực thực sự quá mạnh bị cắt ra thân thể trong nháy mắt hoàn thành tổ hợp một lần nữa hóa thành vĩnh dạ đại đế bất quá khí t ứ c của hắn lại là suy yếu một chút hiển nhiên thẩm dục lần công kích này hay là cho hắn tạo thành không nhỏ tổn thương Tiểu bởi vậy, vậy tại ngắn ngủi mấy giây thời gian lại bị thẩm dục phân thây mấy lần mặc dù mỗi lần phân thây sau hắn đều có thể vật tụ nhưng lại sẽ tiêu hao tự thân lực lượng phát tắc tiểu từ này quá biến thái tiếp tục như vậy nữa Chúng ta bởi cứng cứng, vậy, vậy, vậy trong lúc này vĩnh dạ đại đế thân thể lại bị thẩm dục chém vỡ hơn mười lần g i ư n g tay mau giương tay chúng ta có thể nói chuyện cảm giác thể nội đại đế pháp tắc bị tiêu hao hết một phần ba sau vĩnh dạ đại đế rốt cục nhịn không được hô có thể thẩm dục hoàn toàn không có dừng tay uy tứ bởi vì hắn cảm giác vĩnh dạ đại đế có át chủ bài còn không có bại lộ đương nhiên hắn muốn đem lá bài tẩy của đối phương ép ra ngoài kỳ thật thẩm dục cũng không định giết chết đối phương cũng không giết chết hắn đã cảm giác được thiên đạo ý chí đã đi tới phụ cận nếu như mình thật muốn giết chết đối phương thiên đạo ý chí khẳng định sẽ hiện thân ngăn cản bởi vậy thẩm dục từ đầu đến cuối hiển lộ liền đại đế lục trọng tu vi sau đó tại vĩnh dạ đại đế lại bị thẩm dục chém vỡ bảy lần sau hắn rốt cục không nhịn được muốn vận dụng át chủ bài nhưng tại lúc này trong đại trận ngưng tụ ra một cái c ô n nhân không phải thiên đạo ý chí là ai các ngươi dừng tay đi chương 410 cựu vi yêu hồ thoát khốn một chương 410 cựu vi yêu hồ thoát khốn một nhìn thấy thiên đạo ý chí hiện thân thẩm dục hướng nàng ném đi cái nhìn rõ chi nhãn lập tức đối phương tin tức tại trong đầu hắn hiện ra t í n h danh thiên đạo ý chí phân thân t ộ i tác tu vi đại đế bắt trọng căn cốt không hào cảm năm mươi điểm tội ác mười triệu đ i chú phi sinh mệnh thể chính là ý thức thể làm nửa ngày ngươi mới đại đế bắt trọng thẩm dục câm thẩm bị môi ngoài miệng lại nói hắn là người của ngươi nhưng trong đầu đại đế đạo quả lại hiện lên một đạo quan hoa gấp mười lần tăng phúc mở ra không sai vĩnh dạ đại đế cũng là ta người hợp tác quang nhân gật gật đầu chết đi đông nhiên thẩm dục huy động đế binh trưởng kiếm chém ra một kiếm một kiếm này hắn tu vi toàn bộ triển khai gấp mười lần tăng phúc bên dưới thực lực của hắn đã siêu v i ệ t đại đế đến gần vô hạn chân tiên Phúc. thẩm dục toàn lực xuất thủ tốc độ nhanh đến mức cực hạn thậm chí vĩnh dạ đại đế đều chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên thiên đạo ý chí liền theo biến mất không thấy gì nữa lại là thiên đạo ý chí bị thẩm d ụ một kiếm chém chết đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được năm triệu ước điểm g i t chóc ha, ha. nghe được hệ thống thông báo thẩm dục nhịn cười không được cùng lúc đó trong không gian nào đó một quả cầu hình ý biết thể phát ra trận trận g ầ m thét điên cồn g rằng co nhưng ở hắn dãy rồi lúc đại lượng đại đế phủ văn lấp lóe càng có phủ văn phóng xuất ra lôi quang đánh vào ý thức thể phía trên sau một lúc lâu hình tròn ý thức thể yên tĩnh trở lại nhưng một đạo không phải nam không phải nữ thanh niềm vang lên thẩm dục ta cùng ngươi không chết không nớt một bên khác nhìn thấy thẩm dục một kiếm diệt sát thiên đạo ý chí vĩnh d ạ đại đ ế trực tiếp trận tròn mắt ngay tại thẩm dục quay đầu nhìn về phía hắn lúc hắn lập tức tại hư không q u xuống đứng giết ta ta có thể xuất linh thiên đạo tổ chức hiệu chung với ngài đã chậm thẩm dục khinh thường cười một tiếng lần nữa đưa tay huy kiếm chém xuống bạch quan g hiện lên toàn bộ vĩnh giả đại đế đều biến thành phi ngôi chỉ cần lực công kích đủ mạnh coi như đại đế có thể phục sinh đều không dùng đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai triệu ước điểm giết chóc sau đó thẩm dục phất tay một chiêu một viên nhẫn chữ vật cùng một thanh đế binh trường đao rơi vào tay hắn điều ra hệ thống giới diện thẩm d ụ ánh mắt rơi vào điểm giết chóc phía trên hiện tại điểm giết chóc tổng số đã đạt tới bảy trăm mười bốn vạn ư c ra mặt Tu v i phía sau dấu cộng đã xuất hiện hiện tại hắn mặc dù không có tu l u y ệ n chân t i ê n cấp công pháp ai bảo hắn điểm d t chóc nhiều đây hoàn toàn có thể c ư ỡ n g ép được phá chỉnh hồi chân pháp t h ẩ m dục l á c h mình trở lại t h ẩ m phụ theo i ra sự tình x o n g x u ô i rồi nay g tại đua t h ẩ m dục một đôi vừa ra đời không lâu hai nữ xuân n h a cùng đ ô n g ni h cùng nhau hướng t h ẩ m dục ra ân t h ẩ m dục gật gật đầu từ các nàng trên tay tiếp nhận t h ẩ m thần cùng t h ẩ m tình hai cái tiểu ra hòa phát hiện p ụ tân đến lập tức phát ra vui vẻ tiếng cười cùng lúc đó tiến bộ khu vực hạ tầm mấy chục đạo thân ảnh liên tiếp bị truyền tống đến hai đạo môn hộ bên ngoài bọn hắn đều là tiến vào bên phải môn hộ tiên nhân long tinh chiếu ảnh hoàn toàn chính xác không có l ừ a gạt bọn hắn bọn hắn đều không có chút nào nguy hiểm lấy được một kiện tiên bảo đương nhiên bọn hắn cầm tới tiên bảo cũng có trên lệ n h bởi vì trong bảo khố tiên bảo đều là chứa ở ngăn cách dò xét trong hộp có thể thu hoạch được cái gì phẩm giai tiên bảo toàn bằng vật khí không mà ngươi nói ngươi ra l á o tổ có thể thuận lợi đi ra sao t h ầ n xa đại đế ánh mắt rơi vào bên trái trên cánh cửa thấp giọng hỏi thăm vô sinh đại đế cái này vô sinh đại đ hắn có thể trở thành đại đế không thể thiếu đông vũ đại đế cùng thần xa đại đế dốc lòng bồi dưỡng nhìn thấy thần xa đại đế mặt mũi tràn đầy vẻ mặt lo lắng vô sinh đại đế an ủi lão tổ tu vi chỉ là đại đế thất trọng đ ỉ n h phong nhưng hắn thần thông vô s o n g bình thường đại đế bắt trọng đều không phải là đối thủ của hắn nhất định có thể thuận lợi đi ra hy vọng như thế đi chương bốn trăm mười cựu vi yêu hồ thoát khốn hai chương bốn trăm mười cựu vi yêu hồ thoát khốn hai thần xa đại đế thở dài mặc dù nàng rất là hy vọng nhà mình phu quân có thể thuận lợi cướp đoạt tiên nhân truyền thừa nhưng nàng biết lại biết nhà mình phu quân còn sống đi ra khả năng không lớn. dù sao đi vào trong chín người liền có bốn cái đại đế bắt trọng hắn phu quân mặc dù thực lực nhưng so sánh đại đế bắt trọng nhưng dù sao không phải chân chính đại đế bắt trọng hắn có cường đại thần thông chẳng lẽ mặt khác đại đế không có sao thời gian tại một đám đại đế trong khi chờ đợi dần dần trôi qua sau ba tháng một cái đại đế rốt cục bị truyền tống đi ra khi thấy rõ mặt mũi người này sau thần xa đại đế cùng vô sinh đại đế cùng nhau biến sắc nhất là thần xa đại đế trên mặt hiện ra tuyệt vọng cùng bi thương tri sắc bởi vậy bị truyền tống đi ra chính là thiên vũ đại đế các vị đạo hữu tiên bộ chi hành kết thúc bản tôn như vậy cáo tử thiên vũ đại đế trên mặt nụ cười hướng ở đây đại đế nói câu định mang theo trung đại lục cùng nam đại lục các đại đế rời đi xuất thần sa đại đế lách mình ngăn lại thiên vũ đại đế đường đi lạnh giọng hỏi thế nhưng là ngươi giết phu của ta thần sa đạo hữu đông vũ đạo hữu cũng không phải là chết tại trên tay của ta thiên vũ đại đế đạo ngươi xác định thiên vũ đại đế nói ta không có lựa gạt ngươi tất yếu chúng ta vì tiên nhân chuyển thừa riêng phần mình chậm giết về phần là ai đã giết đông vũ đạo hữu khối này ảnh lưu niệm trong đá có đáp án kín đạo đưa cho thần sa đại đế một khối ảnh lưu niệm sau đá thiên vũ đại đế liền dẫn người cấp tốc rời đi vùng đất bị vứt bỏ thật ra thẩm dục tâm niệm kẽ h động liền xuất hiện tại đại đế phong ấn trước nhìn rõ chi nhãn mở ra phát hiện đại đế phong ấn xâm nhiễm trình độ đã đạt tới chín mươi nương theo một tiếng vang dọn đại đế phong ấn bên trên xuất hiện một vết nứt tạch tạch tạch theo s á t lấy vết nứt càng ngày càng lớn chỉ chốc lát sau đại đế phong ấn trực tiếp phá thoái nguyên đ ệ u có thêm một cái phong tình bắt trùng mỹ m ạ vô song phía sau có chín đầu tuyết trắng đôi cao nữ tử đồng thời trên người nàng còn tản mát ra vô tận bị hoặc cảm giác t i ể u ca, ca chúng a c ta rốt cục gặp mặt ngươi cảm thấy ta lại không kiểu vi yêu hồ sau lưng chín đầu đôi cáo chập trần đạo tạm được thẩm dục thản nhiên nói hoàn toàn không nhận đối phương m ị công ảnh hưởng đột nhiên kiểu vi yêu hồ biến mất tại nguyên chỗ theo s á t lấy thẩm dục liền phát hiện bốn phía nhiều mấy trăm cái kiểu vi yêu hồ t ì n h đ ề tề chiều hắn công sát mà đến và ảnh thẩm dục huy quyền trực tiếp đánh bay một cái kiểu vi yêu hồ mà tùy theo quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh hắn kiểu vi yêu hồ cũng đi theo tiêu tán không thấy mà bị kích phi k i u vi yêu hồ trên mặt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc đúng lúc này thẩm dục dậm chân đ u ổ i kịp liên tục huy quyền mà cựu v i yêu hồ hoàn toàn không có sức chống cự bị thẩm dục liên tiếp đánh bay mấy lần dừng tay cựu v i yêu hồ hô thẩm dục dừng lại thân hình t r e o tức nhìn đối phương chơi vui sao cựu v i yêu hồ biệt khuất sờ lên gương mặt xinh đẹp thiểu ca ca ngươi thật là lòng dạ đ ộ c á c xinh đẹp như vậy gương mặt ngươi cũng bỏ xuống được tay ta cũng là cho ngươi cái cảnh cáo đừng loạn phát ao thẩm dục cười lạnh nói đối phương bị lực hắn có thể ngăn cản nhưng những người khác lại ngăn không được đây cũng là thẩm dục muốn giáo hấn bên dưới nàng nguyên nhân nghe vậy cựu vị yêu hồ lập tức u á n nhìn về ph ngươi bây giờ thoát khốn là thế nào dự định về thế giới của ngươi đi thẩm dục nghiêm t r ắ c hỏi đó là đương nhiên cựu vị yêu hồ nói ta nếu ngươi không đi các ngươi thế giới đại đế liền muốn đến vây giết ta vậy được liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió thẩm dục đạo xuất lúc này cựu vị yêu hồ ném cho thẩm dục một bức tranh vũ trụ ngươi dựa theo trên bản đồ tình không tơ hùng đi có thể chống đỡ đạt thế giới của ta có dành đến thế giới của ta chơi vừa mới nói xong cựu vị yêu hồ liền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó ngay tại trong tinh không xuyên thẳng qua một đám phía đông đại lục các đại đế cùng nhau biến sắc bởi vì bọn hắn phát hiện bọn hắn phong tỏa cựu vị yêu hồ phong ấn bị đánh vỡ t r ư ơ n g bốn trăm mười một đối mặt các đại đế t r ư ơ n g bốn trăm mười một đối mặt các đại đế lập tức phía đông đại lục các đại đế suy nghĩ ở trong hư không bắt đầu giao lưu tiêu diêu đại đế lấy hồ yêu kia thực lực quả quyết không có khả năng đánh vỡ chúng ta phong ấn chẳng lẽ có ngoại lực tương trợ nàng long đài đại à i đ đế vùng đất bị vứt bỏ ngay cả thần cảnh người tu hành đều khó mà s i ra chỗ nào xuất hiện ngoại lực vô sinh đại đế có phải hay không là thiên đạo người của tổ chức làm thần xa đ thiên đạo tổ chức chính là thiên đạo ý chí làm ra tổ chức chúng ta muốn hủy diệt nó tùy thời đều có thể sở dĩ không hủy diệt đó là cho thiên đạo ý chí lưu c h ú tưởng t niệm thiên đạo ý chí cũng biết chúng ta danh giới cuối cùng nàng hẳn là sẽ không chủ động phóng xuất ra hồ yêu thiên yêu đại đế nói không sai hồ yêu kia chỗ thế giới thế nhưng là so với chúng ta thiên lan giới cường đại nếu để cho nàng chạy trở về sau dẫn những ư ờ i đến trả thù đến lúc đó không chỉ chúng ta gặp phải phiền phước đối với thiên đạo ý chí tới nói cũng không chịu nổi đại đế chiến đấu cũng sẽ sinh ra hao tổn như thế nào khôi phục nhanh chóng tự nhiên là thông qua hấp thu thiên địa bản nguyên lực thiên lan giới các đại đế mặc dù đem thiên đạo ý chí cho cát nhưng là không có đem sự tình làm tuyệt cho thiên đạo ý chí duy trì tiêu hao thiên địa bản nguyên nhưng không có giữ lại nhưng cùng thế giới khác đại đế phát sinh đại chiến thiên địa bản nguyên chưa đủ tình b u n g giới các đại đế liền không lo được nhiều như vậy khẳng định phải rút ra thiên đạo ý chí duy trì thế giới vận chuyển thiên địa bản nguyên đến cùng là ai thả đi đầu kia cựu v ị yêu hồ chờ chúng ta trở về liền tự đại chư vị r a tốc chạy về thiên lan giới đi là cực mọi người g a tốc chạy về thiên lan giới rất nhanh các đại đế suy nghĩ lùi về thể nội nao nhau tốc độ tăng lên chạy về thiên lan giới tại cựu v i yêu hồ thoát k h ố n s a u thẩm dục liền biết phía đông đại lục các đại đế chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đem ánh mắt ném đến vùng đất bị vứt bỏ thậm chí đích thân tới hắn lo lắng lấy muốn hay không các loại những đại đế này đến lúc chơi một chút giả heo ăn thịt h ồ bộ kia thuận tay chém giết mấy cái đại đế dù sao đại đế vẫn là vô cùng đáng tiền giữ gốc một triệu ước điểm giết chóc bất quá những đại đế này đều tại trong tiên mộ cũng không biết bọn hắn biết được cựu v i hồ yêu thoát khốn liền sẽ lập tức gấp trở về dù sao thẩm dục cũng không nóng này thực lực của hắn đã đạt tới tiên nhân phía dưới đ thẩm dục hay là đến bố trí đem nguyên khí cây phòng ngự ra cố bên dưới miễn cho những cái t i a đại đế vào mắt nhìn thấy nguyên khí phía sau cây trực tiếp xuất thủ cướp đoạn rất nhanh thẩm dục liền đem tất cả nguyên khí cây phòng ngự ra cố một lần đại đế cựu t r ọ n g phía dưới rất khó trong nháy mắt liền phá vỡ phòng ngự chỉ cần có thể ngăn cản trong nháy mắt là hắn có thể xuất thủ ngăn cản nghe khuyên nhủ tay a còn dễ nói nếu như không nghe khuyên bảo không phải cướp đoạn thẩm dục liền có giết chết lý do của bọn hắn nghĩ tới đây thẩm dục không khỏi cười hắc hắc mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngay hôm đó thẩm dục ngay tại đoàn kịch thưởng thức ca múa biểu diễn đ n g nhiên hắn n g mở đầu nhìn về phía đỉnh đầu hư không bởi vì hắn cảm ứng được đang có mười tám đạo khí tức cực mạnh rơi vào phía đông đại lục nhanh như vậy liền trở lại mà lại chỉ trở về mười tám cái rất có thể có ba cái đại đế vẫn lạc tại trong tiên m ộ thẩm dục nói t h ầ m tiếp lấy hắn lại phát hiện cái này mười tám tôn đại đế trở lại phía đông đại lục sau liền thẳng đến vùng đất bị vứt bỏ mà đến xem ra bọn hắn so tưởng tượng còn coi trọng hơn cựu vị yêu hồ tại thẩm dục tâm niệm trong khi lấp lóe mười tám cái đại đế liền đã xuyên qua lượng rơi núi bình chướng xuất hiện tại vùng đ mười tám cái đại đế suy nghĩ cũng đi theo khuyết tán ra đến bắt đầu dò xét lấy vùng đất bị vứt bỏ tình huống đại phượng bên ngoài tình huống cũng là không để cho những đại đế này bọn họ ngoài ý m u ố n khi bọn hắn phát hiện đại phượng trong nước tình huống sau trên mặt đều hiện lên ra mấy phần không h i ể u cùng nghi hoặc c h i sắc bất quá đại đế chính là đại đế bọn hắn rất nhanh liền khóa chặt đại phượng cảnh nội những nguyên khí t i ê u cây xuất mười tám đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện tại một gốc nguyên khí trên cây không kỳ quái vì sao vùng đất bị vứt bỏ có nhiều như vậy nguyên khí cây thần xa đại đế có chút n h ữ mày thiên yêu đại đế nói nguyên khí cây chính là ta thiên yêu thánh địa đ ộ c h ư u khẳng định có tặc tử đánh cắp nguyên khí cây giống còn những nguyên khí này cây bản tôn đến b ậ n quy nguyên chủ mặt khác đại đế n g a y vậy đều là một mặt im lặng đường đương đại đế thế m à như vậy không biết xấu hổ người thiên yêu thánh địa có một gốc nguyên khí cây không thể nói thiên hạ tất cả nguyên khí cây đều là người thiên yêu thánh địa à. thế là long đài đại đế nói thiên yêu đạo h ư u nơi này có nhiều như vậy nguyên khí cây ngươi độc chiếm không thích hợp đi ừ ta thiên yêu thánh địa thần thụ há có thể lưu lạc ở bên ngoài thiên yêu đại đế hừ lạnh nói thái độ rất kiên quyết liền muốn độc chiếm tất cả nguyên khí cây t h i ê n yêu đ ạ o hữu quá tham lam cũng không tốt thần s a đại đế cười lạnh nói không sai t h i ê n yêu tiền bối thực lực ngươi tuy mạnh nhưng cũng không thể mạnh hơn tất cả chúng ta đi vô sinh đại đế là tổ sư bệ đứng đối với nguyên khí cây dạng này thần thụ mặt khác đại đế cũng phi thường trông mà thèm thế là nhao nhao mở miệng biểu thị nguyên khí này cây ngươi thiên yêu đại đế không có khả năng độc chiếm nếu không mọi người khẳng định phải liên thủ nhằm vào ngươi ta nói chữ vị các ngươi thương lượng đến khí thế ngất trời có thể có hỏi qua ta vị chủ nhân này ý kiến thanh em đột ngột v ă n g lên tiếp l ấ y thẩm dục thân ảnh xuất hiện tại đám này đại đế trước mặt nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thẩm dục ở đây tất cả đại đế tất cả giật mình bởi vì bọn hắn vừa rồi không có phát hiện tại vùng đất bị vứt bỏ thế mà cất giấu một tôn đại đế đồng thời nội tâm cũng rất là nghi hoặc bọn hắn làm sao không biết ra đời một tôn mới đại đế đạo hữu xưng hô như thế nào là ai long đài đại đế mở miệng dò hỏi ta gọi thẩm dục vùng đất bị vứt bỏ là của ta địa bàn thẩm dục mỉm cười nói đang khi nói chuyện hắn phóng xuất ra một sởi khí tức đại đế cựu trọng mười tám tôn đại đế tất cả g i ậ mình đồng thời nội tâm cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn đột nhiên thoát ra một tôn đại đế thì cũng tôi h đi còn đặt đến đại đế cựu trọng đơn giản không có thiên lý phải biết trong bọn họ mạnh nhất mới đại đế bắt trọng chư vị nếu như các ngươi rời đi chúng ta có thể hữu hảo ở chung không phải vậy chúng ta nhưng phải làm qua một trận a thẩm dụ cười h i ế p mắt nói lúc này long đài đại đế ánh mắt lóe lên cười to nói ha ha thẩm dụ đạo hữu không nên hiểu lầm kỳ thật chúng ta tới là vì cựu vi yêu hồ xin hỏi đạo hữu ngươi biết cựu vi yêu hồ là như thế nào thoát không sao biết thẩm dụ gật gật đầu hắn xâm nhiễm các ngươi bày ra phong ấn sau đó đánh vỡ phong ấn thoát khốn vậy ngươi vì sao không ngăn cản thần s a đại đế chất vấn ta tại sao muốn ngăn cản ta cùng nàng không oán c n g cựu ngăn cản người ta làm gì thẩm dục hỏi lại thần s a đại đế tiếp tục nói đầu kêu cựu vị yêu hồ đó là đến từ thế giới khác đại đế hiện tại nàng đào thoát nếu như mang theo nàng chỗ thế giới đại đế tới báo thủ tạo thành sinh linh đổ thắng người nào chịu trách đương nhiên là các ngươi phụ trách rồi thẩm dục đương nhiên nói năm đó các ngươi nếu như không phong ấn nàng liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy ừ tổ chim bị phá không chứng lành đến lúc đó Nàng t sau đó n ngươi báo thủ, cho hắn h vừa nhìn về phía thẩm dục thẩm dục đạo hữu về sau vùng đất bị vứt bỏ này liền lạc của ngươi địa bàn cùng l a đại đế về sau thiên lan giới gặp được nguy hiểm còn hy vọng ngươi ra phân lực ta nhìn tình huống đi thẩm dục có chút thất vọng đám này đại đế thực sự quá cẩn thận thế mà không có cùng hắn động thủ dự định rất nhanh mười tám cái đại đế liền rời đi vùng đất bị vứt bỏ bọn hắn cũng không có riêng phần mình rời đi mà là tìm cái địa phương thương nghị long đài đại đế nhìn chung quanh một đám đại đế các vị đạo hữu đối với cái này thẩm dục thấy thế nào còn có thể thấy thế nào vì tư lợi tiểu nhân thần xa đại đế ngử l ệ n h nói đối với nàng lời nói những người khác tự động xem nhẹ mọi người đều biết nàng chết phu quân tâm tình k h n g tốt tiêu diêu đại đế như có điều suy nghĩ nói trên người người này cất giấu thiên đại bí mật vùng đất bị vứt bỏ địa phương q u ỷ quái kia tu thành thần cảnh cũng khó khăn nhưng hắn lại tu thành đại đế cựu trọng không sai thiết i ê u đại đế phụ hòa nói ta đề nghị trước tiên phải h i ể u bên dưới cái này thẩm dục nội tình nghe vậy một đám c á c đại đế gật gật đầu rất hiển nhiên bọn hắn đều đối với thẩm dục trên người bí mật cảm thấy hứng thú vô cùng dù sao ai không muốn trở thành đại đế cựu trọng ngay cả đại đế cựu trọng đều không đạt được nói thế nào thành t i ê n tuy nói bọn hắn cách thọ nguyên cực hạ n còn rất dài một đoạn thời gian nhưng người nào lại không muốn b ì n h viễn sống ở trên thế giới này thương nghị hoàn tất một đám đại đế a i đi đường ấ y sau đó bắt đầu điều tra thẩm dục nội tình thất đại thánh địa tại vùng đất bị vứt bỏ đều có lưu ám tử bởi vậy muốn thu thập thẩm dục tin tức cũng không khó trước hết nhất thu hoạch được thẩm dục tình báo chính là thiên yêu đại đế xem hết ám tử cung cấp tình báo hắn rất là hoài nghi đều là hư giả tình báo bởi vì thẩm dục từ đoàn thể cảnh đến đại đế cảnh thế mà chỉ dùng mười năm không đến thời gian phải biết bọn hắn những n à y có thể trở thành đại đế đều là thiên phú khí vận tuyệt đình người ngay cả như vậy hắn thiên yêu đại đế cũng bỏ ra ba mươi năm thời gian mới tấn thăng đại đế vì thế hắn còn âm thầm t i ê u ngạo dù sao mặt khác đại đế tốn hao thời gian nhưng so sánh hắn lâu được nhiều hắn lần nữa xem chìm xuống g ụ c tình báo sau đó khóa chặt một cái mấu chốt điểm thời gian nguyên bản thẩm dục chỉ là cái tu hành phế vật về sau trong nhà gặp phải biến cố phụ thân bỏ mình bị ác nô khi n h ụ tiếp lấy thẩm dục đột nhiên đột phá đến ngưng khí cảnh phản xác ác nô sau đó tu v i của hắn một đường kéo lên tại ngắn ngủi mấy năm đã đột phá đến thần cảnh đương nhiên đây chỉ là vùng đất bị vứt bỏ ám tử thu thập được tình báo trên thực tế thẩm dục không phải thần cảnh mà là đại đế cảnh rất nhanh mặt khác đại đế cũng nhận được liên quan tới thẩm dục tình báo sau khi xem xong bọn hắn đều cảm thấy mười phần hoang đường không đến mười năm đột phá đến đại đế bọn hắn tính là gì thế là mười tám vị đại đế lần nữa tụ họp chắc hẳn các vị đạo hữu đều đã nhìn qua thẩm dục tình báo các ngươi có ý nghĩ gì long đài đại đế đạo rất không thể tưởng tượng nổi thần xa đại đế nói liền xem như thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy thú chi đến nay vẫn lạc đại đế liền ma đế một người ta dám khẳng định khí tức của hắn cùng ma đế không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự không sai ma tông thánh địa ma tương đại đế mười phần khẳng định nói trên người hắn khí tức hoàn toàn chính xác cùng lao tổ không có nửa điểm chỗ tương tự không cần đến thời gian mười năm thành t i ể u đại đế coi như tiên nhân trùng sinh đều làm không được đi ta hoài nghi trên người hắn có cực kỳ cường đại tiên bảo nếu như có thể cước đoạt trên người hắn tiên bảo chúng ta nói không chừng có thể trong tương lai thành tiên bất quá hắn chính là đại đế cựu trọng bằng vào chúng ta thực lực muốn bắt lấy hắn có chút khó khăn không bằng tìm hắn thử một chút nếu như hắn nguyện ý chia sẻ bí mật trên người hắn liền không cần liều mạng có đại đế đề nghị ha ha đổi lại là ngươi nắm giữ lấy thành tiên bí mật ngươi sẽ cho mọi người chia sẻ sao thần sa đại đế không chút khách khí dễ ưỡng nói nếu như là các vị đạo hữu ta là nguyện ý nói đến so hát thật tốt nghe thần sa đại đế cười khẩy nói tốt hai vị đạo hữu không cần chệ hướng chủ đề mặc kệ thẩm dục có nguyện ý hay không chúng ta trước tiên có thể thử một chút long đài đại đế đạo có thể hay không để hắn như vậy sinh ra cảnh giác thần s a đại đế nói dù sao ta cảm thấy ra hỏa này cùng chúng ta không phải một lòng không bằng trực tiếp đập thủ đánh hắn một trở tay không kịp nhưng không ai phụ họa thần s a đại đế bởi vì phong hiểm quá cao bọn hắn mặc dù nhân số chiếm cứ ưu như thế nhưng thẩm dục chính là đại đế cựu trọng nếu như t r e o đến thẩm dục l i ề u mạng trong bọn họ chỉ sợ muốn hy sinh mấy người coi như thẩm dục không l i ề u mạng hắn lựa chọn chạy trốn về sau bọn hắn tùy thời đều được dự phòng một tôn đại đế cựu trọng đánh lén cùng ám sát không bằng liên hệ trung đại lục đại đế thần xa lần nữa đề nghị không được nhiều vị đại đế lập tức phản đối trung đại lục vốn là mạnh hơn bọn họ nếu để cho bọn hắn cũng thu được thẩm dục trên người bí mật vậy sau này bọn hắn chẳng phải là vĩnh viễn muốn bị trung đại lục ép một đầu trái lại nếu như bọn hắn thu hoạch được thẩm dục trên người bí mật tu v i đột phá bọn hắn liền có thể người sau ở bên trên như vậy đi tiêu giao đạo hữu cùng ta cùng một chỗ tìm thẩm dục nói chuyện long đài đại đế nói nếu như hắn nguyện ý chia sẻ bí mật chúng ta có thể tiếp nhận hắn trở thành chính chúng ta người nếu như hắn không nguyện ý chúng ta lại tính toán sau như thế nào đối với cái này một đám đại đế đều biểu thị đồng ý không động thủ liền có thể thu hoạch thành tiên bí mật mọi người vẫn là vô cùng vui lòng lần này liền ngay cả thần s a đại đế đều không có phản đối việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát long đài đại đế có chút không kịp chờ lợi đạo rất nhanh long đài đại đế cùng tiêu diêu đại đế liền xuất hiện ở vùng đất bị vứt bỏ bất quá bọn hắn không có trực tiếp đi tìm thẩm dục mà là dừng lại tại lượng giới ngoài núi lấy thẩm dục năng lực nhận biết nhất định có thể phát hiện bọn hắn quả nhiên thư không vỡ ra thẩm dục từ đó đi ra hắn cao lại lông mày nhìn xem hai người các ngươi tại sao lại tới lúc này hai vị đại đế đi theo ngồi xuống sau đó long đài đại đế bắt đầu pha trả cua tốt sau đưa cho thẩm dục một chén thẩm đạo hưu nếm thử thủ nghệ của ta thẩm dục nghệ tình cầm qua chén trả nhấp một hớp nói ra nói đi các ngươi lần này lại có mục đích gì long đài đại đế nói thẩm đạo hưu sau khi chúng ta trở về cũng biết xuống tình huống của ngươi ngươi không cần đến thời gian mười năm liền trở thành đại đế cựu trọng đơn giản để cho chúng ta kinh động như gặp thiên nhân sau đó thì sao thẩm dục nhắm lại hai mắt hỏi long đài đại đế lại nói thẩm đạo hữu chúng ta đều vây ở ngay sau đó cảnh giới có một đoạn thời gian rất dài chúng ta lần này tới chính là muốn thỉnh giáo ngươi là như thế nào tu hành chỉ cần thẩm đạo hữu nguyện ý chỉ điểm chúng ta đều có thể thiếu ngươi một cái nhân tình nghe long đài đại đế kiểu nói này thẩm dục liền hiểu tính toán của bọn hắn thản nhiên nói không phải ta không muốn chỉ điểm các ngươi mà là ta phương pháp tu hành các ngươi không dùng đến tu vi của hắn thế nhưng là dựa vào hệ thống tăng lên m ặ khác đại đế khẳng định không sử dụng được a chẳng lẽ lại cho mỗi người phát cái hệ thống hắn cũng không có a